Này làm gì? Mai Bách sinh méo người giấy, phát hiện nó phía sau cư nhiên còn viết tên của mình cùng sinh nhật. Chữ viết là màu đỏ, không phải bút viết, đảo như là huyết. Chủ yếu ngọn ý nhi này khi nào làm hắn cũng không biết. Giấy thế, cái tiêu quỷ nếu là phát hiện chúng ta chiêu hồn, không chuẩn sẽ trở về. Vạn nhất hắn hướng về phía ngươi đi, ngọn ý nhi này có thể thế ngươi chắn một chắn. Tường bán tiên mặt ở ngọn nến chiếu dọi hạ tản ra nhu hòa ánh sáng, thoạt nhìn rất có vài phần trách trời thương dân hương vị. Mai Bách sinh sợ tới mức chạy nhanh đem người giấy túng chặt chỉ cần tưởng tượng đến buổi sáng thứ đồ kia còn có thể trở về hắn liền chân mềm lúc này tưởng bán tiên một tay nâng chiêu hồn cờ ở ngọn đến ngoài vòng một bên giải tiền liền giấy một bên tư thế quỷ dị đang đưa trong tay chiêu hồn cờ miệng lầm bẩm nàng là nhắm mắt lại chầm rãi dơ tay rừng chân chi gian như là ở nhảy một khúc không biết tên vũ đạo mai Bách sinh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này hắn chỉ có thể nghe được tưởng bán tiên lấy một loại độc đáo cường điệu ở kêu gọi dư vi tên này Rõ ràng nàng thanh âm không lớn, lại chấn động ở toàn bộ phòng. Đông nhiên chi gian, trong phòng quắt lên một trận gió, thổi đến hắn đôi mắt đều mị lên. Tới, tưởng bán tiên cao giọng hô. Không chờ Mai Bách Sinh phản ứng lại đây, một đạo màu đen bóng dáng theo phong sông vào phòng, phát ra tròi thai tiếng giết thanh. Mai Bách Sinh hoảng sợ nhìn kia một đoàn thể chữ đậm nét, chỉ thấy kia đoàn thể chữ đậm nét vây quanh cửa nữ nhân kia dạo qua một vòng, phát hiện chính mình căn bản là vào không được vây quanh ngọn đến vòng lúc sau Đột nhiên liền thẳng tắp hướng về phía hắn mặt mà đến. Chơ mắt nhìn cái kia thể chữ đậm nét tiếng rít nhằm phía hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền phải đụng vào hắn thời điểm, trong tay người giấy đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó toàn bộ người giấy trở nên cùng hắn giống nhau, như lúc lớn nhỏ người, mở ra đôi tay ngăn ở hắn trước mặt. Cái kia thể chữ đậm nét đụng vào người giấy trên người, giống như là bị bỏng rát giống nhau, phát ra chi chi tiếng tê, lại một trận cuồng phong hiện lên, cũng đã biến mất không thấy. Mai Bách Sinh ngơ ngốc nhìn trước mắt mượt mà thả sạch sẽ mông chứng. Không xa tưởng bán tiên cười gượng phất phất tay chiêu hồn cờ. À, đã quên cấp người giấy họa kiện quần áo, là có điểm mát lạnh a Chương 17. Đây là có điểm mát lạnh sao? Mai Bách Sinh mặt đỏ bừng chất vấn, nếu không phải kêu người giấy đã hóa thành cho tàn, hắn thế nào cũng phải đem tưởng bán tiên sách đến người giấy trước mặt, làm nàng hảo hảo xem xem. Nay ní mạ là gì đều không mặc, mát lạnh đến có điểm quá mức đi. Tưởng bán tiên rũi tay gãi gãi đầu Này không phải chưa kịp cho hắn hỏa áo trên phục sao, yên tâm yên tâm, lần sau ta lại cho ngươi làm cái xuyên lông trồn tiểu quần da còn mang đại dây xích vàng. Mai bách sinh phải bị tức chết rồi, đương nhiên còn có chính là xấu hổ, trời biết hắn vừa mới nhìn đến cùng hắn giống nhau nhưng là chân bóng người giấy khi, khiếm sợ đến liền cái kia quỷ đều không sợ. Ai mẹ nó để ý cái này? Ta chủ yếu là, chủ yếu là hắn ngượng ngùng một chút, mặt càng thêm đỏ, ngươi nhìn đến cái gì không có. À, nhìn đến gì? Tưởng bán tiên mở to một đôi thanh triệt thuần khiết đôi mắt. Liền kia cái gì A Vừa mới cái kia người giấy là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn chỉ có thấy chân bóng mông viên, nhưng kia người giấy là đối mặt tưởng bán tiên a Khẳng định cái gì đều xem đến rõ ràng. Nga nga nga, người nói thứ đổ kia a Ta không thấy a cái kia quỷ chống đỡ đâu, ta nhìn đến cái rắm Tưởng bán tiên đúng vai. Mai Bách sinh thở vào một hơi, không thấy được là được, hắn chỉ chỉ còn đứng ở cửa nữ nhân. Vừa mới cái kia nếu là quỷ, kia nữ nhân này linh hồn đâu? Tưởng Bán Tiên đem chiêu hồn cờ giơ lên, vừa mới cái kia quỷ có thể lại đây, thuyết minh nữ nhân này linh hồn còn không có biến mất, bằng không nó sẽ không vô cùng lo lắng muốn lại lần nữa thượng thân, ta thử lại hạ. Theo sau Mai Bạch Sinh nhìn đến tưởng Bán Tiên lại bắt đầu nhảy cái kia hình thủ kỳ quái vũ đạo, trên mặt đất ngọn đến chớp động vài cái, tối tăm trong tấm mắt, hắn phảng phất thấy được trên mặt đất xuất hiện dấu chân. Tưởng Bán Tiên dừng lại động tác, nhìn thẳng mờ mịt bồi hồi ở trong phòng nữ nhân. Sau đó chậm rãi đi đến nàng trước mặt, dùng chiêu hồn cờ ở nàng trước mặt dẫn đường, đi bước một đem cái kia lưu lạc bên ngoài không có thần trí linh hồn dẫn đường tiến ngọn đến trong vòng. Cây liếu tụ âm hiệu quả ở thời điểm này hiển lộ ra tới, lại bởi vì nguyên bản chính là chính mình thân thể nguyên nhân, linh hồn thực mau liền cùng thân thể dung hợp. Mai Bách sinh ngốc ngốc nhìn tưởng bán tiên như là lánh người nào đi đến nữ nhân kia trước mặt, sau đó nàng chiêu hồn cờ vừa thu lại, nguyên bản đứng nữ nhân mềm lộc cọc liền ngã xuống. Được rồi Linh hồn trở về cơ thể. Tường Bán Tiên đem đèn cấp tấn lượng, quét mắt quỷ dịạp trên mặt đất nữ nhân, cũng không còn nàng, chỉ lo chính mình đi đổ chén nước uống. Chiêu hồn chính là thân thể lực sống, ngày đại thần quá mệt mỏi, không thích hợp nàng cái này tay già chân yếu. Mai Bạch Sinh bọc thảm cẩn thận vòng qua trên mặt đất nữ nhân, hôm nay phát sinh sở hữu sự đều vượt qua hắn nhận chi phạm vi, nếu không phải hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy đến cái kia hắc ảnh cùng biến đại người giấy, hắn nhất định sẽ cho rằng tưởng tiên linh là cái có điểm đồ vật thần côn. Nhưng đương hắn thật sự trải qua qua đi, mới phát hiện, tưởng tiên linh đâu chỉ là có điểm đồ vật ta, quả thực là quá có cái gì. Nghĩ đến đây, hắn nhìn đang ở uống nước, sắc mặt hơi chút có điểm tái nhận tưởng bán thiên ngươi như thế nào xem mấy thứ này. Liên tính hắn trước kia cùng tưởng tiên linh không có gì tiếp xúc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng là biết điểm chuyện của nàng. Tốt xấu là tưởng gia đại tiểu thư, trước kia nhưng nghe nói là học câm nhạc, bằng không như thế nào sẽ ở trường học đụng tới một cái cùng chung trí hướng vị hôn phu đâu. Nghe nói vẫn là cái đệ tử tốt Người như vậy, lại sao có thể sẽ làm này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật Hắn trong mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng vài phần hoài nghi Lúc này tưởng tiên linh hoàn toàn không giống như là hắn nghe thấy tưởng tiên linh Tưởng bán tiên đem ly nước bông Ly đế cùng đá cẩm thạch mặt bản phát ra rất nhỏ và chẳng thanh Nàng dương mắt nhìn Mai Bách Sinh Dựa vào cái bản Lúc này đây nàng thu hồi ngày thường đối mặt Mai Bách Sinh cậu nhà Ai đều là có bí mật Tỷ như ngươi, tỷ như ta Mai mai ngươi nói có phải hay không? Mai bách sinh đồng tử nhạy xúc, hắn cảm giác tưởng tiên linh này song thanh triệt con ngươi, đã đem hắn sở hữu che giấu hết thể đều nhìn thấu. Liên ở hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ý đủ muốn đem đối phương nhìn thấu thời điểm, quỷ dạp trên mặt đất nữ nhân lưu một tiếng, một tay đỡ đầu một tay trống ở trên mặt đất ngồi dậy. Mai bách sinh bị dọa đến ngao một tiếng, liền cọ chạy đến tưởng bán tiên phía sau trốn tránh, sau đó vươn cái đầu nhìn về phía ngọn đến vòng trung gian nữ nhân. dư vi đầu rất đau Trên người cũng không có gì sức lực, hơn nữa toàn thân đều thực lẫng, nàng mở to mắt, liền nhìn đến chính mình phản phất là ở tham gia cái gì nghi thức giống nhau, bị một vòng màu trắng ngọn đến vây quanh ở trung gian, hơn nữa trên mặt đất còn có tiền giấy cùng lưu hương. Đây là nào? Nàng dễ dàng ngồi dậy, nhìn quanh một chút, liền nhìn đến cách đó không xa một cái quen mặt nữ nhân đứng ở cái bàn bên cạnh nhìn nàng, mà nàng phía sau còn dò ra một người nam nhân đầu. Trở dư vi bọc một dương thảm, trong tay phủng một ly nước gấm run dun dẩy dẩy ngồi ở trên sofa khi, nàng ký ức mới dần dần thu hồi. Đua xe sau khi trở về, thân thể của nàng liền ra một ít vấn đề, có một người nam nhân thanh em vẫn luôn ở nàng bên thai nói mê hoặc người nói. Từ hắn mê hoặc trong ý tứ, thậm chí là muốn cho chính mình giết người. Làm một cái chỉ là tưởng thông đồng phú nhị đại, chỉ cầu về sau áo cơm vô ưu tiểu bên ngoài. Như thế nào sẽ có cái kia can đảm đi đem tống thiên nhiên cái này tưởng thị tập đoàn nhị tiểu thư giết. Húng chi nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng làm nàng minh bạch, giết người chuyện này tuyệt đối là không thể làm. Một khi làm, đó chính là ở tù mặc ông. Nàng minh bạch chính mình trên người nhất định là đã xảy ra tà môn sự, nguyên bản ở đi đua xe phía trước, nàng liền nghe nói kêu tỏa sơn tà môn. Ai có thể nghĩ đến, nàng tận mắt nhìn thấy tà môn sự phát sinh không nói, còn đem một cái không biết tên đồ vật mang về ra. Tốt xấu cũng là có điểm đầu hóc người, biết đối phó loại này không biết tên đồ vật, nàng khẳng định là không được cũng chỉ có thể gọi điện thoại cấp bằng hữu làm nàng hỗ trợ tìm xem có hay không cái gì đại sư. Ngày đó nàng mới vừa nói chuyện điện thoại xong, cũng không biết như thế nào, chính mình lại đột nhiên mất đi ý thức, sau đó lại tỉnh lại, liền biến thành nằm ở cái này địa phương. Nàng hiện tại cũng nhận ra tới, trước mặt hai người kia, một cái là trước tưởng ra đại tiểu thư một cái là mai nhị thiếu. Lúc trước cái kia video nàng còn xem qua, làm tiểu bên ngoài, thế nào cũng đều nhận thức mai nhị thiếu. Đem chính mình biết đến sự tình một năm một mười, Tất cả đều nói ra Dư vi tiếp tục run run rẩy rảy phủng cái ly Cẩn thận tiến đến bên miệng uống nước Người cái kia kế mội ra thai nạn xe cộ Xem ra cũng là cái này quỷ làm sự Mai bách sinh sờ sờ cằm Chính là nó làm Tưởng bán tiên chắc chắn nói Cái này quỷ năng lượng so với ta tưởng còn muốn đại Kia tỏa sơn là nó địa bàn Dư vi không phải nói Nàng nhìn đến thân thể của mình lái xe chắn tống thiên nhiên xa tiền Sau đó chờ nàng nắm giữ thân thể Xe lại ở phía sau sao. Này thuyết minh, cái kia quỷ năng lượng lớn đến thậm chí có thể thao tác kia tỏa sơn không gian. Không chỉ có như thế, ở lúc ấy hắn liền chiếm cư dư vì thân thể, dẫn đường Tống Thiên Nhiên lái xe lao xuống huyền ngai. Khả năng ở lúc ấy, Tống Thiên Nhiên nói gì đó lời nói, hoặc là làm chuyện gì, làm hắn cảm giác phẫn nộ, bằng không sẽ không như vậy đối Tống Thiên Nhiên. Nay chỉ là tưởng bán tiên một cái suy đoán, cụ thể như thế nào, còn nói không tốt. Bên cạnh Phùng Ly nước dư vi ngẩn đầu nhìn Tưởng Bán Tiên, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Ở đua xe phía trước, ta cùng Tống Thiên Nhiên nói hội thoại, lúc ấy ta nói cho Tống Thiên Nhiên, nơi đó Tam môn thường xuyên phát sinh sự cố. Lúc ấy Tống Thiên Nhiên thực khinh thường, nói bọn họ khai xe hảo, cùng những cái đó đổ nhà quê khai xe không giống nhau." Tưởng Bán Tiên đôi mắt lóe lóe, "Tống Thiên Nhiên khai xe, ở các người đua xe người giữa là tốt nhất sao? Cũng liền một chiếc 911 mà thôi." Tống Thiên Nhiên xẻ ra sự cố thời điểm trên mạng có tin tức Ta thấy được. Mai Bách Sinh cắm câu nói. Dư vi gật gật đầu, thật cẩn thận nhìn mắt tưởng bán tiên, đúng vậy, chiếc xe kia là nàng bà, không đúng, là tưởng tiểu thư ba bà, bà cho nàng mua. Nàng không dám nói lúc ấy vì chụp tống thiên nhiên mông ngựa, còn đem tưởng tiên linh cấp làm thấp đi một đốn. Hơn nữa tống thiên nhiên ở bọn họ trước mặt không chút nào che giấu đối tưởng tiểu thư chẳng ghét, hiển nhiên hai người chi gian mâu thuẫn không nhỏ. Mai Bách Sinh cười nhạt một tiếng, thực sự có ý tứ, rõ ràng tưởng tiên linh mới là thân sinh không su dính túi đã bị đuổi ra đi còn chưa tính. Cái này đương ba lại cấp một cái mẹ kế mang đến nữ nhi mua xe, tuy rằng này chiếc xe ở trong mắt hắn không tính cái gì hảo xe, nhưng đối lập khởi tưởng tiên linh cùng tống thiên nhiên hai người chi gian đãi ngộ, kia đã có thể khác nhau như trời với đất. Hiện tại hắn càng tin tưởng những cái đó đồn đãi, tỉ như nói, tống thiên nhiên kỳ thật là tưởng tiên linh cùng cha khác mẹ muội muội Tưởng bán tiên không quá để ý này hai người thái độ, nói đúng ra, nếu không phải chuyện này cùng tống thiên nhiên có quan hệ, nàng đều sắp đã quên này hào người. Nàng chính mình cũng không tính đến, lần trước cấp tống thiên nhiên nhìn như vậy liếc mắt một cái, chỉ tính đến nàng có huyết quang thai hương, lại không nghĩ rằng vòng đi vòng lại, còn có thể quay lại tới. Vừa mới người giấy cho cái kia quỷ một kích, lấy loại này quỷ sát khí tới xem, là cái có thủ án tất báo chủ, nhất định là đem chính mình cũng ghi hận thượng. Từ hắn đối tống thiên nhiên thái độ, còn có đối mai mai ngươi thái độ xem, cái này quỷ ai xe, trước kia khả năng chết vào thai nạn xe cộ Mặt khác Hắn nhất định là thời gian dài chiếm cư ở kia tòa sơn, trong tay cũng dính không ít mạng người, bằng không sẽ không có như vậy đại năng lượng. Hắn còn không có đối mai mai tạo thành cái gì thương tổn, hơn nữa phía trước người giấy bị thương hắn, nhất định sẽ không như vậy buông tha chúng ta. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng trực tiếp đi kia tòa sơn đầu, cùng hắn đấu một trận. Hoàn toàn đem cái này quỷ thanh trừ sạch sẽ, về sau kia tòa sơn cũng sẽ không lại phát sinh cái gì tả môn sự cố. Tường bán tiên bắt quá không ít quỷ, thực hiểu biết loại này quỷ bản tính. Đấu, đấu một trận. Mai Bách Sinh không thể tin được tưởng bán tiên cư nhiên có như vậy khủng bố ý tưởng. Ngay cả dư vi đều có chút sợ hãi rụt rụt. vàng không đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng chờ cái kia quỷ tu sửa lại, lại đến giết ngươi sao? Kia khẳng định đến sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tưởng bán tiên vẻ mặt nhẹ nhàng, đối phó loại này quỷ, không đem hắn lộng, cũng chỉ có thể chờ hắn tới lộng ngươi. Cho nên, ngươi có năm chắc có thể làm cho qua hắn sao? Mai Bách Sinh phát ra từ linh hồn hỏi câu Tuy rằng vừa mới tưởng bán tiên tiểu buộc lộ tài năng sắc thật rất lợi hại, nhưng đối phương là quỷ A, là siêu Việt hắn nhận chi giống loại A, là mẹ nó khoa học đều giải thích không được ngoạn ý nhi A. Tưởng bán tiên mở to một đôi thanh triệt con người, đảo qua mai bách sinh cùng dư vi hoài nghi chung mang theo chờ mong mặt, thực thành thật lắt đầu, không có. Vậy ngươi mẹ nó đấu cái lộn A. Nói được như vậy có đạo lý, ta còn tưởng rằng ngươi có năm chắc đầu kết quả ngươi miệng 3-3-3-3-1 đống cao thượng nói, một bộ bắt quỷ thiên sư bộ dáng ta đều phải cho rằng ngươi là trên đời lầm chính anh, kết quả ngươi mẹ nó nói ngươi không nắm chắc, kia bắt cái dám chịu chết đi sau ngươi. Mai bách sinh một nhảy ba thức cao, cả người phi thường có khí thế chỉ trích tưởng bán tiên. Tưởng bán tiên chỉ chỉ hắn, ta lại chưa nói ta một người đi, còn chuẩn bị mang theo ngươi đâu. Ta. Mai bách sinh chỉ vào chính mình, không có khả năng, ta không đi, ngươi tưởng bở, đánh chết ta đều không thể quá khứ, ngươi muốn chết không cần kéo ta. Tưởng bán tiên ủy ủy khuất khuất túi đầu Bóc giọng nói tiểu thanh tiểu khi nói chính là ngươi không cùng nhân ra cùng đi nói nhân ra sợ vào lạc Ngươi chính là nhân gia trụ cột ngươi Tâm Phúc là người ta kiên cường hậu thuẫn là người ta duy nhất rưi vào lạc Ngươi nhận tâm làm ta một cái nhỏ yếu nữ tử cùng như vậy đáng sợ quỷ giao tiếp sau thật đáng sợ a anh anh anh dư vi bị cảm động dùng một loại ngươi mẹ nó cư nhiên làm một cái nhỏ yếu nữ nhân đi đối mặt cái kia quỷ khiển trách ánh mắt nhìn về phía maiắc sinh bị tưởng bán tiên này một bộ làm lốc mai Bách sinh Giương miệng nhìn tưởng bán tiên vài giây, sau đó một ngông ngồi dưới đất, lấy nắm tay chống đỡ hai mắt của mình, chơi xấu giống nhau điên cuồng vặn vẹo, ngẩn không thể, nhân ra cũng sợ hỏa, tiểu Mai Mai vẫn là cái mảnh mai tiểu khả ái đâu, nhân ra cũng không nghĩ cùng đáng sợ ác quỷ giao tiếp, anh anh anh. Chương 18. Đúng đúng đúng, sam phu nhân, chúng ta thật sự chụp tới rồi ảnh chụp, không phải hù ngài, những cái đó ảnh chụp ngài cũng nhìn. Vì cái gì thấy không rõ tưởng đại tiểu thư mặt? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm a có thể là tưởng đại tiểu thư mặt không ngắm nhìn đi. Đối, bọn họ đi mua Mai táng đồ dùng, chúng ta bắt quái tin tức đều phát ra đi, suy đoán Mai nhị thiếu có thể là mang tưởng đại tiểu thư đi cấp tế bái hắn quá cô cha mẹ còn có ca ca, phỏng trừng hai người thành công hôn tính toán. Điện thoại bên kia Sam chân tâm gắt gao nhéo chính mình di động, tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, tốt, ta đã biết, người xác định tưởng tiên linh cùng Mai nhị thiếu cùng nhau về nhà đúng không? Đúng vậy, hai người tiến vào một cái tiểu khu, có thể là ở ở chung. Hành, ta đã biết, tiền ta sẽ hối đến ngươi chuống thượng. Sam chân tâm cúp điện thoại, sau đó dơ tay đỡ lên bên cạnh người lan can. Nàng hiện tại còn ở bệnh viện, bảo bối nữ nhi nhiên nhiên ở trong phòng bệnh, bản thân bất toại không phải tiểu ma bệnh, liền tính nàng trong lòng phi thường bức thiết muốn chữa khỏi nữ nhi, muốn mang nàng ra ngoại quốc. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nôn nóng chờ, bởi vì bác sĩ không kiến nghị nàng đường dài phi hành. Chỉ có thể chờ đến tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút thời điểm. Lại mang nàng ra ngoại quốc Ngày đó nghe Tống Thiên Nhân nói Là tưởng tiên linh hại nàng Trước vài thập niên làm một cái có tư tưởng Có đầu góc có tâm kế tiểu tam Sam chân tâm vẫn là rất có thủ đoạn Cho dù là nữ nhi vẫn luôn điên cùng nói Là tưởng tiên linh hại nàng Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống Trước cùng nữ nhi làm rõ ràng Đến tột cùng là chuyện như thế nào Biết được tưởng tiên linh hiện tại dựa đoán mệnh mà sống Còn nói nữ nhi gần nhất có huyết quang thai hương Nàng ở tức giận đồng thời Cũng chỉ đương nữ nhi là đã chịu tê liệt đả kích, đầu góc có chút không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tưởng tiên linh miệng lại không phải khai quang, còn nói cái gì chuẩn cái gì không thành. Nhưng là cái này đã bị nàng đuổi ra môn, nàng cho rằng không có uy hiếp cái nữ, cư nhiên dám nguyện rủa chính mình bảo bối khuê nữ, nếu chính mình nữ nhi nói là tưởng tiên linh hại nàng, kêu cái này sai chính là tưởng tiên linh phạm, đến cấp nữ nhi tìm cái phát tiết điểm, như vậy nàng trong lòng mới thoải mái. Cho nên nàng mới muốn tìm được tưởng tiên linh vị trí. Chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự cùng Mai Bách Sinh cái kia vô dụng nhị thế tổ sen lẫn trong cùng nhau. Lúc trước sẽ làm tưởng tiên linh nằm ở Mai Bách Sinh trên giường, chỉ là bởi vì Mai Bách Sinh là cái không cha không mẹ ăn chơi chắc táng. Bản thân thanh danh liền không dễ nghe, cứ như vậy, giá họa đến hắn trên đầu, cũng không ai sẽ tìm đến phiền thoái, càng sẽ không có người nhìn đến tưởng tiên linh cùng hắn nằm cùng nhau liền thu xếp kết hôn linh tinh. Còn có thể thực thuận tay cấp tưởng tiên linh bắt nước bẩn, đối phương là cái thanh danh độn ăn chơi chắc táng Có thể cùng hắn nằm một khối nữ nhân lại có thể là cái gì thứ tốt đâu. Nàng bàn tính đánh đến len can vang, tự nhiên cũng rõ ràng tống thiên lương cái kia không lương tâm đã sớm tưởng đem tống thiên nhiên đuổi ra đi. Cho nên nàng an bài này hết thảy bất quá là vì cấp tống thiên lương một cái cớ mà thôi. Đơn giản, nàng véo đúng rồi tống thiên lương tâm tư, sở hữu hết thảy đều dựa theo nàng kế hoạch phát triển đi xuống. Liên ở nàng cho rằng nàng cùng nữ nhi rốt cuộc không cần nhìn đến tưởng tiên linh cái này cách hứng ngoạn ý nhi thời điểm, nàng lại xuất hiện. Nếu nói là vì cấp nữ nhi tìm cái phát tiết điểm, không bằng nói, nàng là chính mình không nghĩ làm tưởng tiên linh hảo quá Nếu Mai Bách Sinh mang tưởng tiên linh đi tế bái người nhà, kia không chuẩn liền thật sự tưởng cùng tưởng tiên linh kết hôn. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, tưởng tiên linh cái này tiểu tiện nhân, còn rất có thủ đoạn. Nếu nói như vậy, vậy đừng trách nàng đổng đánh nguyên ương, tàn nhẫn độc ác. Tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh cho nhau cẩu, cuối cùng vẫn là Mai Bách Sinh làm một người nam nhân, khi không được phóng tưởng bán tiên một nữ nhân qua đi. Hai người làm cho dư vi mặt, ước hảo đến lúc đó mang theo dư vi cùng nhau qua đi, dù sao một người đỉnh không được liền hai người thượng, thật sự không được liền đem dư vi cống hiến ra tới làm cái kia quỷ trở lên thân, dù sao một hồi sinh nhị hồi thục tam hồi vậy mọi người đều là người một nhà. Dì cũng không làm chỉ nghĩ liều mạng cho chính mình phóng đùa hộ mệnh dư vi. Dư vi, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, ngươi phải hiểu được, là chúng ta đem ngươi cứu trở về tới. Bằng không cái kia quỷ vẫn luôn ở trong thân thể ngươi còn không biết phải làm nhiều ít chuyện xấu đâu. Hơn nữa ngươi linh hồn ở bên ngoài dù đáng lâu rồi nói, chính là sẽ rốt cuộc cũng chưa về. Ngươi ngắm lại, vậy ngươi không phải cùng người chết không sai biệt làm sao? Cho nên chúng ta liền tương đương với là ngươi ân nhân cứu mạng, ân nhân cứu mạng yêu cầu ngươi vội điểm vội, ngươi cư nhiên không đáp ứng, nói, có phải hay không vong ân phụ nghĩa Mai Bách Sinh hiện tại đã bất chấp tất cả, dù sao có thể kéo một cái xuống nước liền tận lực kéo một cái xuống nước. Dư vi đang thương hề hề nhìn về phía bên cạnh ngáp buồn ngủ nông lung tưởng bán tiên, kết quả liền cái ánh mắt cũng chưa được đến, nàng tưởng về nhà, nàng không nghĩ đi bắt quỷ, nàng rõ ràng cũng chỉ là tưởng thông đồng phú nhị đại, vì cái gì sẽ bị quỷ thượng thân, hiện tại còn bị mặt khác hai cái phú nhị đại giá đi bắt quỷ. Hiện tại phú nhị đại yêu thích, đều như vậy đặc biệt sao? Mặc kệ nàng vui không vui, tưởng bán tiên cùng Mai Bách sinh là không suy xét nàng ý nguyện, trực tiếp liền như vậy đánh nhịp quyết định. Không nói chuyện ta mệt nhọc. đến ngủ Tường bán tiên ngáp đều đánh mười mấy hai mươi cái, thật sự có chút khiêng không được. Mai bách sinh đứng lên, hướng chính mình phòng đi đến, hành, các ngươi chính mình tìm địa phương ngủ, ta trở về phòng. Tường bán tiên nhìn như mê mê hoặc hoặc xoay người, kỳ thật phi thường nhanh chóng đi vào phòng cho khách, như là sợ có người cùng nàng đoạt giống nhau, ta cũng ngủ, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chiêu hồn là cái việc tốn sức, tuy rằng nhìn qua giống như liền nhảy đoạn vũ, nhưng bên trong hao phí tinh lực không ít. Hơn nữa buổi chiều còn dùng chính mình huyết cấp Mai Bách Sinh vẽ cái giấy thế, tương đương với là dùng nàng chính mình che chở Mai Bách Sinh. Mai này quỷ ly kia tòa sơn, năng lượng thấp không ít, bằng không nàng đến tiêu phí một ít công phu mới có thể đứng vững. Hai người các hồi các phòng, lưu tại trong phòng khách dư vi mở mịn bọc thảm, cho nên, nàng ngủ phòng khách. Ngày hôm sau lên lúc sau, tưởng bán tiền cùng dư vi hai người bởi vì không có tắm rửa quần áo, thực cố mà làm chồng lên Mai Bách Sinh đặt ở tủ quần áo cũng không có xuyên qua quần áo Cũng may tưởng bán tiên cùng dư vi vóc dáng đều cao gầy, tuy rằng so già kém mai bách sinh vóc dáng, nhưng hiện tại không phải lưu hành ổ vở sái giờ sao, mặc vào mai bách sinh quần áo đảo còn rất có như vậy hồi sự. Cho nên ba người trung tưởng bán tiên xuyên kiện màu xanh lục miên phục cao khoác, bên trong xuyên kiện lượng màu vàng áo lông, hạ thân ăn mặc nàng chính mình quần zin Mà dư vi xuyên kiện tao hồng nhạt mau nhung áo khoác, bên trong đắp kiện màu lam áo lông, hạ thân là một cái mai bách sinh quần ra. Không có thích hợp đai lưng chỉ có thể lấy dây thừng bó vài vòng. Kỳ thật dư vi là thực cự tuyệt, nàng trước nay liền không có mặc quá như vậy tao bao quần áo, càng miễn bản nhan sắc còn tao bao. Thậm chí nàng vài lần thỉnh cầu vẫn là làm nàng trở về đổi thân quần áo lại qua đây, liền tính làm cái kia quỷ thượng nàng thân đều được, chỉ cần không phải xuyên này thân quần áo. Nhưng mai bách sinh vẻ mặt cho ngươi mặc là ngươi vinh hạnh, ngươi muốn dám cự tuyệt ta liền lộng chết ngươi biểu tình. Dư vi đành phải tiếp được này đó nhan sắc quỷ dị Nhưng giá trị rất là xa xỉ quần áo. Hảo, chúng ta ba cái hiện tại phi thường có một loại tổ hợp cảm giác, nếu không lấy cái tổ hợp danh đi. Đã kêu lên núi bắt quỷ tổ hợp thế nào? Mai Bạch Sinh xuyên kiện màu tím chồn nhung áo khoác, vẫn như cũng là một cái tiểu con da, Tiểu Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa phi thường có bả cô khí thế. Tường Bán Tiên đem chính mình tiểu viên kính râm mang lên, trong nháy mắt liền từ cửa thôn nhảy disco Thúy hoa biến thành cửa thôn nhảy disco người mù Thúy hoa, ta xem đã kêu gà rừng bắt quỷ tổ hợp đi. Cảm giác càng đối chúng ta phẩm vị. Gì cũng không nghĩ đều, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc cái này bắt quỷ hoạt động dư vi, an tĩnh như gà. Nhưng nàng hiển nhiên xem nhẹ mai bách sinh cùng tưởng bán tiên ngốc bước trình độ. Ở đi mua bắt quỷ đạo cụ đồng sự, bọn họ còn đi ấn một cái mang theo gậy gọc biểu ngữ, ấn gà rừng bắt quỷ tổ hợp, làm nàng khiêng trên vai. May ba người đi mua đạo cụ đều là trực tiếp chạy đến cửa tiệm, khó được cũng không có đội bạ bạ giặt tì đi theo bọn họ. Bằng không này bắt quái tin tức phát ra đi đều có thể khiến cho một trận tiểu kinh động. Thực mau liền đến buổi tối, tưởng bán tiên ban ngày dùng giấy chiết không ít người giấy, ở bên trong dùng chu sa vẽ một ít mai bách sinh xem không hiểu ký hiệu. Dựa theo mai bách sinh yêu cầu, còn cấp này đó người giấy họa thượng hoa hoa lục lục quần áo. Chó đen huyết ngoạn ý nhi này không hào lộng, rốt cuộc cẩu này động vật là đại gia hảo bằng hưu. Dựa theo tưởng bán tiên yêu cầu, cũng chỉ có thể đi quán ăn thảo mấy bình máu gà. Bởi vì là muốn đi cái kia quỷ hang ổ chảo nó Tưởng bán tiền vì năm chắc đến càng đủ một chút, còn chuẩn bị một fan kiếm gỗ đào, ở thân kiếm mặt ngoài dùng nàng chính mình huyết vẽ vài đạo phủ. Bởi vì cái này quỷ là ái xe quỷ, ba người liền trực tiếp khai thượng mai bách sinh là phở dạ di, dư vi đơn độc khai một chiếc mai bách sinh một khắc đài tao bao xe thể thao cơ lạ dẹn. Dư vi liền không khai quá tốt như vậy xe, ngồi trên đi trong nháy mắt đều cảm giác chính mình buổi tối đã chết đều đăng giá, là một người chuyên nghiệp bên ngoài, đương nhiên là cầm di động chụp không ít ảnh chủ. Nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, về sau đây chính là nàng khoác lắc điểm. Ba người phi thường kêu ngạo trực tiếp khai thượng tống thiên nhiên đua xe kia tòa sơn, ngọn núi này ở kinh thành tiêu tiểu dương sơn, độ cao giống nhau, nhưng tình hình giao thông là tương đối khó đi. Đại buổi tối này trên núi cũng không ai trụ, hai chiếc xe gào thét khai đi lên, chấn đến mãn sơn chim chóc đều phần phật bay lên. Đến nơi đây đỉnh, nương ánh đèn, tưởng bán tiên thấy được một chỗ đất trống, trực tiếp ở chỗ này cùng cái kia ác quỷ đấu pháp vẫn là tương đối thích hợp Ba người ăn mặc tao bao từ trên xe xuống dưới, từng đợt gió lạnh từ sơn gian trực tiếp thổi tới rồi ở trong thân thể. Hai đài xe đèn đều sáng lên. Dư vi bọc quần áo cùng mai bách sinh hai người run run rảy rảy tránh ở tưởng bán tiên phía sau. Không thể không nói chính là, không quan tâm bọn họ ban ngày thương lượng đến có bao nhiêu hảo, này sẽ vẫn là sợ đến không được. Tưởng bán tiên lấy ra một quyển tơ hồng, tùy tay trên mặt đất nhặt lên một ít nhánh cây, lấy tơ hồng cuốn nhánh cây cắm ở trong đất. Sau đó ở đất trống chỗ dùng một loại phi thường có vận luật bước chân làm thành một vòng tròn. Mai Bách Sinh cùng dư vi hai người chỉ cảm thấy bên ngoài càng ngày càng lạnh, rõ ràng bên cạnh thủ cũng chưa động một chút, nhưng phong lại là càng lúc càng lớn. tưởng bán tiên đem vòng vây hảo sau Mai Bách Sinh run run bọc trên người lông trồn, như vậy liền xong việc sao? Không có à, nó còn không biết có nguyện ý hay không ra tới đâu, chúng ta đến khiêu khích hắn một chút. tưởng bán tiên nói, sao khiêu khích à? tưởng bán tiên cười hắc hắc. Từ phía sau móc ra một cái đại loa, đem âm lượng điều đến lớn nhất, đối phía sau dư vi hô thành, tới, đem chúng ta chiến kỳ huy động lên. Dư vi ngây thơ mở mịt đem nàng khiêng, ấn chữ to lá cờ dơ lên, bắt đầu ra sức huy động. Tường bán tiên thực vừa lòng điểm điểm, sau đó móc ra chính mình lao niên cơ, tìm được lao niên cơ chỉ có mấy đầu nhảy disco thần khúc, bằng đại âm lượng thả ra. Lại đem loa đưa tới bên miệng, đứng ở xa tiền rất là kiêu ngạo lấy tuyết gì gõ phó văn bội môn hình thức bắt đầu kê Hát nha, từ trước có cái quỷ, hắn là cái người nhát gan. Giết người phóng hỏa hắn đều làm, nhưng là hắn không xứng. Chỉ dám chiếm cứ một sơn, làm chút hạ tam lạm thủ đoạn nhỏ. Ngươi chỉ dám tránh ở chỗ tối xem chúng ta, có bản lĩnh ngươi liền ra tới ai tránh ở sau lưng chơi ám chiêu, tính cái gì ác quỷ. Một bên Mai Bách Sinh chơ mắt nhìn chảo quỷ hiện tại biến thành nhảy disco hiện trường. Tránh ở chỗ tôi chuẩn bị xem này đám người muốn làm gì quỷ. Chương 19 Ở dư vi cùng Mai Bách sinh trong gấn tượng, chào quỷ chuyện này, hẳn là nghiêm túc thả kinh tủng. Tựa như điện ảnh diễn như vậy, quỷ thần ra quỷ không treo đùa nhân loại, cuối cùng từ một vị cao thủ lên sân khấu, liều chết vật lộn, cuối cùng đem quỷ chế phục Nhưng tưởng bán tiên đem này hết thể làm thành giống ở mộ phần ngày disco, nàng nói muốn khiêu khích quỷ, nhưng này không khỏi cũng quá bên nếu vô quỷ. Còn có thể hay không cấp cái kia ác quỷ một chút mặt mũi. Nhưng không thể không nói chính là, vị tưởng bán tiên như vậy một hồi Bọn họ trong lòng kia cổ sợ hãi đột nhiên đều tiêu tán không ít thậm chí ở tưởng bán tiên loại này Dương thương mang thổ pháo quỷ xúc nói hát chung cảm thấy nàng nói đích xác thật không sai à cái kia quỷ chính là cái người nhắc gan nếu không phải người nhắc gan như thế nào chỉ dám tránh ở người khác trong thân thể như vậy nghĩ thời điểm bên cạnh dư vi đem lá cờ múa may đến càng hăng hái Vung lên cánh tay huy đến lá cờ phần Phật rung động mặt trên ấn gà rừng bắt quỷ tổ hợp cũng càng thêm loló sáng thấy được mà mai bác sinh liền càng đến không được Trực tiếp đem xe tài âm nhạc mở ra, chọn đến nhất kính bạo âm nhạc, lại đem mặt khác trang bị nháy đèn toàn bộ mở ra, trực tiếp đem này phiến đất chống chỉnh đến xa hoa trụy lạc, phối hợp tưởng bán tiên nói hát, đều có thể đem điệu tiên cấp xảo ra tới. Tưởng bán tiên dơ loa, gió núi đem nàng tóc đều thổi đến bay lên tới. Nói được chính hăng hái nàng quét mắt đất trống bên cạnh một chỗ dị thường hát địa phương, cầm loa đối chỗ đó nói, nếu ra tới, liền cùng nhau nhảy a. Bên cạnh dư vi sợ tới mức một cái run run, lá cờ cũng không dám huy. Tới tới tới sao? Nang Cảnh giác nhìn xem xung quanh, siết chặt trong túi tưởng bán tiên tắc lại đây giấy thế. Mai Bách Sinh cọ một chút lưu đến tưởng bán tiên phía sau, nỗ lực đem chính mình xô lên. Kia đoàn hắc ảnh tại chỗ cô nhộng vài cái, sau đó chậm rãi biến thành một người hình hắc ảnh, hắn phiêu lại đây, ở khoảng cách tưởng bán tiên bọn họ 3 mét xa thời điểm, ngừng. Mai Bách Sinh đây là lần thứ 2 nhìn đến loại này quỷ thật thể, ngày hôm trước buổi tối cũng đã đem hắn sợ tới mức muốn chịu chịu. Nay sẽ lại xem Rồi lại cảm thấy không như vậy khủng bố, không phải một cái bóng đen sao, thoạt nhìn cùng nọc độc không sai biệt lắm a Dư vi tử cái này hắc ảnh sau khi xuất hiện, liền có chút chân mềm, hơn nữa cầm lòng không đầu bắt đầu đánh lên cách. Tường bán tiên đứng ở tại chỗ, đôi mắt không nháy mắt nhìn cái này hắt ảnh, nàng chỉ vào cái này hắc ảnh, đại xuất một tiếng, thái, tiểu quỷ ngươi rốt cuộc hiền thân. Mai bách sinh thiếu chút nữa không bị nàng hù chết, nhịn không được một cái tắt chụp nàng sọ nào thượng, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm cùng nhân ra ràng Chơi cái gì đâu?" Tưởng Bán Tiên quay đầu nhìn hắn một cái, "Ta này không phải cho chính mình thêm can đảm sao? Không lớn điểm thành ta sợ hãi, đầu tiên khí thế muốn đủ một chút, vạn nhất liền như vậy đem nó dọa chạy đâu. Ngươi nếu không kiên nhận ngươi thượng, tới tới tới, đại loa cho ngươi." Mai Bạch Sinh mới không dám thượng đâu, cũng liền tưởng Bán Tiên che ở trước mặt hắn, hắn mới kiêu ngạo một chút mà thôi, mắt thấy Tưởng Bán Tiên muốn đem hắn đẩy lên phía trước, hắn chạy nhanh sau này trốn, "Không không không không, vẫn là ngài tới, ngài có kinh nghiệm." Ta không được, ta chính là cái nhị thế tổ, ta liền cái này người nhát gan trường gì dạng cũng không biết. Ngươi còn muốn cùng người chụp ảnh chung vẫn là như thế nào? Nó trường gì dạng có quan hệ gì? Chúng ta là tới thu hắn, không phải tới làm thân thích, cho ta buông lời hung ác, cắn hắn liền xong việc. Tường bán tiên đem loa hướng trong tay hắn phóng. Hai người bên nếu vô quỷ lôi lôi kéo kéo, đứng ở một bên khiêng đại kỳ dư vi nhịn không được cao dọng hồ. Hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, quỷ liền ở các ngươi trước mặt đầu. Hơi chút tôn trọng một chút nó được chưa? Nàng là tạo cái gì nghiệt, muốn tới cùng này hai cái nhị hóa lên núi bắt quỷ. Nàng cảm giác chính mình đêm nay khẳng định là vô pháp tồn tại xuống núi. Dư vi như vậy một đều, tưởng bán tiên cùng Mai Bách sinh tạm dừng một chút, cùng nhau xoay mặt nhìn về phía cách đó không xa hắc ảnh. Nếu không ngươi đợi lát nữa chúng ta quyết định hảo ai cùng ngươi nói. Tưởng bán tiên đánh cái thương lượng đối cái kia hắc ảnh nói. Nếu là hắc ảnh có thể nhìn đến sắc mặt, kia khẳng định là tức giận đến mặt mũi Chỉ thấy cái này hắc ảnh đột nhiên to ra vài lần, đưa bọn họ ba cái hoàn toàn bao vây ở bên trong, sở hữu nhảy cổ âm nhạc ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Mai Bách sinh ngao một tiếng, trực tiếp nhào vào tưởng bán tiên trên lưng, ta dựa, lạnh lạnh. Ta thương lượng mẹ ngươi đâu, đem địa bàn của ta đương quán ba, nhảy đến vui vẻ mắng đến vui vẻ đúng không? Vốn đang tưởng nhịn một chút, nhưng các ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Ngày hôm qua đem ta đã thương sự ta cũng chưa cùng các ngươi so đo, hôm nay còn dám tới cửa tới Sống được không thoải mái muốn tìm cái chết, liền lái xe lại hướng lên trên lưu một vòng A, bảo đảm các ngươi đi theo xe phi hạ huyền nhai còn có thể thể nghiệm một phen lăng không bay lượn cảm giác. Một đạo âm trầm giọng nam từ bốn phương tám hướng văng lên, sâu kín phiêu đáng ở bọn họ bên cạnh người. Dư vi chưa thấy qua loại này cảnh tượng, đã ngã ngồi ở trên mặt đất, ôm lá cờ run bần bật. Mai bách sinh liền cùng cái mai rùa giống nhau dính ở tưởng bán tiên trên lưng, chỉ có tưởng bán tiên một người, trên mặt cợt nhà thần sắc thu lên. Nàng ngẩn đầu nhìn quanh này một vòng, dơ loa nói, ngươi có thể thao tác không gian. Thật lợi hại. Xem ra đã chết không ít thời gian đi. Làm ta suy đoán một chút, ngươi là chết như thế nào. Cũng là cùng người đua xe thời điểm ra thai nạn xe cộ. Không đúng à, ngươi như vậy thích siêu xe, trước kia hẳn là cái kẻ nghèo hèn, khẳng định là khai không dậy nổi siêu xe, cho nên nhất định không phải đua xe chết, đó là chết như thế nào đâu. Ừ, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Lão tử trước kia chính là được xưng kinh thành tiểu gió xoáy một nhân vật. Đương nhiên không giống này đó nhị thế tổ, chỉ biết hoa chính mình cha mẹ tiền ăn nhậu chơi bời. Tuy rằng ta thực thích siêu xe, nhưng chỉ nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực đi mua, sau đó ta liền có một chiếc thần xe ngũ lăng, gia nhập một cái ngũ lăng đoàn xe, chúng ta loại này thần xe, tuy rằng bề ngoài so ra kém xe thể thao khóc huyễn. Nhưng tính năng vẫn là thực không tồi, cho nên chúng ta cũng có cái nho nhỏ đùa xe đội, ngày thường không có việc gì liền sẽ ước cùng nhau tới trận thi đấu. Ngày đó chính là ở cái này đỉnh núi Lua xe, bởi vì không chú ý tới đường núi hiểm ác, một không cẩn thận, ta liền trực tiếp lao xuống huyền ngay. Nói nơi này, Ông trầm giọng nam khụt khịt một tiếng, tiếp tục hồi ức từ trước quang huy năm tháng, nguyên bản đã chết liền đã chết bái đảo cũng không có gì. Ai biết không quá hai ngày, liền có nhất bang phú nhị đại lại đây đua xe, bọn họ còn thảo luận ta, nói chúng ta khai ngũ lăng cư nhiên cũng không biết xấu hổ đua xe, đua xe loại này hoạt động, nên là siêu xe. Ngũ Lăng loại này đồ nhà quê khai xe, nên đi trên đường kéo kéo hóa liền hảo, chơi đua xe đó là kéo thấp đua xe cách điệu. Người nói, dựa vào cái gì A Ta loại này người thường, dựa vào cái gì không thể đua xe, bọn họ dựa vào cái gì khinh thường chúng ta. Quỷ càng nghĩ càng sinh khí, khuất khịt đến lớn hơn nữa thanh điểm. Tường bán tiên gật gật đầu, xác thật là như thế này, ta kỵ cái xe đạp, đều có thể đua xe đâu, dựa vào cái gì khinh thường khai Ngũ Lăng. Nhưng... Ngươi có phải hay không giết cái kia rếu cợt ngươi đổ nhà quê? Đúng vậy, ta giết hắn, hắn đang chết. Còn không phải là khai chiếc siêu xe sao, có gì đặc biệt hơn người, siêu xe liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Khai siêu xe liền không dễ dàng đã chết. Ta chính là muốn nói cho bọn họ này đàn nhị thế tổ, thế giới chính là như vậy hiểm ác. Khai siêu xe giống nhau sẽ chết, khinh thường chúng ta khai ngũ lăng người, càng hẳn là đi tìm chết. Ngươi xem, ta nhẹ nhàng khiến cho mỗi một cái dễ ưu cận chúng ta là đồ nhà quê người lái xe, bất chi bất giác rơi xuống huyền ngai. Bọn họ có chút đã chết, có chút tồn tại lại là sống không bằng chết. Bọn họ những cái đó siêu xe mà nhỏ, liền nằm ở dưới vực sâu, bồi ta. Ta sinh thời khai ngũ lăng thì thế nào? Ta sau khi chết còn không phải có nhiều như vậy siêu xe trốn cùng. Ta đâu, liền muốn thu thập càng nhiều xe thể thao, toàn bộ đôi ở dưới vực sâu, vẫn luôn bồi ta. Âm trầm giọng nam phi thường tiêu ngạo. Hắn đem mạng người đương tiêu khiển, khó trách hiện tại năng lượng lớn như vậy. Giống ngươi trên lưng này một vị, hắn khai lạ phờ dạ gì ta còn không có, cho nên, ta rất muốn hắn có thể lái xe, đến cái này đỉnh núi chuyển một vòng. Nói như vậy, lạ phờ dạ gì cũng có thể lưu tại dưới vực sâu. Mai Bách Sinh cảm nhận được một cổ lạnh leo tầm mắt, rất là thèm nhỏ rãi nhìn chầm chầm hắn. Hắn chịu một hơi, ôm tưởng bán tiên cổ ôm chặt hơn nữa. Ngồi dưới đất dư vi sợ tới mức cũng không dám khóc, nàng nhớ rõ Ngày đó Tống Thiên Nhiên cũng là nói một câu đổ nhà quê, lúc sau liền có chuyện. Hiện tại cái này quỷ đem chính mình chuyện xưa đều nói ra, khẳng định là không tưởng thả bọn họ tồn tại rời đi. Tưởng bán tiên sắc mặt trầm ngưng, nàng cong trên lưng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau mai bác sinh dạo qua một vòng, ý đồ tìm kiếm một cái điểm đột phá. Đừng nghĩ, đây là ta không gian, vô dụ. Các ngươi ba cái nếu tìm tới môn, ta liền không nghĩ tới tha các ngươi rời đi. Này hai chiếc xe ta đều thích, đặt ở này vừa lúc. Đặc biệt là này chiếc lạ phở dạ gì, hoàn hảo không tổn hao gì, ta có thể hảo hảo cất chứa lên. Không giống những cái đó rớt xuống huyền ngai xe, tuy rằng là về ta, nhưng cũng phá thành mảnh nhỏ, không có gì dùng, nào có hoàn hảo xe tới hương A. Cái này quỷ thực vừa lòng bọn họ loại này giao hàng tận nhà hành vi, đang cùng hắn ý. tưởng bán tiên hử cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một phen giấy thế, hướng không chung ném đi, ta cho rằng người ngày hôm qua đã trải qua kia một chút, sẽ có điểm đầu góc. Ta bọn hài nhi, Cho ta cào nó. Những cái đó giấy thế ở bị nàng vứt trời cao đồng thời, rõ ràng là giấy làm, lại tay chân lại linh hoạt leo lên ở tấm màn đen mặt trên, mấy chục cái bị họa đến hoa hoa lục lục tiểu người giấy, ở cao tấm màn đen đồng thời toàn bộ không gian đều phát ra lệnh người hê răng kéo cái thanh. Âm trầm giọng nam phát ra thảm thiết tiếng kêu, toàn bộ tấm màn đen chu lên cuộn. Tường Bán Tiên ném xuống Mai Bách Sinh, đem hắn một chân đá đến dư vi bên cạnh, hai người các ngươi liền gáp kia ngồi sổn, không lộn xộn. Đợi lát nữa muốn hỗ trợ lại kêu các ngươi Theo sau nàng cất bước đi vào phía trước Dùng tơ hồng vòng ra tới trong giới Bay nhanh rảo phá ngón tay Đem huyết châu đạn hướng không chung Những cái đó huyết châu tiếp xúc đến tấm màn đen Giống như axit giống nhau Trực tiếp phá ra mấy cái đại động Nam nhân tiếng kêu tựa anh tựa đề Chói thai sắc nhọn thanh em quả thực Muốn đem người màng thai chân phá Mai Bách Sinh cùng dư vi hai người thống khổ che lại lỗ thai Mai Bách Sinh còn hảo Chỉ là sắc mặt tái nhật đánh run Nhưng dư vi đã là chịu đựng không được trên mặt đất đánh lên lan. Tường bán tiên sắc mặt đỏ lên, nàng nhìn phá ra đại động tấm màn đen, dơ lên trong tay kiếm gỗ đào, đối với cửa động hung hăng chặt bỏ nhất kiếm, đem cái này bao vây lấy bọn họ tấm màn đen chém thành hai nửa. Ở bổ ra trong ngáy mắt, hắc ảnh nhanh chóng thu nạp, những cái đó dây thế gắt gao đi theo hát ảnh, leo lên ở trên người hắn tiếp tục ra sức gãi. Bên cạnh hai chiếc xe thể thao vẫn như cũ phóng nhảy disco vụ khúc, đặc biệt Hải Trên xe nháy đèn cũng lượng đến lửa nóng tưởng bán tiên dẫn theo kiếm gỗ đảo đi qua đi sau đó một chân đem hắn cất vào tơ hồng trong giới ở hắn đi vào đồng thời tơ Hồng vòng phản phát điện nướng lò giống nhau đem hát ảnh từ tư, tư tư năng nguyên bản cho rằng bị giấy thế nhóm chảo vòng quanh rất khó chịu ác quỷ kêu đến thảm hại hơn tưởng bán tiên ngồi sùngm xuống, xuống vưn tay đem giấy thế nhóm đều gọi trở về tới sau đó nhìn dần dần bị tơ hồng vòng nướng ra nguyên hình hắc ảnh đây là cái hơn 40 tuổi 5 nhân thânỳ nhỏ gầy Bởi vì vẫn duy trì chết phía trước hình dạng, trên người máu tươi đầm địa, đầu đỉnh một cái thật lớn huyết động, lộ ra bên trong bao vây lấy tơ máu góc. Hắn một cái mắt động là trống không, bên trong nằm bò vài điều dòi bỏ, một cái khác đôi mắt đỏ tươi như máu. Hắn ra mặt bong ra từng màng, bộ phận ra mặt linh tinh vụn vặt treo ở trên mặt. Môi tất cả đều không có, chỉ lộ ra làm cho người ta sợ hãi lợi. Nay dọa người bộ ráng, ở vừa lộ ra tới thời điểm. Mai Bách Sinh cũng đã sợ tới mức chân run lên. Bên cạnh dư vi càng không cần phải nói, che miệng khóc lên. Hô hô, ngươi, ngươi là người nào? Nam nhân vươn vỡ thành từng đoạn tay, giấy rũa chỉ hướng tưởng bán tiên. Hắn tại đây địa phương làm ác nhiều năm như vậy, trước kia cũng không phải không có tới quá thu người của hắn, nhưng không có một cái có thể dễ dàng như vậy thấy hắn bắt lại. Tưởng bán tiên phủng khuôn mặt nhỏ, cười tủng tỉm nhìn vòng chung ác quỷ, ta à. Nhân ra chính là chuyên môn bắt ngươi loại này ác quỷ Tiểu Tiên nữ Nga. Hi hi hi hi hi hi. ngươi cái đầu. Này liền chào hảo. Mai Bách Sinh run dẩy chân một cái tát lại chụp ở tưởng bán tiên sọ nào thượng, hắn tận lực không đi xem vòng chung ác quỷ. Tưởng bán tiên đứng lên, trở tay hấn đầu của hắn hướng trên mặt đất áp, sau đó một chân đá vào hắn trên ngông. Ngươi sợ ta sọ nào chụp nghiện rồi đúng không? Chụp một lần còn chưa tính, còn chụp hai lần, rất năng lực á ngươi. Mai Bách Sinh thiếu chút nữa bị này một chân đá đến trong giới, mắt thấy đều phải cùng cái kia mặt quỷ rắn mặt, sợ tới mức hắn ngao một tiếng dùng sức xúc lực một cái cất bước từ quỷ đầu thượng vượt qua đi bị chịu dày v còn tránh thoát không khai quỷ nhìn hai điều tiểu tế chân trực tiếp từ đỉnh đầu vượt qua cảm nhận được vũ lục cái kia vòng có điểm đại bước nhanh quá khứ mai Bách sinh rõ ràng nghe được h háng hạ thứ lạc một tiếng sau đó một chân ở phía trước một chân ở phía sau h háng hạ xuyên qua phong hơi chút có điểm lạnh Chân tròn mắt nhìn đến hết thả quỷ ta mẹ nó lộng chết các ngươi ta chịu không làm các ngươi ở Vũ nhục ta các ngươi ở nhục nhà ta mai bác sinh cúi lầu Nhìn phía dưới quỷ vốn dĩ liền dọa người mặt đã vặn vẹo đến không được, còn dễ rủ vươn hắc tiêm móng tay muốn chảo hắn háng hạ. Nay trong nháy mắt, hộ háng sốt ruột hắn theo bản năng che lại hạ bộ. Sau đó sau lưng đột nhiên vừa thu lại, trực tiếp đạp lên cái kia mặt quỷ thượng, đem hắn mặt dấm đến trực tiếp lom xuống đi, ốc đều chảy ra. Dẫm xong về sau hắn hỏa tốc trang hảo, che lại hạ bộ rời xa hồng vòng, ta dựa, hù chết cha. Thiếu chút nữa cho rằng trứng gà nếu không bảo, bị này một chân dẫm ngông quỷ. Tường bán tiên đôi tay vây quanh nhìn trước mắt một màn này, khỏe miệng ngầm nhẹ nhàng cười, nàng liếc kẹp chân không lưng che lại hạ bộ mai bách sinh, tươi cười lớn hơn nữa. Vốn dĩ bị dọa khóc dư vi này sẽ xúc ở phía sau đều nhịn không được run nổi lên bà vai. Tường bán tiên nhìn thời gian, sau đó móc ra trăng ở trong túi máu gà cái chai. Làm cho cái kia quỷ mặt mở ra, nàng dơ tay đem máu gà tươi xuống đi. Máu gà ở tiếp xúc đến quỷ trên người khi, phát ra thứ lạp thứ lạp thanh âm, cùng với dâng lên khói trắng Cái này quỷ chỉ có thể nhìn chính mình một tức tức bị hòa tan. Nghiêm khắc tới nói, ngươi là cái lại đáng thương lại đáng giận quỷ. Ngũ lăng là hảo xe, siêu xe cũng là xe. Nói đến cùng, đều là xe. Chứ bỏ giá cả không giống nhau, cũng không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Tóm lại là bốn cái bánh xe một cái thùng xe công cụ. Ngươi hà tất một hai phải như vậy để ý. Ngươi vất vả công tác, mua một chiếc ngũ lăng, thuyết minh ngày thường cũng là một cái nỗ lực người. Nhưng ngươi cố tình liền bởi vì một câu thành cốc mắc, từ đây ghi hận thù. Nam nhẹ giọng nói chuyện, máu gà theo nàng đầu ngón tay một chút đi xuống đảo, ngươi là người, phú nhị đại cũng là người. Hắn hoa phụ mẫu tiền ăn nhậu chơi bời, đó là hắn bản lĩnh. Hắn nói ngươi là đồ nhà quê, là không đúng, nhưng ngươi dọa dọa bọn họ là đủ rồi, nhưng ngươi cố tình muốn giết bọn họ. Nguyên bản ngươi đã chết về sau, có thể an an ổn ổn trốn vào luân hồi, không chuẩn kiếp sau cũng có thể khai thượng siêu xe, là một cái vô ưu vô lự chỉ biết tiêu tiền nhị thế tổ. Nhưng hiện tại, trên người của ngươi tội nghiệp quá nhiều, sát khí quá đùng. Đã là một cái thai họa một phương lệ quỷ, lại làm ngươi làm càn đi xuống, chỉ sợ đến lúc đó, nhưng phàm là thượng ngọn núi này người, đều sẽ trở thành thủ hạ của ngươi vong hồn. Cho nên, ta chỉ có thể làm ngươi biến mất, ngươi chớ có trách ta. Tường Bán Tiên đem máu gà đảo đến lệ quỷ cổ chỗ, nhìn kia một chỗ thực mau liền bốc khói tan dã thẳng đến lệ quỷ chỉ còn lại có một viên đầu. Ở như vậy thống khổ dưới tình huống, này lệ quỷ ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Hắn rõ ràng, chính mình đã trốn không thoát. Hắn dương chỉ có lợi miệng, bên trong màu đen đầu lưới mắt máy. Vì cái gì, sẽ như vậy không công bằng? Người nói cho ta. Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh tưởng bán tiên, thanh âm không hề âm trầm, ngược lại phi thường sạch sẽ. Tưởng bán tiên biết hắn hỏi cái gì, vì người nào sinh ra liền bất bình đẳng, vì cái gì hắn cực cực khổ khổ chỉ có thể khai thượng ngũ lăng, có chút người lại có thể nhẹ nhàng khai thượng rất nhiều người hoa mấy đời thời gian đều mua không nổi siêu xe. công bằng Ta hỏi ngươi, đưa ngươi một chân giấm chết vô số con kiến thời điểm, đối con kiến công bằng sao? Đưa ngươi giết như vậy nhiều người khi, đối bọn họ lại công bằng sao? Ngươi vì cái gì phải công bằng, bất quá là cầu mà không được tâm sinh bất mãn mà thôi. Ngươi không phải phải công bằng, ngươi chỉ là muốn phát tiết trong lòng ác niệm tới thỏa mãn chính ngươi. Tường bán tiên lạnh nhạt đem máu gà toàn bộ tới thượng đầu của hắn, ở cái này tơ hồng trong vòng, một cái trong tay đã từng dính vô số máu tươi ác quỷ, liền như vậy chậm rãi biến mất. Nàng nhìn lông tuyết tơ hồng vòng, đem thu hồi tới người giấy bỏ vào đi, này đó người giấy đi vào lúc sau, như là hấp thu cái gì dinh dưỡng phẩm giống nhau, bắt đầu trở nên no đủ, một đám hoan thoát ở trong vòng chạy tới nhảy đi, còn phát ra dịu rít thanh âm. Dư Vi từ phía sau chậm rãi đi lên trước, nhìn cái này tơ hường vòng, đem trong túi người giấy cũng lấy ra tới. Chỉ là nàng lấy ra tới phản phất vật chết, không có bất luận cái gì động tính. Tường Bán tiên giơ tay phất quá những cái đó người giấy, lập tức này đó người giấy cũng bước càng chân. Hoan thoát chạy tiến trong vòng. Người là thần tiên sao? Dư vi nhìn trước mắt thần kỳ cảnh tượng, không tự chủ được hỏi. Tưởng bán tiên cười cười, không phải, ta là bọn bị bợm giang hồ, bình thường thần côn mà thôi. Nhìn hồng trong vòng sát khí càng ngày càng ít, tưởng bán tiên đem này đó người giấy thu lên, cất vào trong túi phóng. Nàng lấy ra một cái đưa cho Dư vi, lưu lại đi, có nguy hiểm thời điểm, nó sẽ giúp ngươi. Dư vi thật cẩn thận tiếp nhận người giấy, cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn. Về sau nàng nhất định sẽ ở bên ngoài liều mạng nói tưởng đại tiểu thư lời hay, nàng là cái người tốt, thiên đại người tốt. Tưởng bán tiên đôi mắt hơi cong, dương mắt nhìn về phía còn kẹp chân biệt biệt níu nữ, nữ rửa vào bên cạnh xe Mai Sinh, nàng ngâng chạy bộ qua đi, một cái tắt chụp ở hắn trên mông, đi đi, xong việc. Mai Bách Sinh kẹp chân, mở cửa xe, cẩn thận bước vào đi. Hắn cẩn thận nhìn mắt tưởng bán tiên, ta hăng phá, ngươi không thể xem. Tưởng bán tiên mắt trợ trắng, đều nói ta thích bánh nam. Ngươi về điểm này nguyện ý cùng điểm đại tiểu hài tử giống nhau, ta không có hứng thú. Lao tử còn chưa nói ngươi vùng đất bằng phẳng cùng phát dụng bất lương giống nhau đâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngoạn ý nhi điểm đại. Mai Bách xinh sắc mặt đỏ bừng phản bác, hắn rõ ràng kích cỡ thực cấp lực. Ngươi mới vùng đất bằng phẳng, ngươi cả nhà đều vùng đất bằng phẳng, lão nương là giang hồ đại mãi, là lực hấp dẫn này bốn chữ chính là vì Lao nương sáng tạo, nhân gian vui vật chính là Lao nương đại danh tử. Ngươi cái gầy gà con tử nói chuyện chú ý điểm không chỉ có dáng người gầy, gì cũng gầy. Tưởng bán tiên cũng không lưu tình chút nào phản bác, dám nói nàng dáng người không tốt, mắt mù không thành. Mai Bách sinh khí tròn váng, cái gì kêu gầy gà con tử, hắn khoa một chút đem che lại chân mở ra, chỉ vào phía dưới đối tượng bán tiên điên cuốn quát, người mẹ nó cấp lao tử nhìn kỹ xem, nơi nào gầy, nơi nào gầy. Tưởng bán tiên không chịu thua một phen kéo ra chính mình cổ áo, lôi kéo Mai Bách sinh lông trồn áo khoác hướng chính mình nơi này túm, người mẹ nó cấp lao nương xem Nơi đó bình? Nơi nào bình? Đứng ở ngoài xe dư vi nhìn bên trong bổ nhào ga giống nhau không hề hạn cuối hai người. Mai nhị thiếu cùng trước tưởng gia đại tiểu thư hư hư thực thực cộng trúc tổ ấm tình yêu. Theo hiểu biết, trước tưởng gia đại tiểu thư cùng Mai nhị thiếu trước mắt cộng đồng ở tại kinh thành hào tư bên trong thành, chụp đến trong video, hai vị cũng là cùng tiến cùng ra cử chỉ tương đương thân mật. Thậm chí Mai nhị thiếu còn mang theo trước tưởng gia đại tiểu thư đi mua một đống tế phẩm. Thư hư thực thực muốn mang trước tưởng ra đại tiểu thư tế bái chính mình qua đời người nhà. Không nghĩ tới du hí nhân gian mai nhị thiếu cũng có thể vì một nữ nhân thu tâm, không hổ là đã từng hào môn thiên kim. Mặc kệ nói như thế nào, hai người còn là phi thường xứng đôi. Suy, xứng đôi cái rắm Mai Bách sinh ngồi ở trên sofa, không kiên nhận ơn xuống tivi ấn phím, thay đổi cái đại. Hán đời này đều không thể cùng tưởng tiên linh cái kia điên nữ nhân xứng đôi. Người đang nói ta điên nữ nhân. Tưởng bán tiên sâu kín từ phía sau ló đầu ra, thấp giọng nói. Mai Bách xinh mắt trợ trắng, ngươi không phải điên nữ nhân. Ta liền chưa thấy qua cái nào nữ nhân sẽ đem chính mình quần áo kéo ra, một hai phải là một người nam nhân xem chính mình hùng. Tưởng bán tiên bưng một chén nước, ngồi ở bên cạnh trên sofa, ta cũng chưa thấy qua cái nào nam nhân sẽ ăn mặc quần hở đúng, một hai phải là một nữ nhân xem chính mình thứ đồ kia. Nói xong, tưởng bán tiên đem cái ly bông, nói ngươi làm gì không trở về chính mình trụ địa phương chạy tới nơi này đợi. Tối hôm qua diệt quỷ trở về, Mai Bạch Sinh liền vẫn luôn tại đây đợi, hôm nay buổi sáng đều ngây người một buổi sáng, nàng đi đâu hắn liền đi theo đi đâu. Mai Bạch Sinh bĩu môi, không mặt mũi nói chính mình sợ hãi, hắn căn hộ kia có điểm tà môn, không dám ở. Đây cũng là nhà ta, làm làm rõ ràng, cho nên ta ái đi đâu đợi liền ở đâu đợi. Tường Bán tiên dơ lên tay, làm đầu hàng trạng, hành hành hành, ngài lợi hại ngài lợi hại, ta mặc kệ ngài, có lao thái, thái ước ta đoán mệnh, ta đi rồi. Nàng đứng lên đem thủy một hơi uống xong, sau đó móc ra nàng kính râm mang lên, cầm lấy bên cạnh kia trương đều mau rách nát lạn đoán mệnh bia cứng liền phải hướng bên ngoài đi. Mai Bách Sinh chạy nhanh đứng lên đuổi kịp, "Ta cũng qua đi, quá nhàm chán ở nhà." Tưởng Bán Tiên không còn hắn, hai người từ trong phòng đi ra, đi ngang qua tiểu khu siêu thị thời điểm, vừa lúc đụng tới một cái trong tay ôm hoa nữ hài tử, nữ hài tử kia nhìn đến Tưởng Bán Tiên, ánh mắt sáng lên, cỏ cọ cọ chạy tới. "Cảm ơn ngươi, ta thật sự gặp ta chân mệnh tiên tử." Tựa như, như ngươi nói vậy, ta tìm được rồi màu đỏ tinh tinh, mở ra, bên trong có hắn đối lời nói của ta, sau đó ta liên hệ thưởng hắn. Phải không? Chúc mừng ngươi a phải hảo hảo ở Trung Nga, các ngươi cả đời đều sẽ thực hạnh phúc. Tưởng bán tiên gợi lên khỏe miệng, tươi cười phi thường điểm Mỹ. Nữ hài nghiêm túc gật đầu, nàng từ hoa rút ra một bó đưa cho tưởng bán tiên, tặng cho ngươi, ta còn muốn đi làm, liền đi trước, tai kiến. Trên mặt nàng treo hạnh phúc tươi cười. Ôm hoa tung tăng nhảy nhót đối bọn họ vây vây tay, liền hướng siêu thị chạy tới. Mai Bách sinh nhìn nữ hải kia bóng dáng, sách, ngươi hẳn là cho nàng đề điểm một câu, liền cho ngươi một bó hoa. tưởng bán tiên cầm trong tay màu đỏ tươi hoa hồng, tiến đến chốc mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, liễm mi ru mắt, một bó hoa, cũng là tâm ý, đặc biệt là loại này về hạnh phúc bó hoa, ta thích nhất. Nàng thanh êm quá mức ôn nhu, lúc này bộ dáng cũng hoàn toàn có khác với ngày thường gào to bộ dáng. Liễu Mi dụ mắt thời điểm làm người cảm giác nàng ôn nhu như nước giống nhau, lại xứng với một đóa kiểu diễm hoa hồng. Mai Bạch Sinh che lại ra tốc nhảy lên ngực, đáng chết, thiếu chút nữa bị lừa tâm động, còn hảo hắn tự chủ không tồi. Hai người đi vào tưởng bán tiên thường làm buôn bán đỉnh không rõ, đã có một cái tóc toàn bạch, tư thế ưu nhã lao thái thái ngồi ở bên trong chờ. Nhìn đến tưởng bán tiên lại đây thời điểm, kia lão thái thái cười hô, "Tiểu Tường A, người đã đến đến rồi." "Ân ân, lãnh mạn mạn, ta tới, làm ngài đợi lâu." Tưởng bán tiên vẻ mặt thuận theo tiến lên, một mông ngồi xuống. Mai Bách Sinh theo ở phía sau, không ly đến thân cận quá, liền ngồi sổm đỉnh hóng gió bên cạnh. lão thái thái nhìn mắt Mai Bách Sinh, đối tượng bán tiên chớp trước mắt, đây là người đối tượng. Lớn lên rất ngoan nga. Tưởng bán tiên cười hắc hắc, lắc lắc đầu, không phải đối tượng, chỉ là nuôi trong nhà một con gà con. Ngồi sổm đỉnh hóng gió bên cạnh Mai Bách Sinh quay đầu lại, âm thầm trừng mắt nhìn tưởng bán tiên vài mắt, ngươi mới gà con, ngươi cả nhà đều gà con Đúng rồi Lánh mãi mãi ngày hôm nay tưởng tính cái gì A tưởng bán tiên trở về chính đề. lao Thái Thái tư thế đưu Nhã nàng ánh mắt ôn nhu nhìn tưởng bán tiên từ bên cạnh trong túi móc ra một chương ảnh chụt ta nghe trong tiểu khu người ta nói người giúp lao đặng tìm được rồi thời trẻ đánh rơi nhi tử cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút nơi này người ngươi có thể tìm được sao ảnh chụp bị đẩy đến tưởng bán tiên trước mặt đây là một chương hắc bạch chụp ảnh Trung bên trong tổng cộng có 5 cái nữ hài, ăn mặc đơn giản tố nhã quần áo học sinh Thượng thân nút bọc màu lam ngắn tay háo trên, hạ thân một cái quá đầu gối váy đen. Các nữ hải tử tươi cười sán lạ, ngươi kéo cánh tay của ta, ta kéo ngươi, phẳng phất thân mật khăng khít tỉ muội Đây là ta đọc sách thời điểm bạn chơi cùng, một cái trường học, cảm tình đặc biệt hảo. Sau lại chiến tranh bạo phát, các nàng đi theo chính mình người nhà rời đi, đến bây giờ mới thôi, rốt cuộc chưa từng thấy. Ta muốn hỏi một chút, ta còn có hay không cơ hội nhìn thấy các nàng? Lao thái thái nói được nhẹ nhàng băng quơ. Nhưng khi đó ảnh chụp đều bảo tồn đến tốt như vậy, nhất định là thường xuyên nhớ mong. Tường Bán Tiên cẩn thận nhìn trước mắt ảnh chụp, ở nàng trong ánh mắt, chỉ có một nữ hài mặt là rõ ràng, những người khác mặt đều sương mù mênh mông thấy không rõ. Cái kia rõ ràng nữ hài mặt, cùng trước mắt lẫm mãi lẫy thực tương tự. Nàng thở dài một hơi, đem ảnh chụp đẩy trở về, "Thực xin lỗi, lẫm mãi lẫy, đều tìm không thấy." Lao Thái Thái Nguyên bản chờ mong ánh mắt tối sầm đi xuống, nàng run rẩy đem ảnh chụp cầm lấy tới, nhẹ nhàng nuốt về, đứng vậy Hẳn là tìm không thấy, nếu là tìm được, sớm nên liên hệ thượng, làm sao chờ tới bây giờ a Cái kia niên đại, chính là như vậy a có chút người đi lạc, chính là cả đời. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, không có việc gì liền đi trên quảng trường nhảy nhảy quảng trường vũ đi. Tưởng bán tiên chân an một câu. Lao thái thái lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, đưa cho tưởng bán tiên, nhảy bất động, ta đi dạo là được. Chờ Lao thái thái trong quả trượng đi rồi, Mai Bách Sinh ngồi vào tưởng bán tiên đối diện. Hắn nhìn trên bàn 200 đồng tiền, như thế nào ngươi hiện tại thu đến ít như vậy? Địa cứng mặt sau bao giá biểu, nhưng không có như vậy thấp giá. Chỉ hỏi câu, thu như vậy nhiều làm gì? Tường bán tiên đem tiền bỏ vào trong túi. Vì cái gì ngươi xem một cái, liền biết tìm không thấy. Mai bách sinh có chút tò mò. Tường bán tiên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, người chết là nhìn không ra tướng mạo. Cuộc đời hết thể tiêu hết vong, lại như thế nào có thể nhìn ra tới? Chứ bỏ người chết tướng mạo nhìn không ra tới. Còn có cái gì người tướng mạo là nhìn không ra tới? Mai Bách Sinh lại hỏi câu. Tường bán tiên nhìn âm trầm không trung, không thuộc về thế giới này người. Không thuộc về thế giới này. Đây là cái gì cách nói? Đại gia ở thế giới này trong sinh hoạt, vậy đều thuộc về thế giới này a Như thế nào sẽ có không thuộc về thế giới này người đâu? Có, có chút người là đột nhiên xuất hiện, người như vậy, liền không thuộc về thế giới này. Một ngày nào đó, nàng sẽ rời đi thế giới này, trở lại nguyên bản thế giới đi. Nàng ở thế giới này sinh hoạt quá hết thể dấu vết, đều sẽ biến mất, sở hữu cùng nàng gặp qua người, đều sẽ quên nàng. Thế giới này quản không được nàng, cho nên nàng tướng mạo không ai có thể nhìn ra tới. Tường bán tiên đem kính dâm hái xuống, mở to một đôi thanh triệt con người, bình tĩnh nhìn ghé vào trên bàn đá nghe được nghiêm túc Mai Bách Sinh. Mai Bách Sinh mày nhăn lại, nghe không hiểu, nhưng là ta cảm thấy, người này nếu xuất hiện ở thế giới này, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ nàng không thuộc về thế giới này nhưng bên trong nhất định có tất nhiên liên hệ. Liên tính nàng rời đi, tổng hội có điểm điểm dấu vết để lại lưu lại, sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu nàng trở thành người nào đó quan trọng nhất người, kia người này nhất định quên không được hắn. Tường bán tiên vi vi cười, vương tay nhéo một fan mai bách sinh khuôn mặt nhỏ, cầu hết nguồn tình kịch xem nhiều đi ngươi, còn quên không được hắn. Suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới a lang thang nhân gian mai nhị thiếu cư nhiên còn có như vậy thanh thuần ý tưởng. Ừ, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào Mai Bách Sinh che lại bị niết hồng một khối, ngồi ngay ngắn. Tường bán tiền thấy hắn biệt biệt nỉu nỉu xoa mặt, ánh mắt nhu hòa lên. Ở trong sách, Mai Bách Sinh không tươi sống. Nhưng ở chỗ này, hắn tươi sống đến kỳ cục. Tuy rằng truyền thông đưa tin trùng hắn lang thang nhân gian, là hoa hoa công tử. Nhưng thực tế thượng, lại là cái thanh thuần đến không thể lại thanh thuần tiểu thí hải. Người như vậy, thống nên đạt được sở hữu vận may. Làm buôn ban chú ý vật khí, một buổi trưa hai người ngồi ở đỉnh hòng gió Trừ bỏ lánh mãi mãi ước hảo ở ngoài, liền rốt cuộc không đụng tới một cái tới đoán mệnh. Khẳng định là ngươi vận khí không tốt, ngày thường lúc này ta đều có thể làm hai cái môi, giúp bốn ra tìm được chạy vước cầu. Tường bán tiên hầm hừ thu hồi bản tử, đem kính dâm lại mang lên. Mai bách sinh đứng lên, thí, khẳng định là chính ngươi sinh ý làm được không thật thành, cho nên hôm nay cũng chưa người tới. Chính ngươi mây đen cháo đỉnh, ảnh hưởng đến ta vận khí, không được, hôm nay cơm chiều cần thiết ngươi mời khách. Ta muốn ăn chiều hàng tươi sống hải sản phê Người ngoa người đi, ăn một đốn 8.000 khối, tưởng mở Mai Bách Sinh không làm, cậu nữ nhân mỗi ngày mang hắn, còn muốn ăn tốt, nằm mơ. Hai người một đường đi một đường cãi nhau, xảo tới xảo đi liền cùng hai tiểu hài tử giống nhau, còn chưa đi đến cửa nhà đâu. Đột nhiên một bóng người từ bên cạnh lẹn đến bọn họ trước mặt. Người này còn thẳng tắp nhằm phía tưởng bán tiền, đem nàng sợ tới mức trở tay liền đem Mai Bách Sinh đẩy ra đi. Mai Bách Sinh không hề phong bị bị trước mặt nam nhân ôm cái đùi cối lòng. Hắn chịu đầy người nổi da gà, một chân đá đến nam nhân trên đùi. Ngẫu ngao nam nhân che lại chân, thất tha thất thểu tại chỗ nhảy nhót. Mai Bách Sinh quay đầu lại nổi giận đùng đùng trừng mắt tưởng Bán Tiên, người rất thuận tay a. Thói quen thói quen, xin lỗi. Tưởng Bán Tiên cười mỉa xua xua tay. Thiên Linh, ta là tới tìm ngươi. Bị đạp chân nam nhân khập khiễng vòng qua Mai Bách Sinh, đi vào tưởng Bán Tiên trước mặt, thâm tình nhìn nàng. Đương nhiên Này chỉ là hắn tự nhận là thâm tình. Người tới đúng là ngô hắc nhân, hắn vẫn như cũng là tô son chất phấn, an mặc một thân màu trắng tây trang, thuật nhìn đặc biệt dầu mỡ. Mai bách sinh như như mày, lùi lại trở lại tưởng bán tiên bên người, ghét bỏ nhìn ngô hắc nhân. a ngươi tới tìm ta làm gì A Là gần nhất xui xẻo muốn tìm ta đổi vận sao? Có thể a 10 vạn tám chuyển một lần, bảo đảm không cho ngươi có hại. Lần trước tống thiên nhiên bên người mốc khí ba phủ, ấn đường biến thành màu đen có huyết quang thai hương. Đi theo bên người nàng nô hách nhân tự nhiên cũng không như vậy hảo, thoáng cũng bị ảnh hưởng một ít. Không thể nói suối quẩy, ít nhất sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng nho nhỏ vận đen cuốn thân, kia chiêu số liền không thuận. Nô hách nhân ôn nhu cười, tiểu đồng đốc ngươi cùng ta còn nói cái gì có tiền hay không? Ta, không đều là ngươi sao? tưởng bán tiên mặt nghiêm, gì ngoạn ý nhi? Không nói chuyện tiền hết thể không bằng nữa, ai cùng ngươi ta người hai ta không quan hệ, ngươi cùng ta cái kia tiện nghi mội mội đều ngủ đã bao nhiêu năm. Sao, nàng vừa ra sự liền tới tìm ta, khi ta chạm thu về đâu? Mai Bách Sinh khỏe miệng nhẹ cong, tiểu biểu tình rất đắc ý, chính là, chúng ta cũng không phải là chạm thu về. Thực xin lỗi, tiểu đồng ốc, ta biết ngươi còn ái ta. Lúc trước là Tống Thiên Nhiên câu dẫn ta, ta không có thể chống cự trụ dụ hoặc, ngươi phải tin tưởng, nàng đối ta chỉ có thượng hấp dẫn. Mà ngươi đối ta, là tâm linh liên hệ hấp dẫn. Nô hách nhân vẻ mặt dầu mỡ thâm tình. Mai Bách Sinh nhìn không được. Hắn đối đầu tiến đến Tưởng Bán Tiên bên hai, lấy một loại mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói, các ngươi làm âm nhạc, suất quỷ lý do đều như vậy thanh lệ thoát tục sao? Còn thượng hấp dẫn tâm linh liên hệ hấp dẫn, rác rưởi đi nào đâu, hù quỷ đi thôi. Liên ở hắn cho rằng Tưởng Bán Tiên tuyệt đối sẽ không bị hù trụ thời điểm, chỉ thấy Tưởng Bán Tiên đôi mắt thâm ra trong suốt chớp động, nàng phùng mặt, cầm lòng không đậu chiều Ngô Hách nhân đến gần rồi một bước. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự cảm thấy, ta đối với ngươi là tâm linh liên hệ hấp dẫn sao? Nàng môi dưới run rẩy, ngữ điệu mềm nhẹ đến cực điểm. Nô Hách nhân kích động gật gật đầu, đúng vậy, ta yêu ngươi, ngươi đối ta có chí mạng lực hấp dẫn. Ta đối Tống Thiên Nhiên không có ái, hoàn toàn là nàng một bên tình nguyện. Nàng uy hiếp ta, cũng là nàng bức ta cùng ngươi từ hôn, ở trên mạng phát ra cái kia video, ta biết kia đều là giả." Hắn mở ra đôi tay, rộng mở ôm um ấp, trong lòng kiên định cho rằng Tưởng Tiên Linh nhất định trở về. Hiện tại Tống Thiên Nhiên đã vô dụng, hắn đi bệnh viện xem qua, mặt hủi hoại còn đứng không đứng dậy. Chính là một phế nhân, như vậy một người, ở tưởng ra không có khả năng có ích lợi gì. Mà tưởng tiên linh không giống nhau, nàng hoàn hảo vô khuyết, chỉ cần nàng ba nghị thông suốt, liền nhất định sẽ đem tưởng tiên linh lại kêu trở về. Đến lúc đó tưởng tiên linh vẫn là tưởng gia đại tiểu thư, mà hắn vẫn như cũ là nàng vị hôn phu. Hơn nữa, hắn không hề khúc mắc tiếp nhận rồi đầy người vết nhờ tưởng tiên linh, đây là cỡ nào vĩ đại ai à. Hắn âm thầm may mắn. Chính mình không có đối tống thiên nhiên công khai nói cái gì biểu đạt tình yêu nói, bằng không lúc này cũng không dễ dàng như vậy đem tưởng tiên linh khuyên trở về. Ai, mị lực của hắn quá lớn, tưởng ra hai nữ nhân, đều trốn không thoát án Tưởng bán tiên gọ má phấn hồng, nàng rang hai tay, như là muốn nhào vào ngô hách nhân trong lòng ngực giống nhau, ngô hách nhân nhắm mắt lại, chờ nàng quăng vào trong lòng ngực mình. Mai Bách sinh cắn răng, mặt càng ngày càng đen, nhìn tưởng bán tiên kẹp chân lắc ngông nhằm phía ngô hách nhân. Bang! Bang tưởng bán tiên xoay tròn bàn tay một bên một cái phiến ở ngô hách nhân trên mặt. Ta nhật ngươi lại ra cái gì rác rửa ngoạn ý nhi còn dám trở về tìm ta, thật cho rằng chính ngươi là khối vàng, người gặp người thích đâu. Liên một phen xú cất cho mà thôi, có thể hay không nhận rõ chính mình một chút ta. Ngốc bức ngoạn ý nhi, còn tưởng đem lão nương đương ngốc tử lửa gạt. Tưởng bán tiên khí thế mười phần nắm ngô hách nhân đầu tóc, một chân suy ở hắn đầu gối hoa chỗ, làm hắn quỷ gối chính mình trước mặt. Nô hách nhân gương mặt ấn ra hai cái đỏ tươi bàn tay ấn, thoạt nhìn đối xứng thật sự. Tường bán tiên một cái bàn tay tiếp một cái bàn tay phiến đi lên, đánh đến bạch bạch rung động, chó má đồ vật, còn tâm linh liên hệ đâu. Cút đi ngươi, lão. chương 19, 2. Tử không có tâm, liên hệ cái rắm Tống thiên nhiên hủy hoại liền tới tìm lão tử, không đem ngươi đánh đến tìm không ra nhà, lão tử liền không gọi nữ cố lộc tiên linh. Sú không biết xấu hổ đồ vật, cũng không nhìn xem chính mình bộ ráng gì. Ta mắt bị mù mới có thể một lần nữa tiếp thu ngươi. Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên thật thiếu đạo đức, nô hách nhân, không người tốt, ngươi mẹ nó nhưng không phải không phải người tốt sao. Suốt ruột đồ vật, liếm mặt lại đây bị đánh, lao tử hôm nay sinh ý không tránh đến tiền, ngọn lửa luôn đau, cảm tạ ngươi đưa lên tới cấp ta luyện quyền cước. Nô hách nhân giấy rùa suy nghĩ đứng lên, còn không có lăn lộn hai hạ, phần eo liền ăn một cái hát chân. Mai bách sinh vẻ mặt thiên chân thu hồi chân, ai nha, không cẩn thận đã tới rồi một con chó thật Sau đó lại một chân đá hướng ngô hách nhân phía sau lưng, ai nha, này cậu thật lớn hảo hung A, nhân ra rất sợ hãi nha. Nhưng không sao, này cậu quá hung, nhân ra cũng thực sợ hãi, tới, chúng ta đến tấu tàn nhẫn một chút, bằng không thương đến chúng ta hai cái mảnh mai tiểu đáng thương làm sao bây giờ. Tường bán tiên đem tay háo một kéo, nghiến răng một chân đá đến ngô hách nhân trên bụng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chúng ta hai cái khả nhân nhi, chỉ có thể dùng hết toàn lực bảo hộ chính mình nha, ai nha. Nhân ra hảo chán ghét đánh nhau, hảo bạo lực hảo huyết tinh, nhân ra rất thích a a a a a Mai Bách Sinh liên tiếp liên hoàn đá đi lên, bóp thanh âm tiểu thanh tiểu khí, nhưng thiếu. Bị đá đến chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết cầu nô hoách nhân, ta mẹ nó là gặp hai cái cái gì bệnh tâm thần. Chương 20 Tường bán tiền cùng Mai Bách Sinh hai người hợp tác, ngươi một chân ta một chân đem ngô hoách nhân đá đến tìm không ra bắc, này sẽ màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu không tới địa phương, hạ khởi hát chân tới cảng là quái Cũng may hai người là có chừng mực, hát chân là hạ đến thống khoái về thống khoái. Nhưng điểm đến tức ngăn, tưởng bán tiên một chân chuẩn bị đá hướng nô hoách nhân giữa háng thời điểm, bị Mai Bách Sinh một phen ngăn lại. Có thể có thể, không sai biệt lắm được, thật quá đáng hắn báo nguy liền không hảo xong việc. Mai Bách Sinh nhìn kia xúc lực một chân ngừng lại, chỉ cảm thấy chính mình háng hạ cũng lạnh cam cam. Này nếu là một chân đá đi xuống, nô hoách nhân khẳng định là gà bay trứng vỡ, lại vô hạnh phúc đang nói. Tưởng bán tiên một liêu tóc, thực tiêu sái lắc ti Đem chân bình tĩnh thu hồi tới Nàng nhìn quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu Nô Hách Nhân Lúc này hắn một thân bạch tây trang đã che kín cho đen sắc đế dày ấn Thoạt nhìn trật vật bất ham Sắc thật, đã tàn nhẫn báo nguy liền không hảo Nô Hách Nhân, thức thời điểm cũng đừng tới tìm ta Mặc kệ ngươi cái gì mục đích Dù sao ta không có khả năng lại tiếp thu ngươi Cũng không nhìn xem ngươi cái gì ngoạn ý nhi Còn tưởng ở ta cùng cái kia tiện nghi kế mội trung gian chu tru toàn Tưởng mở Ngươi muốn thật muốn hảo Không bằng vẫn là đi hống ta cái kia tiện nghi muội muội tuy rằng nàng hiện tại sẽ ra chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là có cái thân mụ ở, nàng cũng không bị đuổi ra ra môn, thế nào đều ăn không hết cái gì mệt Nàng nhìn ngô Hách Nhân, nói xong một đoạn này lời nói, ngô Hách Nhân cùng Tống Thiên Nhiên có duyên, nên hai người cho nhau trả tấn dù sao đừng ghê tẩm lây tới ai nàng là được. Nói xong lúc sau, nàng đối Mai Bách Sinh mắc mắc tay, đi thôi. Mai Bách Sinh chạy nhanh tung ta tung tăng đuổi kịp. Trước khi đi còn đối với ngô hách nhân ngông lại đạp một chân, về sau nhìn thấy tưởng tiên linh liền trốn tránh điểm, nàng thu thập không được người ta có rất nhiều biện pháp. Hắn tuy rằng chỉ là một người ăn chơi chắc táng, nhưng hắn chính là đỉnh mai ra danh hiệu, thu thập ngô hách nhân như vậy nhò nhỏ âm nhạc người vẫn là nhẹ nhàng. Hùng chi ngô hách nhân đã làm này đó sự, bọn họ đều rõ ràng. Chỉ bằng hắn cùng tưởng tiên linh đính hôn nhiều năm, lại cùng tống thiên nhiên nữ nhân kia ở nước ngoài pha trộn điểm này, liền cũng đủ làm hắn thanh danh ngã đến đáy cốc. Còn có hắn phát ra tới cái gọi là video, chỉ cần tưởng giải thích hoàn toàn có thể giải thích đến rõ ràng. Nhưng thật ra chính hắn cùng Tống Thiên Nhân sự, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải thích. Mai Bách Sinh đuổi theo tưởng bán tiền, đi theo nàng đi vào tiểu viện, kỳ thật chúng ta phía trước video có thể giải thích, nhưng thật ra ngô hoách nhân cùng Tống Thiên nhiên ta nghe nói có người chụp không ít hai người bọn họ ảnh chụp, nhưng đều bị người ba bên kia mua đi trở về, cho nên tin tức vẫn luôn không ra tới, nếu ngươi tưởng nói. Ta có thể đem ngô hoách nhân cùng tống thiên nhiên thời trẻ liền pha trộn ở bên nhau tin tức mua lại đây. tưởng bán tiên đổi hào dày, nghe xong Mai Bách Sinh lời nói, nằm liệt trên sofa, mua thứ đồ kia làm gì. Nhiều quý A, ta nhưng mua không nổi. Ta là nói ta mua, ngươi mẹ kế tính kế chuyện của ta ta còn không có cùng nàng tính số đâu. Mai Bách Sinh vẻ mặt không cao hứng. Nếu không phải sợ càng giải thích sự càng lớn, hơn nữa hắn đôi chính mình thanh danh không thèm để ý, hắn đã sớm nên tìm Sam chân tâm phiền thoái. Vậy ngươi liền mua bái, không chuẩn về sau có thể có điểm dùng. Tưởng bán tiên nghĩ đến trong sách tình tiết, Sam Chân Tâm nữ nhân này có tâm kế có thủ đoạn, ở trong sách liền cấp tưởng tiên linh hạ không ít ngáng chân. Hiện tại nàng nữ nhi xảy ra chuyện, lấy Tống Thiên Nhiên tính cách, phòng trừng sẽ nói cho Sam Chân Tâm chính mình nói nàng có huyết quang thai hướng sự. Lấy này hai mẹ con mang thủ trình độ, rất có khả năng sẽ đem chướng tính đến nàng trên đầu. Mai Bách Sinh nhìn Tưởng bán tiên đột nhiên ngồi dậy, sau đó từ trên bàn trà rút ra mấy giấy vàng cầm chu sa bút ở mặt trên họa chút hắn không hiểu ký hiệu. Người làm gì đâu? Hắn hỏi câu. Tưởng bán tiên cũng không ngẩn đầu lên, cầm lấy một trương họa tốt giấy vàng điệp lên, cho chính mình làm mấy cái bùa hộ mệnh, cảm giác gần nhất khả năng sẽ vận khí không tốt. Kia cho ta cũng tới mấy cái bái, thuận tiện bảo hộ bảo hộ ta. Mai Bách sinh liếm mặt thấu đi lên, hắn biết tưởng bán tiên này bùa hộ mệnh khẳng định là thứ tốt. Hành, đợi lát nữa đi ăn chiều hàng tươi sống. Cổ họng khởi Mai Bách Sinh cái này đại địa chủ nàng là một chút đều không hàm hồ. Mai Bách Sinh khẽ cắn môi, ăn liền ăn, ta đây muốn 5 cái. Hắn đến ở trên cổ quải một vòng, đỡ phải lại đụng vào đến chút cái gì không sạch sẽ đồ vật. Mai Bách Sinh cùng tưởng bán tiên lăn lộn mấy ngày liền lăn, làm kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng, bát quái tin tức thượng trưởng kỳ không có hắn tin tức. Mai ra nhà cũ nhị bá liền gọi điện thoại lại đây quan tâm hắn, từ kia lại bộ mấy trăm vạn ngoạn nhạc kinh phí sau. Mai Bách sinh treo mãn cổ bùa hộ mệnh, lại lần nữa hô bằng gọi hưu xuất hiện ở những cái đó xa hoa trụy lạc nơi. Đến nỗi tưởng bán tiên, tiểu khu nội độc thân lão nhân lao Thái nhóm đã ở nàng tác hợp hạ thông đồng, hoặc là cùng nhau nhảy nhảy quảng trường vũ, hoặc là chính là cầm tay ở bên hồ bước chấm ngâm thơ. Đừng nhìn là lao tới xuân, kia ngọt tê răng kính người trẻ tuổi thật đúng là so da kém. Tưởng bán tiên sờ sờ túi tiền mặt, tại đây ngây người thời gian dài như vậy, giải rắc cũng tránh bạn đem khối Tuy rằng nàng ghi chú ở phía sau bảng giá biểu là rất cao, nhưng trừ bỏ lao đặng tìm nhi tử cho 3.000 đồng tiền. Mặt khác như vậy chút tìm lao tới xuân, là mai mối bà sinh ý cũng liền tránh như vậy mấy ngàn khối. Nàng một nghèo hai trắng từ tưởng ra ra tới, trên người liền kiện tắm rửa quần áo đều không có. Một kiện hôi áo đông lăng là xuyên một tuần, này đại trăng lạnh không kiện đem hai kiện chống lạnh quần áo là không được. Cho nên nàng còn đi bán sỉ thị trường cùng nhân ra chém giới, mua vài kiện tắm rửa quần áo. ở tại mai sinh này Hắn nói là nói thu lưu chính mình, nhưng rời đi trước tổng phải cho điểm tiền thuê nhà. Lại lần nữa cảm thấy chính mình bần cùng tưởng bán tiên quyết định vẫn là đi bên ngoài công viên ngồi sổm một ngồi sổm, không chuẩn là có thể gặp phải một cái đại đơn tới. Ngồi xe buýt lào đào lắc lư xuống núi tưởng bán tiên vẫn như cũ mang nàng kia tiểu viên kính dâm, trên người con kia trương rách tung tué bịa cứng. Này xe buýt là duy nhất một chiếc trải qua lưng chừng núi khu biệt thự giao thông công cộng công cụ, chủ yếu vẫn là trụ trên núi đều là kẻ có tiền. Mọi người đều lái xe ra cửa, ai ngồi xe đi ta. Nếu không phải nàng cầm lao niên cơ cẩn thận tra xét lộ tuyến, thật đúng là không biết nguyên lai like có giao thông công cộng đi ngang qua tiểu khu cửa, nguyên bản nàng đều tính toán dựa đi bộ trên dưới sơn. Môi ở vị trí thượng tưởng bán tiên đầu dựa vào lưng ghế, dương miệng ngủ ngon. Nay một đường chạy đến gần nhất công viên đều đến hơn 1 giờ, không ngủ đáng tiếc. Nàng là ở lưng trừng núi thượng xe, kia giao lộ thượng nhân không nhiều lắm, xe đi xuống khai lúc sau, mỗi cái trạm đều đi lên vài người không quá nhiều ít chạm, trên xe liền cấp ngồi đầy. Trung gian tưởng bán tiên ngủ đến nước miếng đều chảy ra, theo xe lay động thường thường mê hoặc con mắt xem một cái, sợ chính mình bỏ lỡ. Ai ai ai, tiểu cô nương, tỉnh tỉnh. Một đạo ngang ngược lao nam nhân thanh âm ở tưởng bán tiên bên thai văng lên, nàng bả vai còn bị người dùng sức sô đẩy. Tưởng bán tiên một chán thiếu chút nữa không đụng vào pha lê thượng, nàng đỡ kính dâm ngồi ngay ngắn, nhìn về phía đứng ở bên người nàng ngang ngược tranh chua lao nhân làm sao vậy Lao nhân kêu căng ngạo mạn chỉ chỉ nàng, người tuổi còn trẻ ngồi cái gì vị trí? Tránh ra, làm ta ngồi. Này giao lộ thượng đã người tế người, nghe được bên này động tính, trên xe có không ít người đục lỗ nhìn bên này, chẳng qua đều là sự không liên quan mình, chỉ chuẩn bị xem náo nhiệt đâu. tưởng bán tiên dư quan quét mắt những cái đó lao nhược bệnh tàn vị trí, mấy cái cao tráng hán tử ngồi, lão nhân này không đi theo những người đó muốn vị trí, ngược lại là tới tìm nàng, chính là đoan chắc nàng tuổi trẻ xinh đẹp dễ khi dễ. Nàng đưa tay, mờ mịt chụp vào lão nhân mặt, móng tay tiêm ở lão nhân trên mặt hoa hạ vài đạo vết đỏ, nàng đã chịu kinh hách thu hồi tay, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết ngại ở chỗ này, thực xin lỗi à, lão ra ra, ta đôi mắt mù, cái gì đều nhìn không tới. Lão nhân bị nàng này một ngướng ấy, tức giận đến đều phải nhảy dựng lên, ta phi, ngươi chẳng, cái gì người mù đâu. Mang cái kính dâm chính là người mù. Thật là, tiểu cô nương ra ra một chút cũng không biết tôn lão ai ấu. Tưởng bán tiên hỷ hỷ khuất khuất túi đầu. Sờ soạn đỡ đến phía trước lang can, sau đó thật cẩn thận dơ lên nàng đoán mệnh địa cứng, ngượng ngùng ngượng ngùng, ta đôi mắt sắc thật nhìn không thấy, ngày thường dựa đoán mệnh mà sống. Nếu ngài một hai phải ngồi vị trí này, ta đây lên, đem vị trí nhường cho ngài ngồi. Bên trong xe có hảo những người này dơ di động đối với này chụp thấy tưởng bán tiên sờ soạn chảo lan can tư thế sắc thật như là nhìn không thấy, ngồi mặt sau một cái béo nữ nhân nhịn không được đứng lên. Tiểu cô nương ngươi đừng lên. Láo nhân này mỗi ngày đều ngồi lần này giao thông công cộng vội vàng đi đoạt lấy siêu thị đoạt trứng gà, thân thể ngạnh lãng thật sự. Đây là xem ngươi một cái tiểu cô nương dễ khi dễ, cố ý khi dễ ngươi đầu ngươi đừng sợ, liền như vậy ngồi. Tiêu đại tỷ chen qua tới, đem tưởng bán tiên hướng ghế trên nhấn một cái, trực tiếp ngăn ở nàng trước mặt. Ta nói vị này đại ra ta mỗi ngày ngồi lần này giao thông công cộng còn có thể không biết ngươi. Ngày hôm qua khi dễ một cái học sinh tiểu học cho ngươi nhường châu ngồi. Hôm trước khi dễ một cái thai phụ cho ngươi nhường châu ngồi, hôm nay lại tới khi dễ một cái đôi mắt nhìn không thấy. Ngươi có tật xấu đi ngươi, như thế nào như vậy thiếu chịu đâu. lão nhân trứng mắt, này béo nữ nhân đi tới thời điểm sau này rụt rụt, chờ nữ nhân này vừa nói lời nói, hắn dứt khoát mềm mại ngã ngồi xuống dưới, bên cạnh một vòng người chạy nhanh hướng bên cạnh một dịch, sợ bị ngoa thượng. Ai ra huy, có người khi dễ người già lạ mau xem à, không cho người già nhường châu ngồi còn chưa tính, còn kết phường khi dễ người già lạc. Lão nhân la lối khóc lóc giống nhau ngồi dưới đất, toàn bộ xe buýt nháy mắt trở thành la lối khóc lóc hiện trường. Tưởng bán tiên vi vi nghiêng đầu, nhìn mắt cái này lao nhân, thật đúng là một cái rất khoát phải đi ra ngoài chủ. Béo nữ nhân thấy lao nhân như vậy, cũng có chút hoảng, ai khi dễ ngươi, rõ ràng chính là ngươi ở khi dễ người mù, nơi này chính là có bao nhiêu người ở vô đâu, ngươi thiếu bôi nhọ ta. Tưởng bán tiên rỗi tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng a, đại tỷ, phiền toái ngươi. Còn không phải là một cái chỗ ngồi sao? ta còn là làm đi. Ngài mang ta đỡ lan can, ta bắt lấy lan can là được. Đáng thương ta không cha không mẹ, từ nhỏ mù hơn 20 năm, thường xuyên bị như vậy đối đãi, kỳ thật đều đã thói quen. Nàng thanh âm mỏng manh, lộ ra tới non nửa khuôn mặt lại tái nhợt, mờ mịt bộ dáng phá lệ dẫn nhân tâm đau. Trong nháy mắt, bên cạnh mọi người nhìn nàng tầm mắt đều tràn ngập đồng tình. Béo nữ nhân đã sớm không quen nhìn lão nhân này, nghe tưởng bán tiên nói như vậy, cùng gà mái giả hộ nhãi con giống nhau, chắt chẽ hấn nàng bà vai. Không cho, liền không cho, ngươi này lại không phải lão nhược bệnh tàn ngồi, lão nhân này chính là xem ngươi dễ khi dễ đầu, phía trước những cái đó người trẻ tuổi ngồi ở lão nhược bệnh tàn tòa thượng như thế nào không thấy hắn đi thét to nhân ra lên. Nói xong, nàng hướng phía trước kia mấy cái ngồi ở lão nhược bệnh tàn tòa thượng cao trắng nam nhân hô, "Uy, phía trước kia mấy nam nhân, bên này có cái lão nhân muốn tỏa, các ngươi có thể hay không lên nhường một chút?" Kia mấy cái cao trắng nam nhân đã sớm chú ý tới bên này sự. Từ lão nhân này bắt đầu khi dễ người mù thời điểm cũng đã xem hắn thực không vừa mắt. Nghe béo nữ nhân như vậy vừa nói, mấy nam nhân sôi nổi đứng lên, hung thần ác sát nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc lao nhân. "Tới, lao tử cho ngươi làm, ngươi tới ngồi a." Trong đó một người nam nhân áp thanh ác khi nói, "Ta xem ngươi lên xe thời điểm tệ tới đánh tới còn rất có lực, truy xe thời điểm chân cẳng cũng linh hoạt thật sự, còn tưởng rằng ngài không cần vị trí đâu. Muốn sớm nói ngài muốn chỗ ngồi trí, cứ việc nói thẳng sao, cho ngươi chính là Khi dễ người một người tuổi trẻ người mù tiểu cô nương tính cái gì? Một nam nhân khác cùng cùng bối, rán chắc bối cơ cầm quần áo căng được ngay bang bang. Chính là A, đi lên thời điểm còn giống ta vài chân, một câu xin lỗi nói đều không có. Chưa thấy qua người như vậy, rõ ràng thân thể nhìn ngạnh lãng thật sự, vừa mới còn trực tiếp đem ta tễ đến một bên, cũng không có xin lỗi. Thùng xe nội nghị luận sôi nổi, đều là ở chỉ trích cái này lão nhân. Lão nhân kia xem sự tình không đúng, vô đùi bắt đầu kêu khóc. Một thùng xe người đều ở khi dễ người già lạm đáng thương ta một cái gầy lão nhân, chẳng đều đứng không vững, muôn cái chỗ ngồi còn bị các ngươi những người trẻ tuổi này mắng. Một đám không lương tâm không đạo đức người A. Nói chưa dứt lời, vừa nói mọi người đều tới khí. Đây là sớm xe tuyến, mọi người đều là vội vàng đi làm ngồi. Ai mà không sáng tinh mơ lên vội vàng ngồi xe, nói gầy yếu, bọn họ mấy ngày này bầu trời ba người trẻ tuổi mới gầy yếu đâu. Đi làm trên đường như vậy xa. Ai không nghĩ có cái chỗ ngồi ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng cố tình sớm muộn gì cao phong thời điểm, luôn có chút lao nhân láo thái ngang ngược lên xe theo chân bọn họ đoạt chỗ ngồi. Giống cái này lao nhân, còn không biết xấu hổ nói bọn họ khi dễ người già, hắn vừa lên xe liền cùng đại gia hỏa thiếu hắn giống nhau, làm nhân ra thoái vị trí liền kém chịu nhân ra trên mặt, muốn mặt không biết xấu hổ. kia mấy cái cao tráng nam nhân cũng bị tức giận đến quá sức, bọn họ là công trường đi làm, lên xe thời điểm vừa vặn có vị trí liền ngồi Lao nhân này nếu là hảo hảo nói, bọn họ sẽ không không cho. Đơn giản, này mấy nam nhân đi đến lao nhân bên người, bán chú nửa ôm trực tiếp đem lão nhân nâng lên tới. Đem lão nhân sợ tới mức liệu mạng đá chính mình chân, các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Muốn giết người lạ có người muốn giết người lạ Này mấy nam nhân mắt điếc thai ngơ, chỉ là xử mấy cái ánh mắt, đem lão nhân hướng trên châu ngồi một phóng. Không phải muốn chỗ ngồi trí sao? Cho ngài ngồi. Chúng ta là ngồi vào trạm cuối cùng. Ngài nếu là dám trước tiên xuống xe chính là không cho chúng ta mặt mũi Một người nam nhân ấn lao nhân bà vai Thanh âm không lớn không nhỏ âm thầm uy hiếp tưởng bán tiên nghe được lời này nhịn không được con con khỏe môi Lần này xe buýt trước sau lộ tuyến ít nói cũng đến hơn 2 giờ lão nhân này bị bọn họ giá vẫn luôn ngồi ở trạm cuối cùng phòng trừng đến đem lão nhân này cấp nghẹn cốt chết Lao nhân kia phát hiện không ai đối hắn làm cái gì Bị vài vị cao tráng nam nhân vây quanh ở trung gian Thành thành thật thật súc đầu ngồi Nửa câu lời nói cũng không dám, cổ họng một tiếng. Một hồi trò khôi hài liền như vậy ồn ào huyên náo triển khai, lại nhanh chóng hạ màn. Làm Ban đầu bị khi dễ đáng thương người mù tiểu cô nương, tưởng Bán Tiên đến xuống xe địa điểm thời điểm, kêu Béo đại tỷ còn nhỏ tâm đỡ nàng xuống xe. Về sau đụng tới người như vậy, ngươi liền khóc, ta xem hắn còn xấu hổ không khi dễ ngươi, ngàn vạn đừng làm cho, càng làm nhân ra càng khi dễ ngươi. Béo đại tỷ dặn do Tưởng Bán Tiên, hiển nhiên là đem nàng trở thành chân chính tiểu đáng thương. Tưởng bán tiên vi vi cười, một bộ thuần lương vô hại bộ dáng, ân, cảm ơn đại tỷ động thân mà ra hỗ trợ. Béo đại tỷ mãn nhãn chịu mến xoa xoa tưởng bán tiên đầu tóc, không có việc gì không có việc gì, việc rất nhỏ. Là cái kêu lão nhân khi dễ người, ta xem bất quá mắt. Như vậy lão nhân ngày thường làm người liền chẳng ra gì, về sau khẳng định đến có báo ứng. Tưởng bán tiên giấu ở kính râm sau đôi mắt chớp chớp, nghĩ đến vừa mới quét liếc mắt một cái láo nhân kia nhìn đến tướng mạo, là cái lúc tuổi già thê lương ốm đau quấn thân đ Nàng tươi cười càng sâu chút, ngài nói đúng, khẳng định sẽ có báo ứng. Ngài là người tốt, về sau khẳng định hảo báo không ngừng. Ta không có gì hảo cảm tạng ngài, trước đó vài ngày làm cái bữa bình an, ngài lấy về đi cho ngài tiểu nữ nhi mang lên. Nàng từ trong túi móc ra một cái màu vàng dùng tơ hồng cột lấy bữa bình an, nhét vào béo đại tỷ trong tay, sau đó cầm bìa cứng xoay người, lắc lư bước bắt tự thẳng tắp hướng cách đó không xa công viên đi đến, trong tay liền cái quải trượng đều không có. Béo đại tỷ đứng ở tại chỗ Ngơ ngác nhìn tưởng bán tiên, đột nhiên chụp hạ chán, này tiểu cô nương như thế nào biết ta còn có cái tiểu nữ nhi. Mai Bách Sinh ở ngủ mơ chính hàm thời điểm đột nhiên bị một hồi điện thoại đánh thức, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, là hắn nhị bá. Ui, nhị bá à, có chuyện gì sao? Hắn ninh lông mày, trên người màu tím bao nhung tùy ý lỏng lẻo hệ. Tới nhà cũ một chuyến, tưởng thị tập đoàn Sam Phu U Nhân tới rồi, nói là cho nàng đại nữ nhi muôn cái cách nói. Mai Bách Sinh ru xuống đôi mắt, nghe được Sam Phu U nhân thời điểm Trong mắt hiện lên một đạo ám sắc, thật đúng là xảo, người đều tìm tới môn. Hành A, nhị bá, ta lập tức trở về, ngài giúp ta hảo hảo chiêu đãi một chút Sam Phu Nhân. Treo điện thoại, Mai Bách Sinh tìm ra chính mình khoảng thời gian trước từ nước ngoài đưa lại đây cao sa diễm màu làm nhân tạo ra thảo áo khoác. Bên trong xứng một kiện màu vàng cất cao cổ dương nhung Sam, hạ thân vẫn như cũ là hắn yêu thương nhất quần da, phần eo còn buộc lại một cái đại logo đai lưng. Hắn làn da bạch. Cái này diễm màu lam da thảo rõ ràng là phi thường tục khí nhan sắc, mặc ở trên người hắn lăng là diễm mà không tục, sớn đến hắn màu da đặc biệt đẹp. Mấu chốt là hắn còn lớn lên đẹp, làm nhân khí cực cao kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng, liền tính không có phía sau mai da, chỉ dựa vào gương mặt này đều có thể tiến giới giải trí phát triển. Mặc xong hắn khí thế hung hung khai lên xe, mở ra di động tìm được tưởng tiên linh tên, nghĩ nghĩ lại ấn diệt, theo sau một chân oanh chân ga trực tiếp chạy về phía nhà cũ. Hừ! Hắn cũng không phải là tưởng bảo hộ tưởng tiên linh cái kia cậu nữ nhân, chỉ là thuần túy tưởng chính mình gặp một lần Sam Trân Tâm. Sam Trân Tâm có bị mà đến, cứ việc hiện tại tưởng ra so ra kém mai ra, nhưng tốt xấu cũng là dựa vào tưởng ra ở kinh thành đỉnh lưu trong vòng lăn lộn hảo chút năm nữ nhân, cùng mai bách sinh nhị bá cũng có chút điểm giao tình. Ngồi ở trên sofa Sam Trân Tâm nâng chung trà lên, môi đỏ khẽ mở, nhà các ngươi cái này bách sinh, ngày thường không ở nhà cũ bên này ở. Ngồi ở đối diện Mai Bách sinh nhị bá Mai Thanh trên mặt cười tủng tịm, không thường trụ, đứa nhỏ này tính cách bất hảo, cùng chúng ta không tính thân cận. Một câu bao hàm không ít ý tứ, Sam chân Tâm chấp trước mắt, liền biết Mai Thanh là có ý tứ gì. Khó trách đứa nhỏ này ngày thường ở bên ngoài chơi đến như vậy khai, cùng ngài ở công ty đi làm nhi tử nhưng đại không giống nhau, ta ngày hôm trước còn nhìn đến tin tức, nói ngài ra Mai Thử Bình cùng em mở quốc tư khắc gia tộc nói thành hợp tác, thật là có người kế tục Sam chân Tâm phủng lời hay nói Mai Thanh tươi cười gia tăng, này cũng xác thật là hắn gần nhất kiêu ngạo điểm. Nơi nào nơi nào, như vậy điểm hợp tác, chỉ có thể nói đôi bên cùng có lợi, khiến cho hải tử luyện luyện tập. Hắn khiêm tốn nói. Hai người ngồi ở trên sofa ngươi tới ta đi nói chuyện, từ bên ngoài mang theo một thân gió lạnh mai bách sinh một đường rêu rao bước vào đại môn. Lan Di, cho ta đảo ly nước đá, ta khác. Hắn run rảy trên người ra thảo, nhìn đến ngồi ở trên sofa Mai Thanh, tươi cười thân mật thỏ lại gần rửa gần ngồi. Nhị bá Ngài hôm nay như thế nào không đi công ty a? Cư nhiên có công phu ở nhà gốc. Mai Thanh cười đến dễ thân, tương đối Mai Bạch Sinh thân mặt hình vi phi thường yêu thích giống nhau. Hắn Dương giọng hô, "Tiểu Lan a, đừng cho Bạch Sinh nước đá, tới ly rượu sinh trà, lớn như vậy trời lạnh." "Uống, cái gì nước đá?" Tiểu Tâm uống hỏng rồi bụng. Mắt nhìn này hai người tư thái, Sam Chân Tâm sắc mặt chậm chầm, nàng buông chén trà, nhìn đến các ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi, tới phía trước à, ta còn lo lắng không ai sẽ cho nhà của chúng ta tiên linh làm chủ đâu. Mai Tổng, trước đó vài ngày tin tức không biết ngài xem đến không có, nhà của chúng ta tiên linh cùng nhà các ngươi bách sinh đều trụ một hối. Mọi người đều nói, chúng ta là muốn liên hôn đâu Muốn sớm biết rằng như vậy, lúc trước tiên linh hắn ba liền sẽ không đem tiên linh đổi ra đi. Ai? Là tam phu nhân A? Thực xin lỗi A, ngày lớn như vậy cá nhân ngồi đối diện ta cũng chưa chú ý tới. Mai bách sinh trực tiếp đánh gãy Sam chân Tâm nói, tùy tiện kiểu chân, đôi tay triển khai rửa vào trên sofa, cả lơ phất phơ nói. Ngài ra đem tiên linh đuổi ra đi, kia còn không phải tống tổng cảm thấy ta nhân phẩm không được, không vui chính mình nữ nhi cùng ta trộn lẫn khởi sao. Các ngươi tống ra cao quý, nhưng chướng mắt ta cái này mai ra người. Nào có, chỉ là tiên linh đứa nhỏ này không nghe lời, nàng thời trẻ một hai phải cùng nghèo học âm nhạc đính hôn, chúng ta không cũng đáp ứng rồi, nào có cái gì coi trọng không coi trọng. Lần đó chúng ta cũng là không nghĩ tới, nguyên lai tiên linh cùng ngươi nhận thức, còn tưởng rằng y đứa nhỏ này không yêu quý chính mình. Cô ý ở bên ngoài hạt chơi, đem nàng đuổi ra đi cũng chỉ là muốn cho nàng ăn chút đau khổ mà thôi. Sam chân tâm trận mắt nói nói dối, tươi cười nhưng thật ra một chút đều bất biến. Ta cấp tiên linh đương mười mấy năm mẹ, có thể nói cũng coi như là dầu thúi ruột. Liền tính nàng ly ra, lòng ta còn đi theo nàng đâu. Ngày đó vừa thấy đến tin tức nói người đem tiên linh mang qua đi xem hướng ngươi cha mẹ, ta liền cân nhắc lại đây hỏi một chút, người đối nhà của chúng ta tiên linh là chân tâm không? Nhà của chúng ta tiên linh tính tình hảo. Bộ dáng ảo cũng không thể tùy tiện bị khi dễ. Muốn hai người các ngươi thực sự có ý tứ, kia hai ta ra liền ngồi ở bên nhau." Hảo Hảo đem hôn sự nói xuống dưới. Mai Bách Sinh cười nhạo một tiếng, châm chọc ý vị phi thường rõ ràng, khi dễ? Đem người đuổi ra tới chính là các ngươi tống gia người, chiếm tưởng ra tập đoàn công ty đem tưởng ra danh chính ngôn thuận người thừa kế đuổi đi, cũng là các ngươi này là mẹ kế làm lao tử có khả năng đến ra tới, hiện tại lại đây nói nàng không thể tùy tiện bị khi dễ. Ngài muốn thật rầu thúi ruột. Lúc trước cầm di động ghi hình thời điểm chính là không chút nào nương tay. Đem ấm người đuổi ra đi ngày vui vẻ đến không được đi. Mông mặt sau cắm tam quạng hành, liền thật đem chính mình đương khủng tức lạc, làm, làm bộ làm tịch chuẩn bị lửa ai đâu. Dầu nông lên kia cổ xú vị đều có thể hơn chết người. Sam chân tâm chỉ biết Mai Bách Sinh là cái hồn không tiếp, lại không biết hắn có thể hôn đến trình độ này, làm cho nàng mặt, tổn hại đến mặt nàng thanh một trận bạch một trận Mai Thanh tươi cười hơi liễm, hắn rôi tay vô vô Mai Bách Sinh cánh tay đừng như vậy cùng Sam Phu Nhân nói chuyện. Mai Bách Sinh quay đầu đi, run run trên người gia thảo, giống chỉ chân chính đại khổng tức giống nhau, hắn trực tiếp lấy lô mũi nhìn Sam chân tâm, đều không mang theo lấy con mắt xem người, Tam Phu Nhân ngươi cũng đừng giả mô giả dạng, ta nhìn đều mệt. Lột ra bên ngoài tim so mặc đều hắc, còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta trang cái gì bạch liên hoa mẹ kế. Cùng ngài một đôi so sánh với, ta cái này kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng, đều thành trên đời này tâm địa thiện lương nhất người đâu Hắn móc di động ra, trực tiếp bắt thông tưởng bán tiên điện thoại, điện thoại một hồi, liền nói thẳng nói, tưởng tiên linh, ngươi mẹ kế ở nhà ta nhà cũ, nói là tới cấp nàng đại nữ nhi muốn cái cách nói, cảm thấy ta khi dễ ngươi đâu, ngươi cái gì ý tưởng. Điện thoại kêu đầu tưởng tiên linh kiểu nhu hô lên thanh, thiên nột, mai mai ngươi khi dễ ta. Sao có thể đâu? Ta cùng mai mai chi giàn cảm tình thiên địa chứng giám nhật nguyệt nhưng chiêu, mai mai quả thực chính là ta may mắn nam thần. Ngươi yêu ta đều không kịp đâu, đúng không? Ta cục cưng tiểu khả ái. Nắm di động Mai Bách Sinh, ta mẹ nó là ngươi phát huy, không làm ngươi phát huy thành như vậy à. Chương 21 kia lời nói kia đầu tưởng bán tiên vượt xa người thường phát huy, bên này Mai Bách Sinh méo di động tay đều bắt đầu run rảy lên. Hắn cố nén trắng lấy, ngọt ngọt ngào ngào làm cho hắn nhị bá còn có sam chân tâm mặt, đối điện thoại kia đầu nói, đúng vậy nha, ta yêu ngươi còn không kịp đâu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại chịu một chút ít thủy t Thường bán tiên ngồi sổm trên mặt đất, làm lơ đối diện ngồi xổm xuống chuẩn bị đoán mệnh một đôi tiểu tình nữ tiếp tục nghị hoài, ơn ơn, tốt đầu, ta cục cưng tiểu khả ái vĩnh viễn đều như vậy ngọt ngào, ái ngươi nha, ngoà ngoà. Đến nỗi ta cái kia tiểu mẹ, nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ngươi nếu là sinh khí tức điên thân thể, ta tâm chính là sẽ thực đau lòng thực đau lòng. Nói nữa, ta đều bị đuổi ra ra môn. Cung nàng đều không phải người một nhà, nàng quản không được ta Trả lại cho ta thảo cách nói đâu, ai biết nàng an cái gì hảo tâm. Ngồi ở đối diện sang chân tâm khiếp sợ nhìn Mai Bách sinh trong tay điện thoại, loa thanh âm không nhỏ, tưởng bán tiên nói gì đó nàng nghe được rõ ràng. Cái này nữ nhi nàng từ vài tuổi đại nhìn đến hai mươi mấy tuổi, là cái cái dạng gì tính cách, nàng hiểu biết thật sự. Thiên tính thiện lương, liền cùng nước sôi để ngội dường như. Liên tính là đã biết nàng thân mụ nguyên nhân chết, cũng bất quá bất lực khóc lóc. Nhưng khóc có ích lợi gì đâu. Nàng mẹ để lại cho nàng tài sản cổ phần, tất cả đều đã bị bọn họ bộ đi rồi, hai bàn tay trắng nàng trừ bỏ khóc không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng con nhớ rõ đuổi nàng ra cửa cùng ngày, nàng liền một kiện quần áo cũng chưa mang đi ra ngoài, ngã ngồi ở cửa nàng nghe xong chính mình nói những lời này đó sau, trong ánh mắt hận ý khắc cốt minh tâm. Nhưng lại hận, đối với nàng mà nói, trừ bỏ là gánh nặng ở ngoài, không có bất luận cái gì trợ giúp. Nàng không có năng lực đem kia phân hận ý còn trở về, liền tính đã biết nàng mẹ nó nguyên nhân chết nàng cũng không hề biện pháp bởi vì chắc chắn nàng bị đuổi ra đi liền không khả năng lại trở về cho nên nàng tựa như ném xuống một cái trước nay đều không thế nào chú ý sùng vật giống nhau không bao giờ chú ý đứa nhỏ này bất luận cái gì sự tình chỉ không nghĩ tới lúc này mới một tháng thời gian không gặp đứa nhỏ này cư nhiên trở nên như thế miệng lươi sắp bén đương nhiên Mai Bách Sinh cùng nàng hai người chi gian thân mật lời nói cũng làm nàng hết sức không cao hứng lúc trước tìm được Mai Bách Sinh chỉ là bởi vì hắn không cha không mẹ không ai quảng mức độ nổi tiếng lại cao còn không thế nào hảo video một truyền gia đi đối tượng tiên Linh thanh danh đã kích khẳng định không nhỏ đến nỗi mai Bách sinh sẽ như thế nào đối tượng tiên Linh hai người nguyên bản liền không tiếp xúc nếu không phải nàng hạ lần đó bộ hai người nửa điểm liên quan đều không có mai Bách sinh là cái ăn chơi chắc táng du tàu ở nữ nhân trung gian này thuyết minh hắn đối nữ nhân căn bản liền không bỏ trong lòng Sẽ đối tưởng tiên linh cái này cho hắn tạo thành phiền toái nữ nhân khởi tâm tư, khả năng tính quá nhỏ. Hơn nữa tưởng tiên linh trước kia thuần khiết bạch hoa tính cách, căn bản liền không phải Mai Bách Sinh thích liêu. Nàng đến Mai ra nhà cũ tới, bất quá là tưởng thăm dò khẩu phong nhìn xem Mai Bách Sinh bên này thái độ như thế nào. Đến nối phía trước phóng viên nói Mai Bách Sinh mang tưởng tiên linh đi tế bái cha mẹ hắn, lời này nàng căn bản là không tin. Chỉ hiện tại, này hai người cư nhiên thật đúng là liền như vậy ngọt ngào nị vai. Mai Bạch xinh bên này treo điện thoại, tiếp tục lấy lô mũi nhìn sang Trần Tâm, "Tam phu nhân, ngươi đều nghe được, nguyên bản ngươi cũng không phải tiên linh thân mụ. Hiện tại nàng đều bị đuổi ra ngoài, ngươi cũng đừng quản. Ta dù sao là sẽ đối tiên linh tốt, không lao ngại nhọc lòng. Đúng không, nhị bá? Tiên linh nàng tính tình hảo, lớn lên cũng hảo, ngươi không phải vẫn luôn tưởng ta yên ổn xuống dưới sao? Ta cùng tiên linh khá tốt, tin tưởng ngươi cũng sẽ duy trì đúng không?" Hắn lấy câu chuyện bức cho Mai Thành, xem hắn như thế nào tiếp Mai Thanh đôi mắt lóe lóe, cười ha hả nói, ngươi thích liền hảo, chỉ cần các ngươi quá đến hảo, ta không có một chút ý kiến. Các ngươi tống ra đem người đuổi ra đi, nếu tiên linh cùng bách sinh hảo, kêu tiên linh chính là nhà của chúng ta hài tử, ta khẳng định là duy trì. Sam chân tâm á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy chính mình vắt đá án vào chân mình. Chỉ là tới tìm hiểu cái tin tức mà thôi, lại không nghĩ rằng lăng là đem tưởng tiên linh đẩy đến mai ra che chở hạ. Chờ Sam chân tâm không chiếm được hảo, tức muốn hộp máu đi rồi Mai Bách Sinh tiếp nhận Lan Di đưa qua dưỡng sinh trà, cười hì hì nói thanh tạ cảm ơn Lan Di à, đã lâu không uống đến ngải nấu dưỡng sinh trà, vẫn là Lan Di hảo. Lan Di bị hống đến vui vẻ, liên thanh nói lại đi cho hắn lấy điểm điểm tâm. Bách Sinh, ngươi cùng cái kia tiên linh, là thật vậy chăng? Mai Thanh ngồi ở một bên, đôi mắt nhu hỏa nhìn Mai Bách Sinh. Bởi vì thấy khách nhân nguyên nhân, hắn ăn mặc tương đối chính thức, trên tay bàn một chuối chuối ngọc, nhìn như bất động thanh sát, lại làm Mai Bách Sinh âm thầm cứng lại rồi thân hình Bưng trong tay chén trà, Mai Bách sinh uống một ngụm, dưỡng sinh trà rất khổ, nhưng đây là hắn nhị bá yêu nhất uống trà. Uống như vậy khổ trà, hắn trước nay đều là mặt không đổi sắc. Thợ như hắn người này giống nhau, thiện với ổn nhẫn. Mai Bách sinh uống xong đệ nhấc khẩu, mày liền nhăn đến cao cao, vẻ mặt khó có thể tiếp thu biểu tình, hắn ghét bỏ đem chén trà thả lại trên mặt bàn, theo sau gian nan đem nước trà nuốt xuống đi, nhị bá, như vậy khổ trà, cũng cũng chỉ có người uống đến đi xuống. Lần sau ngài vẫn là buông tha ta. Cho ta tới ly nước đã à, ta không yêu uống cái này khổ ngoạn ý nhi. Hắn như vậy vô tâm không phổi bộ dáng, nhưng thật ra làm ai thanh nhẹ nhàng thở ra, làm ngươi uống là vì ngươi hảo, đối thân thể tốt. Ngươi còn chưa nói, cùng nữ hải kia đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không có gì quan hệ, chính là xem nàng đáng thương, thu lưu một đoạn thời gian mà thôi. Ta còn chờ nhị bá ngươi cho ta giới thiệu đối tượng đâu, tốt nhất là tìm cái ra thế hảo, điều kiện hảo, lớn lên tốt. Đương nhiên còn phải không thể quản ta. Ta nhưng không muốn mỗi ngày bị buộc ở nhà ra không được. Tính tình nhất định đến hảo A, ta không nghĩ tìm cái của mẹ. Mai Bách sinh vẻ mặt tiểu hài tử dạng, đối chính mình trung thân đại sự nửa điểm đều mặc kệ tư thái. Mai Thanh gật gật đầu, trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười càng thêm khắc sâu chút, ta liền nói, ngươi nói cái đối tượng như thế nào một câu đều không biết sẽ một tiếng đâu, còn tưởng rằng ngươi cùng ta xa lạ. Nếu chỉ là thu lưu một đoạn thời gian, đảo cũng không có việc gì. Nếu cô nương này khá tốt, Nhưng thật ra có thể phát triển phát triển. Đến nỗi làm ta cho ngươi tìm, cũng không phải không được. Chính là sợ ta tìm ngươi đều không thích, ngươi đều lớn như vậy, đến hảo hảo ngẫm lại chính mình nhật tử nên như thế nào qua. Luôn như vậy mỗi ngày đi bộ, có chút kỳ cục. Tuy rằng ở ta này, ta liền nghĩ ngươi quá đến vui vẻ. Về sau ta nếu là già rồi, ngươi đệ đệ còn có thể che chở ngươi. Mai bách sinh hướng bên cạnh một ai, cũng không phải là sao, ta chính là như vậy tưởng, thự bình nhiều lợi hại a ta đâu. Liền thích đương cái nhị thế tổ, nhưng không cái kia tâm tình đi kiếm tiền. Nhị bá ngài ngày thường cấp tiêu vặt, còn có ta ba lưu lại những cái đó cổ phần chia hoa hồng, đủ ta tiêu xái cả đời. Hán quan xuống tay, một bộ vạn sự không nhọc lòng bộ ráng. Hán cái dạng này Mai Thanh để cho Mai Thanh yên tâm, hảo hảo hảo, nhị bá che chở ngươi đâu, ngươi phải hảo hảo chơi, không cần nhọc lòng, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. người ba mẹ còn có ca ca, nhất định là hy vọng ngươi đời này đều tự do khắp nơi vui vẻ vui sướng Mai Bách Sinh cười hắt hắt, được lời chắc chắn liền càng an tâm, Ấn, còn không phải bởi vì nhị bá đáng thương ta che chở ta, ta mới có thể sống được như vậy tiêu xái sao. Ở trên sofa cùng Mai Thanh hơi chút hàn huyên vài câu, Mai Bách Sinh liền lấy nhà cũ nặng nề không hảo ngoạn lý do phải đi về. Mai Thanh nói làm hắn ở nhà ăn cơm lại đi, Mai Bách Sinh chỉ nói cùng bằng hữu hẹn đi uống rượu, chỉ lấy chút lan di trang tốt điểm tâm đi. Mai Thanh đi đến cửa sổ trước, nhìn Mai Bách Sinh bóng dáng biến mất ở đại trạch cửa khoe miệng hiện lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Hán kỳ thật nhưng thật ra rất hi vọng Mai Bách sinh cùng cái kia tưởng ra nữ nhi ở bên nhau, một là bởi vì tưởng ra cái kia nữ nhi bị đuổi ra ra, trên người cái gì đều không có. Nhị này đây sam chân tâm thái độ, tuyệt đối không có làm người trở về tính toán. Như vậy một cái vô quyền vô thế lại dễ khi dễ nữ nhân, xứng hắn cái kia ngốc chất nhi vừa lúc. Đỡ phải về sau tìm cái có tâm kế cháu dâu, vạn nhất lại suối rục lên, như vậy bình tĩnh nhật tử. Đã có thể không hảo quá đi xuống. Mai Bách Sinh bên này ra đại môn, ngồi trên xe liền trực tiếp đã thông tưởng bán tiên điện thoại. Tưởng bán tiên đang ở cùng một cái tiểu thí Hải phân kẹo ăn đâu, chờ Mai Bách Sinh rêu rao đến giống đi tê đài giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng nhịn không được dơ tay che khuất hai mắt của mình. Ta thiên, mai mai hôm nay hảo trói mắt ta. Tưởng bán tiên khoa chưng nói. Mai Bách Sinh chừng hắn một cái, đem ra thảo áo khoác một liêu, rất là ghét bỏ thả rụt dè ngồi sổm tưởng bán tiên bên cạnh Hắn nhìn đặt ở phía trước bịa cứng, hôm nay làm bao nhiêu tiền sinh ý. Tưởng bán tiền đem từ nhỏ thí hải kia lừa tới kẻo phân cho Mai Bách Sinh một viên, chính mình mút vào trong miệng đường, vươn 5 căn ngón tay, 50 khối, lớn như vậy công viên, người nhiều như vậy, tự nhiên cũng chưa cái gì dừng lại phát hiện ta này xong nhìn thấu tương lai đôi mắt, quá không biết nhìn hàng. Mai Bách Sinh tâm nói nhân ra đoán mệnh cái nào không phải dâu một đống, thoạt nhìn cao thâm khó đoán, liền ngươi một người tuổi trẻ nữ nhân, mang cái kính râm một thân lộn khí trước Vừa thấy chính là hãm hại lừa gạt chủ, đại gia lại không phải ngốc tử, còn tới tìm ngươi đoán mệnh đâu, có thể tránh đến 50 đồng tiền là được, còn có thể có 50 khối đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cho không đi vào. Mai Bách Sinh đem kẹo nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, Tưởng bán tiên run rẩy chân, làm bọn họ này một hàng không phải như vậy sao, dù sao liền chờ cái người có duyên. Trước kia nàng cùng Lâm Bán Tiên tránh không đến tiền thời điểm, còn ở vòm cầu phía dưới ngủ nửa tháng đâu, không đói bụng là được, mặt khác cái sao sao. Ai, hôm nay ta chính là ở người cái kia mẹ kế trước mặt nói không ít khó nghe nói, thế nào không chuẩn bị khen khen ta. Mai Bách Sinh thọc thọc tưởng bán tiên cánh tay, lấy lòng dường như ngưỡng cảm, liền chờ từ tưởng bán tiên trong miệng nghe được vài câu lời hay. Tưởng bán tiên nhìn hắn một cái, dối tay hung hăng néo một phen hắn khuôn mặt nhỏ, nói gì đó khó nghe nói, nói ra làm ta cao hứng, cao hứng à. Mai Bách Sinh che lại bị niết đau mặt, một chân đạp lên nàng ngu bản chân thượng bù trở về. Ta nói nàng phía trước đối với ngươi làm những cái đó sự có cái gì tâm tư, mọi người đều minh bạch, lần này đi nhà cũ làm trò ta nhị bá mặt nói là cho chính mình đại nữ nhi muốn cái cách nói, chính là mông mặt sau cắm tam cộng hành, chính là đem chính mình đương khổng tước, làm bộ làm tịch chuẩn bị gạt người đâu. Ngươi là không biết nàng nói chuyện cái kêu ý tứ, cái gì vì ngươi hảo, muốn cho ngươi nghe lời mới đem ngươi đổi ra đi cái gì. Vẻ mặt vất vả mẹ kế bộ dáng, dù sao à, lời trong lời ngoài ý tứ đều hôi thối không ngửi được. Hắn ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi, phản phất kia xú vị còn ở chót mũi chuyển động giống nhau. Tưởng bán tiên cười đến không được, xem nàng cái dạng này, Mai Bách Sinh cũng nhịn không được còn con khỏe môi. Liên ở hai cái người khó được không bổ nhào ga giống nhau đấu võ mồm thời điểm, tưởng bán tiên mắt sắc nhìn đến mấy cái ăn mặc chế phục nam nhân đã đi tới. Nàng một phen lôi kéo Mai Bách Sinh tay, đem địa cứng đẩy đến trước mặt hắn, ta đi đi về lúc cờ, ngươi tại đây giúp ta xem sẻ. À, Hảo, ngươi đi đi, ta cho ng Mai Bách sinh khẽ phía dưới trước phá bịa cứng, cân nhắc gì thời điểm cho nàng định chế một cái hào điểm, này phá bịa cứng đều lạn thành như vậy, chữ viết đều mau thấy không rõ lắm. tưởng bán tiên bình tĩnh gật gật đầu, ruôi tay sờ sờ hắn đầu, hảo, giao cho ngươi xem, ta yên tâm, lập tức ta liền trở về. Suy, làm đến cùng vài tỷ đại sinh ý giao cho ta giống nhau, không phải cho ngươi xem sẽ quán sao, muốn thượng vê đút cờ chạy nhanh đi, này công viên người nhiều, vê đút cờ phòng trừng đến xếp hàng đâu. Mai Bách Sinh không kiên nhận vây vây tay. Tưởng bán tiên triều hắn vây vây tay, sau đó liền nhảy mang nhảy, một giây liền không ảnh. Ngôi sổn tại chỗ thành thành thật thật nhìn phá bịa cứng Mai Bách Sinh gom lại trên người ra thảo, giây tiếp theo, bên cạnh liền vây quanh vài người. Hắn ngừng đầu vừa thấy, mấy cái ăn mặc thành quản chế phục nam nhân như hổ rình mồi nhìn chầm chầm hắn. Trong đó một người nam nhân nhìn mắt trên người hắn ra thảo, tức giận nói, có người cử báo bên này làm phong kiến mê tín, là người làm đi. Không biết công viên là cho đại gia nghỉ ngơi thả lỏng địa phương sao? Không cho phép bãi cái gì đường ngang ngõ tắt quầy hàng. Tới, ngươi mấy thứ này chúng ta đều tịch thu, thuận tiện lại đi giao hạ phạt tiền. Vẻ mặt ngượng bức đứng lên Mai Sinh, hắn quay đầu lại nhìn mắt Tưởng Bán Tiên biến mất phương hướng. Thường Tiên Linh, ta nhật ngươi đại gia tiên nhân bản bản. Đã sớm đã chạy xa tới Tưởng Bán Tiên lưu đến công viên nhập khẩu tiệm tạp hóa mua căn xúc xích nướng, lỗ thai như là nghe được Mai Bexing mắng nàng lời nói, nhưng nàng cũng chỉ là lắc lắc. Dùng một loại thành thục đại nhân lửa tiểu hài tử đánh đá chua ngoa ngự khi nói, ai, tiểu tử vẫn là tuổi trẻ, thật tốt lửa. chương 22. Hoa, wow, tiểu khiết, ngươi lần này nguyệt khảo đệ tam danh ai, cùng nhất ban đệ nhị danh liền kém một phân mà thôi. Kinh thành trường trung học số 3, một cái tóc ngắn nữ hài tử nhảy nhót chạy tiến phòng học, bắt đầu cho chính mình bằng hưu chia sẻ nàng khảo thí thành tích tốt tin tức. Bị gọi là tiểu khiết nữ hài tử buông bút, trên mặt lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, thật vậy chăng? Khảo thí thời điểm ta còn cảm thấy trạng thái không tốt, có thể thi được trước 20 danh thì tốt rồi, không nghĩ tới cư nhiên khảo đến đệ tam, ta mẹ khẳng định thật cao hứng. A-di có thể không cao hứng sao, bất quá ngươi thành tích vốn dĩ liền hảo, trạng thái không hảo đều có thể khảo đệ tam, làm chúng ta này đó học cha như thế nào sống A. Tóc ngắn nữ hài nản lòng bò đến trên bàn, vẻ mặt thủ rũ. Nhà các ngươi không phải đưa ngươi đi nước Nhật lưu học sao. Quốc nội thành tích không có như vậy quan trọng lạc. Tiểu Khiết cười chấn ăn nói, ta liền không giống nhau, ta ba mẹ khiến cho ta khảo kinh thành trường học, không cho ta xuất ngoại, chúng ta bên cạnh đồng học đều lợi hại như vậy, ta chỉ có thể liều mạng đi đọc. Đúng rồi, lần trước chúng ta ở kia chơi đại mạo hiểm, không phải cho ngươi đi tính cái mệnh sao. Ta nhớ rõ ngươi trở về nói, cái kia đoán mệnh nói ngươi lần này có thể khảo đệ tam, ngươi xem, thật đúng là khảo đệ tam. Thật là lợi hại a cư nhiên nói được như vậy chuẩn. Tóc ngắn nữ hải đột nhiên nghĩ tới lần trước chơi đại mạo hiểm sự. Người trẻ tuổi sao, đối với mấy thứ này vẫn là rất tò mò. Tiểu Khiết cũng nghĩ đến, nàng thực nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên nói được như vậy chuẩn. Hơn nữa, nàng còn nói ta chỉ cần nghiêm túc đọc, thi đại học có thể khảo kinh thành đệ nhất đâu. Tóc ngắn nữ hải che miệng, kinh ngạc mở to hai mắt, thật sự a Ta thiên nột, vậy ngươi đến lúc đó còn không phải là kinh thành chẳng nguyên chúng ta kinh thành trường học còn không được tùy tiện ngươi chọn lựa. Tiểu khiết mí môi, túi đầu, nào có dễ dàng như vậy à, ta cũng liền khảo quá vài lần cả năm cấp đệ nhất, này vài lần nguyệt khảo đều chỉ là ở phía trước năm tên, lần này là tốt nhất thành tích. Khoảng cách thi đại học còn phải mấy tháng, mọi người đều ở nỗ lực. Phòng trưng người kia chính là muốn cổ vũ ta hảo hảo độc, mới cố ý nói như vậy. Tóc ngắn nữ hài ngẫm lại cũng là, nàng ai đến tiểu khiết bên cạnh, ruôi tay ôm nàng, ai, cũng là... Bất quá ngươi hảo hảo đọc liền được rồi. Vốn dĩ ngươi thành tích liền không kém, vạn nhất đến lúc đó liền có như vậy vận khí đâu. Ta hiện tại chính là hảo phiên A, tưởng tượng đến tốt nghiệp phải cùng các ngươi tách ra, ta phải đi nước Nhật, liền đặc biệt phiền, thật sự, ta một chút đều không nghĩ qua đi. Nhưng là ta thành tích ở kinh thành cũng cũng chỉ có thể đọc cái bình thường đại học, ta ba mẹ khẳng định cảm thấy mất mặt. Cho nên bọn họ liền nghĩ đem ta ném tới nước Nhật đi, đến lúc đó tốt xấu cũng coi như cái hải về. Nói này hai chữ thật thổ. Đúng rồi, ta không phải nhận thức mấy cái nước nhật nữ hài từ sao. Bọn họ bên kia mấy ngày nay ở chơi đĩa tiên gì đó, ta cảm giác còn đính hảo ngoạn. Nói là có chuyện gì đều có thể hỏi đĩa tiên, ngươi vừa vặn hỏi lại một chút, chính mình thi đại học có phải hay không chẳng nguyên. Không bằng chúng ta đêm nay kêu vài người cùng nhau chơi một phen, hỏi hạ. Tiểu khiết đỏ mặt, không cần lạc, không phải còn nói đĩa tiên thứ này thực khủng bố sao. Ta sợ hãi, vẫn là không chơi. Tóc ngắn nữ hải làm nũng hoảng tiểu khiết tay, khuyên nàng nói, ai nha, liền chơi một lần lạc, chờ ta đi nước Nhật, liền không ai chơi với ta. Liền lúc này đây được không, ta còn muốn hỏi hỏi chúng ta ban lâm thư đối ta có hay không ý tư đâu, nếu là có ý tư nói, ta liền ở đi nước Nhật phía trước, cùng hắn thổ lộ. Tiểu khiết mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không chịu nổi tóc ngắn nữ hải khẩn cầu, vẫn là gật gật đầu, hành, vậy bồi ngươi chơi một lần. Tóc ngắn nữ hải vừa nghe nàng đáp ứng rồi, cao hứng nhảy dựng lên. Một bên hướng bên ngoài chạy, một bên nói, vậy đêm nay, chúng ta thượng xong tiết tự học buổi tối trước không trở về ký túc xá, liền ở phòng học đợi, ta lại đi kêu vài người tới, chúng ta buổi tối cùng nhau. Tiểu khiết nhìn nàng gào to bộ dáng cười lát lát đầu, một lần nữa cầm lấy bút, lại bắt đầu bắt đầu làm tác nghiệp. Nàng là không thế nào tin này đó, nhưng bằng hưu tưởng chơi sao, liền bồi bồi nàng lạc. Tới rồi buổi tối, trong ban tiết tự học buổi tối hạ lúc sau, mấy nữ sinh ngồi ở trên châu ngồi không nhúc nhích chờ trong ban những người khác đều đi rồi. Tóc ngắn nữ hải cũng chính là diệp tinh tinh lập tức đứng lên, nói tốt ta, đợi lát nữa chúng ta liền chơi bút tiên, lị lị thiến thiến còn có văn văn bao gồm tiểu khiết cùng ta, tổng cộng là 5 người. Đem các ngươi đến lúc đó muốn hỏi vấn đề đều nghị kỹ rồi, sau đó mấu chốt nhất chính là, đều không phải sợ. Một cái tóc trọn nhiễm một chút màu vàng nữ hải tử cười nhạo một tiếng, ta mới không sợ đâu, ngoạn ý nhi này chính là giả, nếu không phải thiến thiến từng chơi ta còn không bằng hồi ký túc sáng ngủ đi. Ai nha, phía trước xem quỷ phía sau, vẫn luôn rất tò mò. Thừa dịp cơ hội này, vừa vặn cùng nhau sao. Bên cạnh một cái mái bằng điểm Mỹ nữ hải ngữ khí mềm nhẹ nói. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều còn khá tò mò. Hiện tại là cao tam, mỗi cái ban đều có người lưu đến tương đối chế lại về phòng học. Diệp Tinh Tinh còn chạy ra đi đến khác ban chơi, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Vẫn luôn ai đến 12 giờ. Các lớp người lục tục chính là hồi ký túc xá, Diệp Tinh Tinh đem phòng học trước sau môn đóng lại. Nàng lấy ra một trương họa bắt quái đồ giấy, tiếp đón vài người vây đi lên, ở nhìn đến nàng còn lấy ra một cái màu trắng tiểu cái đĩa thời điểm, lị lị nhịn không được cười nói, ngươi này công cụ còn rất đầy đủ hết. Diệp Tinh Tinh có điểm tiểu đắc ý, kia nhưng không, ta buổi chiều nhường ra đi ăn cơm đồng học mua. Tới tới tới, chúng ta đều ngồi, làm thành một vòng. Đại gia đem tên của mình dựa theo phương vị trình tự viết đi lên. Ta sẽ đem cái đĩa khấu ở trên bản vẽ, sau đó một người vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở cái địa đế duyên là được. Mấy nữ hải tử cầm bút dựa theo Diệp Tinh Tinh dặn dò như vậy, đem tên của mình viết thượng, đều ngồi xuống, làm thành một vòng tròn. Diệp Tinh Tinh móc ra một cây sáp ong đuốc, dùng trộm mang bật lửa thắp sáng, liền đi đem phòng học đèn đóng. Lo lắng trường học bảo an phát hiện, nàng còn cố ý đem phòng học bức màn đều kéo lên. Sáp ong nức ở bên cạnh ngảy lên, chiếu vào mấy nữ hải tử chân bóng trên mặt. Đến lúc này, đèn một quan, mọi người đều bắt đầu hơi chút có điểm sợ hãi. Ta có điểm sợ. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện văn văn ngồi ở thiến thiến bên cạnh, nhịn không được rụt rụt bả vai. Diệp tinh tinh đem bức màn kéo lên liền ngồi lại đây, sợ cái gì A Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Nói nữa, chơi cái này ai biết là thật là giả a ta xem chính là giả, nếu là thật sự mọi người đều chơi. Nàng chẳng hề để ý, vốn dĩ là gan liền rất đại, tuy rằng là nàng gào to muốn chơi. Nhưng thực tế thượng liền đùa giỡn mà thôi, không như thế nào để ở trong lòng. Đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, ngón tay tinh tế như hành, điểm ở cái địa đế duyên thượng, bị ánh nến chiếu dọi còn khá xinh đẹp. Diệp tinh tinh hít sâu một hơi, quét mọi người liếc mắt một cái, tiêu hành, chúng ta liền bắt đầu Nga, đại gia nhất định phải thành tâm, đừng suy nghĩ bậy bạn. Sau đó cùng nhau nhỏ giọng nói đĩa tiên đĩa tiên thỉnh ngươi ra tới trả lời vấn đề. Mấy nữ hải tử ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ta sau đó nhìn chầm chầm cái bàn trung gian tiểu cái đĩa làm chủ trương muốn chơi diệp tinh tinh đương nhiên là trước mở miệng chờ nàng bắt đầu trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi đưa tiên đĩ tiên thỉnh người ra tới trả lời vấn đề sau mặt khác mấy nữ Hải tử sôi nổi đổi kịp trong phòng học trừ bỏ kêu một cây ngọn đến ở vi vi chất động biên giác không có một tia ánh sáng hành lang ngoại cũng không có bất luận cái gì Thanh âm chỉ có các nữ sinh lầm bẩm lời nói nhỏ nhẹ ở phòng học quân quẩn vẫn luôn nhắc mãi 56 phút diệp tinh tinh nhìn chầm chằ đến đôi mắt đều toàn Liên ở nàng muốn nói ngọn ý nhi này là giả thời điểm, bên cạnh ánh nến đột nhiên bị thổi tắt. Phòng học lập tức lâm vào hát ám nhắt gan văn văn sợ tới mức kêu một tiếng, mấy nữ hải tử đều ở trong lòng đánh cái run, trái tim kinh hoàng lên. Ta, ta sợ hãi, ta không nghĩ chơi. Văn văn nhỏ giọng nghẹn ngào nói, trong phòng học cái gì cũng nhìn không thấy, thật sự thực sợ hãi. Diệp tinh tinh cũng bị hoảng sợ, nàng ấn xuống bật lửa, nhìn quanh một chút bốn phía, không có bất luận vấn đề gì, liền an ủi văn văn nói Không có việc gì không có việc gì, chính là có phong tiến vào đem ngọn đến thổi tát, chúng ta lại đến một lần, nếu là cái gì đều không có nói, chúng ta liền hồi ký túc xá ngủ hảo sao. Bị Diệp Tinh Tinh như vậy một chân an, mấy nữ hài tử đều thả lỏng một chút. Hảo, lại đến một lần, không được chúng ta liền hồi ký túc xá. Đúng vậy, cảm giác có điểm quá lạnh, lại đến một lần liền trở về đi. Theo sau vài người lại đem ngón tay đi lên, nay sẽ Diệp Tinh Tinh nhìn chầm chầm cái đĩa, mang theo đại gia tiếp tục bắt đầu mặc nghiệm. Điệu tiên đĩa tiên, thỉnh ngươi ra tới trả lời vấn đề. Điệu tiên đĩa tiên, thỉnh ngươi ra tới trả lời vấn đề. Cùng với các nữ hải tử cùng nhau mặc niệm thanh âm, không biết khi nào bắt đầu, các nàng trùng quanh một chút thanh âm đều không có, giống hoàn toàn ở vào một cái bịt kín không gian giống nhau. Diệp Tinh Tinh nhìn chầm chằm vào cái đĩa, đột nhiên, cái kia bị các nàng hư hư đè nặng cái đĩa đột nhiên lắc lư một chút. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác nữ sinh, chỉ thấy đại gia trong mắt đều hàm chứa kinh ngạc. Hiển nhiên đều chú ý tới. Thật sự có. Lị lị có chút hưng phấn nói. Diệp tinh tinh nuốt một ngụm nước miếng, sau lưng hơi chút dâng lên một ít lạnh léo, nhưng nàng chỉ là run run bả vai, không có quá để ý. Đĩa tiên, chúng ta hiện tại bắt đầu hỏi chuyện, ngươi muốn cho cái nào hỏi trước đâu. Thiên tiến khẩn trương nói câu lời nói, sau đó gắt gao nhìn chầm chầm cái đĩa. Các nàng chậm rãi đem ngón tay bông ra, cái kia cái đĩa cư nhiên thật sự bắt đầu ở bát quái đồ thượng chuyển động lên. Loại này vượt qua các nàng nhận chi sự tình, làm này đó nữ hài đã hưng phấn lại sợ hãi nhìn. Cái kia cái đĩa chậm rãi ngừng ở lị lị tên thượng. Lị lị không nghĩ tới ban đầu chính là chính mình, ở bên cạnh thiến thiến nhắc nhở hạ, chạy nhanh ngồi ngay ngắn, ta tùy tiện hỏi cái đi, xin hỏi ta năm nay có thể tìm được bạn trai sao. Cái kia cái đĩa ở mọi người trong tầm mắt lắc lư một chút, ngừng ở không cái kia tự thượng. a đó chính là không có lạc. Thật là... Ta còn tưởng năm nay ở đại học có thể nói một cái luyến ái đâu. Lị lị có chút không cao hứng. Ta đây tới hỏi. Diệp tinh tinh khẩn trương lại hưng phấn đứng lên, nàng nhìn cái đĩa, xin hỏi ta đối lâm thư thổ lộ sẽ thành công sao. Cái kia cái đĩa lắc lư vài cái, lại lần nữa ngừng ở cái kia không tự thượng. Diệp tinh tinh thực thất vọng, hiện tại nàng đã không cảm thấy sợ hãi, bởi vì này liền giống một cái hỏi đáp máy móc, giống một cái món đồ chơi. Nàng vô vô bên cạnh tiểu khiết, ta hỏi xong, ngươi hỏi đi. Tiểu khiết khẩn trương gật gật đầu, nhìn bên cạnh vài người liếc mắt một cái, nàng có chút thẹn thùng hỏi, xin hỏi, ta năm nay thi đại học có thể khảo trạng nguyên sao? Cái kia cái đĩa vẫn như cũ ngừng ở không tự thượng. Đến lúc này, Diệp Tinh Tinh có điểm không kiên nhẫn, nàng nhìn cái này cái đĩa, như thế nào tất cả đều là không, thiên thiến văn văn, các người đều hỏi hạ, ta nhìn xem có phải hay không nó muốn vẫn luôn tuyệt không? Kết quả, tựa như nàng tưởng như vậy, cái kia cái đĩa mặc kệ như thế nào chuyển động, đều là dừng lại ở không tự thượng. Diệp tinh tinh tức muốn hụt máu, nàng chỉ vào cái kia cái đĩa, ngoạn ý nhi này có phải hay không hư? Vẫn là cái kia không tự gián nó. Ta xem căn bản là không phải cái gì đĩa tiên đi, mà là cô hồn dã quỷ mới đúng. Cô ý chơi chúng ta chơi đâu, tính tính không chơi, trở về ngủ được. Nàng vừa dứt lời, cái kia cái đĩa ở bát quái đồ chung bắt đầu điên cuồng chuyển động, sau đó ngừng ở một cái đối tự mặt trên. Mấy nữ hải tử nhìn này duy nhất một cái bất đồng đáp án, hai mặt nhìn nhau. Đều cảm giác lại khẩn trương lại sợ hãi. Lị lị hơi chút gan lớn một chút, nói, có ý tứ gì? Đây là nói nó là cô hồn dã quỷ, sau đó cô ý chơi chúng ta. Tính tính, chúng ta không chơi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Văn văn sợ tới mức có chút chân mềm, nàng hoàng sợ nhìn chầm chầm cái kia cái đĩa, tuy rằng bên cạnh người cũng chưa thế nào, nhưng nàng sắc thật là sợ hãi, như thế nào cái này cái đĩa sẽ thật sự chuyển động đâu. Nàng khẩn cầu đại gia chạy nhanh đi, nàng chỉ nghĩ trở về ký túc xá. Văn Vân như vậy sợ hãi, chúng ta vẫn là đi thôi, không trời, dù sao cái gì cũng không hỏi ra tới. Tiểu Khiết cũng mở miệng quên đủ. Diệp Tinh Tinh chừng mắt nhìn kia cái đĩa vài lần, tiến lên đem cái đĩa một hiên hai, cái đĩa không đem nàng bắt lấy, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành đầy đất. Bên cạnh sáng lên ngọn nến cũng ở trong nháy mắt tắt. Thình linh xảy ra hát ám cùng tiếng vang sợ tới mức mấy nữ hải tử đều hét lên lên, văn văn càng là trực tiếp bị dọa khóc. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa vẫn có người ở bên trong. Như thế nào không bật đèn? Làm gì đâu? Là đội bảo an." Lị Lị nhỏ giọng nói. Diệp Tinh Tinh liền hắc ám một tay đem bát quái đồ cầm lấy tới xé nát, sau đó cao giọng hô, "Không có việc gì, thúc thúc, chúng ta mới vừa tắt đèn chuẩn bị đi." Tiểu Khiết đã qua đi đem đèn mở ra, cửa bảo an còn ở thúc dục các nàng chạy nhanh ra phòng học trở về. Diệp Tinh Tinh đem xé nát bát quái đồ hướng thùng rác phương diện tùy tiện một ném, trên mặt đất vỡ thành đầy đất cái đĩa cũng lười đến nhìn cùng mấy nữ sinh cùng nhau mở ra phòng học môn đi ra ngoài. Bảo an đại thúc nhìn các nàng vài lần, như như mày, sau đó lại nhìn vài lần phòng học, không phát hiện cái gì vấn đề liền nói, mau trở về đi thôi. Chờ mấy nữ sinh vừa đi, bảo an đại thúc rôi tay đem trong phòng học đèn cấp đóng, lại thuận tay tướng môn cấp mang lên. Chờ hắn dơ đèn tin tiếp tục tuần tra thời điểm, người đã đi không phòng học bức màn đột nhiên không gió tự động, bị dịp tinh tinh tùy tay chiếu vào trên mặt đất trang giấy theo phong bị thổi bay, trang giấy lắc lư phiêu tr Cuối cùng trên mặt đất bài xuất mấy chữ tới. Có người chơi với ta lạc. Tưởng tiên linh, ngươi mẹ nó cấp lao tử chờ phạt tiền 800 khối, ngươi không trả lại cho ta ta ngồi sổn cửa nhà ngươi đi. Không đúng, đó là nhà ta. Đại gia, thật xa nhìn đến thành quản kêu ta cùng nhau chạy sẽ chết sao. Ta còn hảo ý cho ngươi, ra sức tận trách cho ngươi xem quầy hàng. Ngươi mẹ nó như thế nào đối lao tử. Lòng bàn chân mặt du chạy trốn so với ai khác đều mau. Ra khỏi thành quản đại đội mai bách sinh ngồi sổm chính mình xe bên cạnh, trên người sang quý gia thảo trực tiếp rơi trên mặt đất đều không sao cả. hắn dơ di động, bắt thông sau liền một đốn cuốn phun, nước miếng bọt nơi nơi phi. Ngồi ở mặt ban xe buýt thượng tưởng bán tiên đem xúc xích nướng gậy gọc ném ở thùng rác, căn bản liền không đem điện thoại đặt ở bên hai, chờ thêm 5-6 phút, mới tiến đến bên hai tới, cười tủng tìm nói, này ngươi đã có thể hoan buồn ta, thật sự, ta xác thật là tưởng thượng về đúc lại Ta đều ngồi sổm kia ngồi sổm lâu như vậy, trung gian liền không thượng quá một lần với đốt cờ, vừa vặn ngươi lại đây, ta liền đi đi với đốt cờ bái. Hơn nữa ta ngồi xổm một ngày, không có thành quản lại đây, ta làm sinh ý đều chỉ kiếm lời 50 đồng tiền. Ta nào biết vừa đi, thành quản liền tới đây. Muốn sớm biết rằng, cũng liền nhắc nhở ngươi một câu sự, hai ta cùng nhau chạy bái, này có thể là cái bao lớn sự không thành. Nói nữa, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy hát tâm can người sao. Mai Bách Sinh bị thuyết phục, Ngắm lại cũng là, tưởng tiên linh cái này cậu nữ nhân tuy rằng có đôi khi đại dầm một chút, nhưng cũng là giúp quá chính mình hội, thật đúng là không phải một cái hát tâm căn người. Có trong nháy mắt, hắn vì chính mình cư nhiên hoài nghi tưởng tiên linh nhân phẩm cảm thấy hấy náy. Điện thoại kia đầu không ra tiếng, tưởng bán tiên meo nheo mắt, tiếp tục nói, ai, ngươi cư nhiên hoài nghi ta, thật sự là quá làm ta thương tâm. Ta sau khi trở về không thấy được ngươi người ở đâu, vẫn là hỏi một vòng người, mới biết được ngươi cư nhiên bị thành quản mang đi. "Ấn Hử, ngươi đều biết ta bị thành quản mang đi, lại không tới thành quản đại đội tiếp ta. Có ý tứ gì?" Mai Bách Sinh ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói hơi chút có điểm ủy khuất. "Từ bị mang đến làm kiểm tra lại đến giao phạt tiền, này đều rạng sáng, nàng cũng chưa lại đây." Tường Bán Tiên cười hắc hắc, "Thành quản đại đội cách này cái công viên quá xa, ta đi nhìn giao thông công cộng lộ tuyến, ngồi qua đi đều đến một tiếng rưỡi, các người lái xe nhưng thật ra mau, nhưng giao thông công cộng rất chậm ai cho nên ta liền nghĩ, ngươi lợi hại như vậy?" khẳng định không có gì vấn đề. Chờ ngươi ra tới, chúng ta lại liên hệ sao? Hùng chi bằng chúng ta này quá mệnh làm bằng sắt giao tỉnh, lần này ngươi giúp ta khiêng, lần sau ta giúp ngươi khiêng, đủ nghĩa khí đi. Càng thêm bị thuyết phục mai bách sinh khí yếu đi một chút, hắn đứng lên, đem chính mình cửa xe mở ra chui vào đi. Hành, đây là ngươi nói, ta nhớ kỹ, lần này sự liền tính, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là có một chút, phạt tiền ta giao 800, nhớ rõ trả ta. a cái gì Ngươi nhặt 800 khối. Ta thiên nột, ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi. Bất quá đây là tiền tài bất nghĩa, tốt nhất là chạy nhanh hoa rớt, nếu ngươi không biết nên giải như thế nào nói, liền cho ta đi. Ta tới giúp ngươi hoa là được. Mai Bách Sinh tạm dừng hạ, còn tưởng rằng Tưởng Tiên Linh không nghe rõ, cố ý để cao âm lượng, thành quản đại đội, làm ta kêu phạt tiền giao 800 khối, sáng mai ta liền đi tìm ngươi muốn. Tưởng bán tiên dơ di động, a. Thành quản đại đội đánh ngươi 800 cái bàn tay. Ta thiên nột, Đây là bạo lực chấp pháp A. Thế nào? Người đầu có hay không bị đánh loại A? Ta tiểu đáng thương, như vậy tuấn khuôn mặt nhỏ bị đánh 800 cái bàn tay, đều phải bị đập nát. Không được, ta phải tìm bọn họ tính số đi, như thế nào có thể như vậy khi dễ ta cục cưng tiểu khả ái đâu? Ta tâm đều phải đau. Cái gì 800 cái bàn tay A, 800 cái bàn tay ta còn có thể sống sao? Sớm cho bọn hắn đại đội sốc. Ta là nói, ta bị phạt tiền 800 khối, bởi vì người phạt. Đem tiền trả ta là hẳn là đi. Mai bách sinh như như mày, hoài nghi tưởng tiên linh bên kia có phải hay không tín hiệu không tốt? À, bởi vì ta chạy 800 dặm. Ngươi sao hồi sự a Không phải lái xe tới sao? Bọn họ đem ngươi xe khấu hạ vẫn là như thế nào? Không phải, ta bãi cái quán mà thôi khấu gì xe a Lại không phải giao cảnh đại đội, không được không được, ngươi đến tìm bọn họ nháo đi. Thật là, cầm lông gà đương lệnh tiễn còn Thành quản ghê gấm sao? Còn đem chính mình đương giao cảnh đại đội sử. Ta đảo phải hảo hảo hỏi hạ, bọn họ rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Ngươi liền gác kia chờ, ta đánh cái xe qua đi, ngươi cho ta chi trả. Tường bán tiên bùn bùn nói một hồi, càng nói càng không rõ ràng lắm, Mai Bách Sinh nhịn không được đem điện thoại cầm lấy tới nhìn mắt, hắn bên này tín hiệu thực hảo a. Không phải, ta là nói, bởi vì ngươi ta bị phạt tiền 800 khối, tiền là ta giao, làm ngươi trả ta. Tính tính, ngươi nghèo đã chết, 800 khối ta lót đi không cần ngươi còn. Mai Bách Sinh không kiên nhẫn nói. Vừa dứt lời, điện thoại một chỗ khác liền chuyển đến tưởng bán tiền thanh thúy thanh âm. Được rồi, cảm ơn đại gia khẳng khái giúp tiền, nói tốt ta, 800 đồng tiền không cần còn, ta ghi âm, về sau không thể tìm ta muốn. Ta lập tức muốn vào đường hầm, tín hiệu không tốt, liền không cùng ngươi hàn huyền, ngươi cùng bằng hưu ước đi chơi đi, ta cũng trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lao tử không có gì báo đáp, chỉ có thể cho ngươi đưa lên một cái ngư Mù à mù. Nghe điện thoại kia đầu dứt khoát nhanh nhẹn cắt đứt điện thoại truyền đến Đô Đô Thanh, Mai Bắc Sinh. Chương 23. Tỷ tỷ, người chơi với ta à. Ta một người quá nhàm chán lạc, hảo muốn tỷ tỷ chơi với ta à. Một cái tiểu nam Hải thanh âm phiêu đáng ở trống không trong phòng học. Đứng ở phòng học trung gian Nguyễn Khiết ôm chính mình cánh tay, trong mắt che kín hoảng sợ, là ai? la ta à, tỷ tỷ không phải hỏi ta vấn đề sao. Tỷ tỷ hỏi thi đại học có thể hay không khảo trạng nguyên. Chẳng nguyên là cái gì A Ta cũng đều không hiểu ai. Tiểu Nam Hải Thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ hảo, lại làm Nguyễn Khiết trên người nổi ra gà ngăn không được phím lên. Trong phòng học không có một cái bàn, chỉ có bên ngoài doanh doanh ánh trăng bạc xương giống nhau chiếu vào, bức màn bị thổi đến chậm dại phất động. Nguyễn Khiết cả người đều ở lệnh cả người, nàng nghĩ tới, đây là chơi điêu tiên thời điểm, nàng hỏi cái kia vấn đề. tỷ tỷ ngươi vì cái gì không nói lời nào? Tiểu Nam Hải Thanh âm lần thứ hai vang lên, Lúc này giống như là ở nàng phía sau nói chuyện giống nhau, còn có lệnh từ từ hơi thở ở nàng bên thai chuyển động. Nguyễn Khiết cứng lại rồi, nàng mở to hai mắt, hoàn toàn không dám quay đầu lại. Một con lạnh leo tay xoa nàng cánh tay. Nàng mắt lẽ xem qua đi, chỉ thấy là một cái màu xám trắng phao sưng to tay nhỏ, móng tay toàn bộ bong ra từng mảng không nói, còn lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nàng hàm răng không chế không được va chạm, phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Cả người bắt đầu sợ hãi đến đánh lên run tới. Cái kia vô về nàng cánh tay tay nhỏ nhéo nhéo nàng, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, lại nhéo rất nhiều lần. Nguyễn Khiết chơ mắt nhìn kia chỉ tay nhỏ làn ra theo hắn nít động, đổ rào rào đi xuống rơi xuống, tựa như sẽ chân ra giống nhau. Đỏ tươi mạch máu hợp với xương cốt hợp với gân, tất cả hiện lộ ở hắn đáy mắt. Tiểu Nam Hải quỷ dị thanh âm lần thứ hai văng lên, hảo mềm nga, tỉ tỉ thơm a rất thích. tỷ tỷ vinh viên ở chỗ này bồi ta được không? Chơi với ta được không A Nguyễn Khiết hiện tại sợ tới mức mãn đầu góc hổn nháo, vừa nghe cái này tiểu nam hải cư nhiên làm nàng vĩnh viễn ngồi ở chỗ này, nàng dùng hết cả người sức lực lắc đầu, không cần, ta không cần, ta phải về nhà, ta không cần lưu lại nơi này. Nàng sắc nhọn tiếng la vang vọng toàn bộ phòng học, vừa dứt lời xuống dưới, phòng học nội đột nhiên cuồng phong gào thét, đem trầm rãi phiêu động bức màn trực tiếp thổi đến cao cao dương lên. Ngoài cửa sổ có rất nhiều cùng với thịt thối đầu lâu vẫn đủ gớm máu tươi hướng trong phòng học rót, những cái đó huyết thậm chí mọc ra tay chân. Dít gào giống nàng thổi quét mà đến. Nhéo nàng cánh tay kia chỉ tay nhỏ cũng đột nhiên biến thành một cây chỉ có xương cốt móng đốt. Tiểu nam hải thanh âm từ nàng đỉnh đầu áp xuống tới. Tỷ tỷ tốt xấu, tỷ tỷ không nghĩ chơi với ta, tỷ tỷ tốt xấu. Tiểu nam hải thanh âm dị thường sắc nhọn, giống châm trọc giống nhau chui vào nguyễn khiết lô thai. Nàng theo bản năng ngường đầu, trên đỉnh đầu, một cái không có trống mắt, chỉ còn lại có hai cái trống chân hốt mắt, khuôn mặt xanh tím khuôn mặt nhỏ lôi kéo hư thối khỏe miệng âm chầm chầm nhìn chầm chầm nàng A a a. Nguyễn Khiết thét trói tai từ trên giường bắn lên tới, bên cạnh mấy cái đang ở mặc quần áo nữ hài tử đều bị nàng hoảng sợ. "Nguyễn Khiết, ngươi làm sao vậy? Làm ác mộng sao?" Cách vách giường nữ sinh buông quần áo, bỏ lại đây quan tâm hỏi. Lúc này Nguyễn Khiết sắc mặt tái nhật như tờ giấy, trên mặt bò đầy mồ hôi lạnh, ngay cả môi đều không có một tia huyết sắc. Nàng ngây ngốc nhìn chính mình khăn trải giường, đỉnh đầu ánh đèn còn có trong ký túc xá người nói chuyện thanh cùng vừa mới trong ngộng hoàn toàn không giống nhau. Cách vách giường nữ sinh thấy nàng tình huống có chút không tốt, dối tay sờ sờ nàng đầu, tiếp tục nói, đừng sợ à, làm cái ác mộng đi, không có việc gì, chúng ta đều ở đâu. Rơi dương tiếng chuông văng lên, mau đứng lên rửa mặt đi phòng học thượng sớm tự học đi. Nguyễn Khiết xoa xoa trên đầu hãn, sau đó mèo góc chăn, đối nữ sinh cười cười, hảo, người trước đi xuống đi, ta lập tức lên. Bởi vì bị dọa đến có điểm lợi hại, mặc quần áo thời điểm tay nàng đều vẫn luôn ở run. Cũng may trong phòng ngủ tràn ngập nhân khí bộ dáng, còn có đại gia nói chuyện thanh âm vẫn luôn bồi nàng, nhưng thật ra làm nàng trong lòng kia cổ sợ hãi dần dần đạm đi chút. Nàng run rẩy chân bỏ xuống giường, đang chuẩn bị đi lấy đồ dùng tẩy rửa thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Diễm Lệ Lệ cùng Ngê Thiến Thiến đột nhiên nổi điên, vẫn luôn ở trong ký túc xá có khóc lại kêu nói có quỷ, đem ta cấp sợ hãi. Chúng ta ký túc xá thư văn cũng đúng vậy, ngày hôm qua nửa đêm liền ngồi ở chính mình trên giường ỗ ỗ khóc. Đem chúng ta nháo đến không được. Giống người điên giống nhau, đại trời lạnh quần áo đều không khoác một kiện. Hỏi nàng sao lại thế này, chính là khóc, cảm giác như là nhìn thấy gì không nên xem đồ vật giống nhau. Vừa nói đóng cửa liền thét trói thai, làm cho chúng ta toàn bộ ký túc xá đèn cũng chưa dám quan, mọi người đều bồi nàng. Không phải đâu. Như thế nào một đám đều như vậy? Chẳng lẽ là thật gặp quỷ? Ngày hôm qua Diệp Tinh Tinh có phải hay không cùng các nàng mấy cái cùng nhau chơi địa tiên, còn gọi ta chơi tới? Bất quá ta sợ hãi, liền cự tuyệt. Nào có quỷ a, xem các nàng cái dạng này sắc thật là rất roa người, không nói không nói, nói được ta trên người lạnh cả người. Nguyễn Khiết trong tay bàn chải đánh răng rất đi xuống, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nàng chạy nhanh đem chậu rửa mặt bông, sau đó chạy đến cách vách ký túc xá, chỉ nhìn đến Diệp Tinh Tinh bọc chăn ngồi ở giường chân, các nàng trong ký túc xá mặt khác nữ hải tử đều vây quanh an đuổi nàng. Tinh tinh, tinh tinh. Nguyễn Khiết xông lên đi hô. Diệp tinh tinh tóc cướp đấm, cả người đều ở phát ra run, nhìn đến Nguyễn Khiết lại đây, hỏng mắt bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tiểu khiết, ta thấy được một cái tiểu hài tử, hắn hảo dọa người a hắn quá dọa người, hắn vẫn luôn làm ta bồi hắn chơi, ta không dám, hoa, wow, thật đáng sợ. Nguyễn Khiết nghĩ đến trong mộng nhìn đến cái kia tiểu hài tử, đánh cái run, chớ sợ chớ sợ, không có việc gì, chính là làm một giấc mộng mà thôi. Chỉ là một giấc mộng, không phải chân thật. Nhưng nghĩ đến vừa mới nghe được nhân ra nói thuyết minh các nàng mấy cái đều xuất hiện cái này tình huống, Nguyễn Khiết ngu bàn tay gần xanh bạo khởi. Đối, nhất định chỉ là giấc ngộng mà thôi. Cái gọi là nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cân nhắc chính mình thật sự bị soát Mai Bạch sinh quyết định, ta nhận nón mãi mãi cái chân. Tượng tiên linh nữ nhân này đem hắn chỉ số thông minh đặt ở trên mặt đất ấn cọ sát, còn cô ý chăng nghe không hiểu lời hắn nói, đem hắn đương hầu giống nhau chơi. Khẩu khí này hắn nếu có thể nuốt xuống, đó chính là ngàn năm vương bát. Dù sao hắn không làm cái này vương bác, khẩu khí này tuyệt đối không nuốt xuống đi. Chẳng qua còn không có tới kịp nên như thế nào đem khẩu khí này còn trở về đâu, hắn hảo anh em, diêm nhất thiên liền cho hắn tới điện thoại. Ta muội muội không biết sao lại thế này, ở trong trường học đọc đến hảo hảo, một hai phải về nhà. Nói chính mình ở trong trường học đụng tới việc lạ, buổi sáng còn hôn mê bất tỉnh, đem ta ba mẹ ra ra mãi mãi sợ tới mức quá sức, một nhà già trẻ tất cả đều muốn đuổi trường học đi. Bốn dĩ không phải cùng ngươi nói chúng ta buổi chiều đi tham gia du thuyền bỏ sao? Hẹn vài cái thực chính tiểu tỷ tỷ đâu, hiện tại là đi không được, thật đáng tiếc. Diêm Nhất Thiên trong giọng nói không hề có vì nhà mình muội muội lo lắng ý tứ, ở cái này đọc quá thư học cha trong mắt, giống hắn muội muội như vậy, nhất định là bởi vì không nghĩ ở đọc sách, tìm lấy cớ tưởng chơi đâu, dù sao hắn trước kia thường xuyên làm loại sự tình này. Làm trải qua quá việc lạ thành thục nam nhân, Mai Bách Sinh ở nghe được Diêm Nhất Thiên nói chuyện thời điểm, Liền theo bản năng thu lại mày, việc lạ. Cụ thể là như thế nào? Tổng không thể là gặp quỷ đi. Không rõ ràng lắm a ta lập tức liền phải tới rồi, chờ ta hỏi rõ ràng rồi nói sau. Ai, ta xem chính là nàng ở trong trường học ngốc phiền, không tưởng nghiệm thư tìm lấy cớ mà thôi, bằng không như thế nào hảo hảo liền nàng đụng phải việc lạ. Ở trong điện thoại còn vẫn luôn khóc, nói cũng nói không rõ. Mai bách sinh ngấm lại cũng là, nào có như vậy xảo luôn đâm quỷ, hắn hơi chút thả lòng chút, hành, vậy ngươi đi thôi. Đến nỗi cái kia du thuyên bò. Hắn chọn chọn đôi mắt, mang ra vài phần ác thú vị tới, ta lại kêu vài người cùng đi chơi, thuận tiện mang cái tân bằng hưu qua đi. Mai Bách sinh chính là chuẩn bị mang tưởng tiên linh cùng đi, cái này cổ nữ nhân ngày hôm qua hố hắn một phen, kêu hôm nay hắn phải đem bãi tìm trở về. Theo hắn hiểu biết, cái này cổ nữ nhân trước kia học câm nhạc, mỗi ngày theo khuôn phép cũ, nhất định không tham gia quá loại này bò. Tuy rằng hiện tại tưởng tiên linh tính cách cùng hắn hiểu biết không giống nhau, nhưng không quan hệ. Chỉ cần có thể làm nàng không được tự nhiên, kia hắn liền cao hứng. Nghĩ đến liền làm được, mặc vào hắn yêu tha thiết màu tím áo lông vũ, xứng với một cái cao xa định chế đại logo vòng cổ, lại đến một cái bao ngông quần ra, lái xe mai bách sinh thẳng đến lương trừng núi chung cư. Thường tiên linh, tỉnh liền cho ta lão tử lên. Phong là hắn phỏng, cho nên hắn trực tiếp vào phòng, bắt đầu gõ tưởng bán tiên môn. Tưởng bán tiên ôm chăn ngủ đến như lọt vào trong sương ngủ, chính mộng chính mình cùng lầm bán tiên đoạt đùi đâu Loảng soảng loảng soảng loảng soảng tiếng đập cửa làm nàng trong ngộng đưa đến miệng đùi gà cũng chưa. A là mai mai a lớn như vậy sáng sớm, tới như thế nào không nói một tiếng A Như vậy ta cũng hảo cho ngươi cốc chịu nóng trà nóng. Tường bán tiên kéo ra môn, nhìn đến mai bách sinh gương mặt kia cởi đến cùng xuân hoa giống nhau, cao răng đều phải lộ ra tới. Mai bách sinh thấy nàng cái dạng này, vẫn luôn nghẹn kia khẩu khí lại không thể hiểu được hạ, chỉ trên mặt vẫn là lạnh, đều vài giờ. Còn sáng tinh mơ. Ta trông cậy vào ngươi cho ta cốc chịu nóng trà nóng, còn không bằng trông cậy vào ta cho ngươi lộng đốn bữa sáng đâu. tưởng bán tiên ánh mắt sáng lên, nha, kia thật là cảm tạ mai mai, mai mai là người tốt, biết ta buổi sáng lên liền đói bụng, cư nhiên còn phải cho nhân ra lộng bữa sáng, không cần làm cho quá xa xỉ, điểm một phần cháo trắng xứng hai căn bánh quẩy lại thêm một cái trứng gà chính vừa lúc, buổi sáng vẫn là ăn thanh đạm điểm tương đối hảo, cảm ơn mai mai à, ta đi rửa mặt. Môn loảng soảng một chút làm cho mai bách sinh mặt lại cấp đóng lại Hắn nhìn trước mặt môn đôi mắt đều mau thành trọi gà mắt Thuận cây thang hướng lên trên bỏ tốc độ có phải hay không có điểm quá nhanh Dù sao mặc kệ mai bách sinh có bao nhiêu không vui Tưởng bán tiên rửa mặt xong đổi hảo quần áo ra tới sau Trên bàn cơm đã mang lên bữa sáng Cháo chăng thứ đồ kia ta không yêu uống Không phải cho ngươi điểm A Chủ yếu là ta cũng không ăn Mai bách sinh có chút biệt biệt nữ nữ nói Lộn hai căn tử hơi chút có điểm hồng Xấu hổ Tưởng bán tiên dấm lên ngoại bát tự đi qua đi một chút đều không khách khí ngồi xuống, đặt ở chính mình trước mặt chính là một chén đậu phộng cháo đậu đỏ. Nha, Mai Mai cũng thật đau lòng người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhìn ra tới ta ở vào đặc thù thời kỳ, còn cấp điểm cháo đậu đỏ, thật là cái chi kỷ khả nhân nhi. Khu, đặc thù thời kỳ. Mai Bách Sinh lúc này mới phát hiện, tưởng bán tiên sắc mặt có điểm bạch, môi cũng không có gì huyết sắc. kia như vậy còn như thế nào đi du thuyền chơi. Bất quá cũng không giới thủy, không có gì quan hệ. Nhiều lắm nhiều lắm liền nhiều chiếu cố chiếu cố nàng hảo. Tường bán tiên mốc gấm áp cháo đậu đỏ, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đưa đến trong miệng, thức mò, trên mặt huyết sắc liền dần dần khôi phục Người tìm ta làm gì? Như thế nào không ra đi chơi? Lại không ra đi, ngươi này hào môn ăn chơi chắc táng hình tượng đều phải băng rồi. Nàng nhìn uống cháo so nàng còn văn nhã mai bách sinh liếc mắt một cái. Này ngươi liền an tâm rồi, ta ăn chơi chắc táng hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, băng là không có khả năng băng Tìm ngươi là bởi vì sợ ngươi ở nhà ngốc nhàm chán. Vừa vặn bằng hưu tổ cái du thuyền bỏ Muốn hay không cùng đi chơi. Mai bách sinh run run chân. Du thuyền bò. Tiểu tỷ tỷ nhiều sao. Xuyên không xuyên bờ di nở. Tính. Mặc kệ xuyên không xuyên. Ta đi. Tường bán tiên trong lòng đánh bản tính. Có thể cùng mai bách sinh ngốc tại cùng nhau. Đầu tiên đều sẽ kẻ có tiền. Bọn họ bên người mang ngội tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều là này đó công tử ca có ý tứ. kia nói như vậy. Nàng liền có thể giúp này đó mội tử tính nhân duyên, nữ hài từ sao, đối này đó hoặc nhiều hoặc ít đều là tin. Cho nên sao, hôm nay rất có thể chính là kiếm tiền một ngày. Mai Bách Sinh cũng không nghĩ tới tưởng bán tiền tâm tư, thấy nàng thật muốn đi, trong lòng ẩn ẩn còn có điểm cao hứng. Tuy rằng nói là nói sáng tinh mơ, nhưng kỳ thật tưởng bán tiên lên cũng đã 10 giờ nhiều, chờ hai người ăn xong bữa sáng đấu đấu võ mồm, cũng đã 11 giờ. Trước khi xuất phát, Mai Bách Sinh nhìn nàng giả dạng rất là ghét bỏ. Không phải hắn nói, tốt xấu trước kia cũng là đã làm phú nhị lại người, như thế nào phẩm vị là có thể kém thành như vậy đâu. Đều nói đi du thuyền chơi, nàng cư nhiên lại cho chính mình tròng lên kia kiện hôi chuột giường như đại áo đông. Không phải ta nói, ngươi không phải cũng hơi chút tránh điểm tiền sao. Như thế nào mỗi ngày xuyên thành như vậy a Mai Bách Sinh có điểm ghét bỏ, bạch mù như vậy đẹp mặt. Tường bán tiền quen cửa quen mẻo cho chính mình thủ sắn đai an toàn, để ý này đó ngoài thân vật làm gì? An mặc dùng gì? Sinh không mang đến, tử không mang đi, chấp bá dùng là được. Thế nào cũng là trụ qua cầu động trụ qua phá miếu nữ nhân, nàng nguyên bản liền không coi trọng này đó. Mai bách sinh mím môi, chỉ cảm thấy nàng vẫn là đỉnh đầu khẩn, ngươi đừng có gấp kiếm tiền, ta này phòng ở không cũng là không, thật sự tiền không đủ liền cùng ta nói, ta đỉnh đầu thượng tùy tiện lẩu một chút liền đủ ngươi hoa, cũng đừng quá ý ạch. Tường bán tiên cười hắc hắc, ta là thật sự không thèm để ý này đó, không phải cái gì ý ạch không ý ạch. Ta kiếm tiền cũng bất quá nghĩ đủ hoa là được, nhiều a, ta cũng không cần. Đến nỗi ngươi phòng ở, không thể bạch ở, như vậy tốt hoàn cảnh đâu. Nói nữa, hai ta lại không gì quan hệ, đỉnh thiên thai tiếng đối tượng, tổng không thể thật đem chính mình đương ngươi nữ nhân, ăn ở miễn phí bạch dùng ngươi đi. Nàng nói được hôn không thèm để ý, một câu hai ta không gì quan hệ, lang lả là làm Mai Bạch Sinh nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Khó chịu, hắn nghe thế câu nói rất không thoải mái. Hử, muốn quan hệ, ta còn không muốn đâu. Mỗi ngày hồ ta, xem ngươi là nữ nhân phân thượng mới nhường ngươi. Muốn đổi những người khác, ta đã sớm trở mặt. Tường bán tiên nít môi, chút nào không ngại mai bách sinh cái dạng này nói chuyện. Mai mai chính là vị mềm lòng tiểu khả ái. Lúc trước cũng là ngươi đem lưu lạc ở đầu đường ta dắt về nhà. Nếu không phải ngươi nói, ta phỏng trừng đều phải ngủ vòm câu đi. Cho nên ngươi đối ta đại ân, ta là cả đời đều sẽ không quên. Phía trước không phải còn nói cho ngươi cung trưởng Minh đằng sao đuổi Minh ta liền làm một cái, mỗi ngày cho ngươi điểm Mỗi ngày cho ngươi cầu phúc. Đến đến đến, miễn miễn, ta tuổi còn trẻ, muốn thật bị ngươi cung phụng sớm hay muộn đến cung đến mặt trên đi. Ngươi chỉ cần đừng hố ta, cái gì cũng tốt nói. Mai bách sinh xem như sợ, thối hôm qua khí còn không có tiêu đâu. Hành hành hành, không hấu ngươi. Tường bán tiên khỏe môi kiểu đến cao, ở mai bách sinh nhìn không tới địa phương, làm cái mới là lạ miệng hình. Mai bách sinh bọn họ này đàn phú nhị đại ngày thường nhàn dối không có việc gì, cái gì đều chơi qua. Giống Tống Thiên nhiên cái loại này đua xe đều vẫn là bọn họ chơi dư lại. Hắn ngầm ngủ đông, kinh doanh chính mình công ty, nhưng bên ngoài thượng, đó chính là kinh thành phú nhị đại trong vòng dẫn đầu ăn chơi chắc táng. Trên mạng nói lên tên của hắn, trừ bỏ một đám kêu lão công tiểu cô nương, hoặc là chính là một đám chua lòng người. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn xác thật danh khí đại, trước kia ở Hải Thành tham gia bên kia thịnh yến bò, bên người vây quanh cô nương ảnh chụp ở vờ bờ thượng treo tiểu hai cái tuần. Cứ việc cũng có một đám người nói Hắn cũng liền rượi ha ha chia hoa hồng, Mai ra về sau là ở hắn đệ đệ Mai Thự Bình trong tay. Nhưng kia thì thế nào? Có người thống kê quá trong tay hắn nắm Mai ra cổ phần, đó là trước kia Mai ra người cầm quyền, cũng chính là hắn ba để lại cho hắn, ước chừng nắm 30% cổ phần, có thể nói hiện tại Mai Thanh cầm quyền, cũng bất quá là cho hắn kiếm tiền mà thôi. Đương nhiên, cũng có người nói, Mai ra này đó phát triển mau Mai Thanh khai phá thực tân hạng mục, cũng thành lập không ít công ty. mai Bách sinh trong tay cổ quyền Vẫn là lao công tư, đã sớm không đáng giá như vậy nhiều tiền. Nhưng kia có quan hệ gì, liền tính không đáng giá như vậy nhiều tiền, kia cũng là người thường nhìn lên không đến tài phú. Hùng chi hắn làm phú nhị đại, cùng mặt khác chỉ lanh tiền tiêu vặt phú nhị đại hoàn toàn không giống nhau, hắn là thật đánh thật nắm cổ quyền. Cho nên hắn ở phú nhị đại trong vòng, đặc biệt bỏ được giải tiền, cũng đặc biệt có bài mặt. Liền xem hắn khai xe cùng Tống Thiên Nhiên lấy ra đi khoe ra khai xe một đối lập. Liền biết này Phú Nhị Đại chi gian chênh lệch cũng có thể là trên trời dưới đất. Mà hôm nay đi ngồi du thuyền, không phải hắn mua, nhưng cũng là một cái bằng hưu khác mua, vẫn là xa hoa cấp bậc du thuyền. Phú Nhị Đại có hoạt động, kia tự nhiên chính là có chuyên môn đi theo chủ phóng viên lén lút đổi kịp. Tường bán tiên đi theo Mai Bách Sinh bước lên du thuyền lúc sau, đi xuống vừa thấy, liền nhìn đến bờ biển thượng đứng mấy cái quen mắt người. Kia khẩu trang nam cùng người trẻ tuổi, còn không phải là chúng ta đi mai táng một cái phố chụp chúng ta sao. Tường bán tiên triều kia một lòng tay. Mai bách sinh cũng đi theo xem đi xuống, tùy ý gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ thường xuyên đi theo ta. Không có việc gì, bọn họ lên không được, chụp đến liền chụp đến, không sao cả. Hai người chỉ tùy tiện hàn huyên câu, quay đầu lại thời điểm, đã có một vòng nam nhân nữ nhân đã đi tới. Mai nhị thiếu, ngại nhưng xem như tới, chúng ta chính là tại đây du thuyền thượng đều nghỉ ngơi cả đêm, còn tưởng rằng ngại không tới đâu. Một cái ăn mặc phù hoa dầu mỡ nam nhân đã đi tới. Tươi cười rất là nịnh nọt đối Mai Bách Sinh nói. Mai Bách Sinh nâng nâng cảm, này không phải hôm qua có việc sao, bằng không đã sớm nên tới, thế nào? Ngày hôm qua tại đây nghĩ đến thoải mái không? kia nam nhân tươi cười đáng khinh, chỉ chỉ đứng ở các nơi hoặc thanh thuần hoặc diễm lệ hoặc vũ mị các nữ nhân, kêu cần thiết là thoải mái, biết được ngài lại đây, này đó cô nương đều từ bên trong chui ra tới, xuyên ít như vậy, run run rẩy rảy tại đây chờ đều phải lại đây nhìn xem người đâu. Mai Bách Sinh không có gì biểu tình. Chỉ đối bên cạnh đứng tưởng bán tiên vây tay, đi thôi, chúng ta đi vào, mặt trên quá lạnh, đi bên trong đốc. Kêu nam nhân phía trước còn chưa thế nào chú ý, rốt cuộc tưởng bán tiên ăn mặc thực sự không xuất sắc, còn mang cái tiểu viên kính dâm, cùng muốn bán chàng kéo nhị hồ giống nhau. Bị mai bách sinh như vậy vây tay một cái, hắn liền nhìn lại đây, chỉ nhìn đến tưởng bán tiên lộ ra tơi sơn mặt, hắn đôi mắt lóe lóe, mai nhị thiếu thay đổi cái tân nhân. Chưa thấy qua, a lớn lên thật không sai. Tường bán tiên đối hắn ánh mắt không có gì hảo cảm, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tầm mắt đảo qua hắn mặt. Trước mắt thanh hắc, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy liền biết ngày thường không biết tiết chế. Chân núi ngắn nhỏ, cái trán đoạn văn, cũng liền hồng quang như vậy mấy năm, quá mấy năm trong nhà liền suy tàn. Nếu là cái mệnh không tốt, vậy không đáng giá nhắc tới. Không đợi hai người nói cái gì đâu, này nam nhân phía trước chỉ vào những cái đó cô nương liền nhiệt tình xung tới, đương nhiên, chủ yếu là vây mai bách sinh. Chỉ thấy tưởng bán tiên một con ngựa canh giữ cửa ngó, tuy cười đẩy mặt ngăn lại này đó cô nương. Con tưởng rằng tưởng tiên linh là có nguy cơ cả mai bách sinh không có tới cập đắc ý. Chỉ thấy tưởng bán tiên lưu loát từ chính mình hôi chuột áo bông trong túi móc ra một chồng danh thiếp, tuy cười cùng trộn lẫn tam cân mật giống nhau ngọn, bọn tỉ mội nột, bản nhân lược cùng huyền học chi thuật. Nếu là các vị cô nương muốn nhìn xem đi theo tòa công tử ca nhóm có hay không gần gươi phát triển khả năng, hoặc là muốn thay đổi chính mình vận mệnh gả vào hà môn từ cô bé lọ lèm từ đây biến thành thiên nga trắng, tìm ta, ta tới cấp các ngươi thu phục Danh thiếp đều cầm A, nhưng đừng ném, nếu là không ngại nói, chúng ta đi phía dưới tìm cái tòa ngồi xuống liêu, đỡ phải đem đại gia hỏa làn ra đều cấp thổi quân. Mai nhị thiếu. Mai nhị thiếu không xong kỳ đâu, đúng đúng đúng, đúng mọi người đều có cơ hội. Yên tâm yên tâm, ta cùng mai nhị thiếu thủ, ngươi chỉ cần tìm ta tính một lần, ta lập tức đem mai nhị thiếu liên hệ phương thức cho người. gì Cảm thấy ta không đáng tin thậy. Ngươi nếu là tìm ta tính đủ một vạn, không đúng, 3000 khối, ta đêm nay liền đem mai nhị thiếu phòng cho ngươi cậy ra. Muốn mai nhị thiếu nguyên vị quần lót? Hoa dựa, tí nhỏ ngươi vị rất trọng à, kia nếu không ngươi tới cái tìm ta tính bút đại, ta cho ngươi trộn một cái, làm cho chính mình mặt bị bán mai bạch sinh. Chương 24. Chơ mắt nhìn tưởng tiên linh đều bắt đầu đáp ứng đem chính mình nguyên vị quần lót cấp trộm đi ra ngoài, mai bạch sinh này trên đầu hỏa đều mau mạo đến 3 thước cao. Hắn trực tiếp tún tưởng tiên linh hôi áo đông chủ mũ, đem người cấp tún ra tới. Ai ai ai, làm gì đâu? Làm gì đâu? Làm buôn bán đâu? Ta muốn làm tiền A đại huynh đệ. Tưởng bán tiên vẻ mặt mộng bức bị hắn trực tiếp kéo dài tới du thuyền phía dưới. Ta thật là, tưởng tiên linh, ngươi vừa mới nói chính là nói cái gì? a không phải nói không hố ta sao? Chân trước đáp ứng sau lương quên, nhân ra tìm ngươi tính cái mệnh, ngươi liền chúng ta đều phải cho các nàng cậy ra, hoàn nguyên vị kia gì? Thứ đổ kia ngươi trộm đến sau. Mai bách sinh nổi trận lôi đỉnh. Tường bán tiên vẻ mặt ngươi là cái đứa nhỏ ngốc biểu tình. Hai ta ai với ai à, ta có thể bán ngươi. Lại nói, liền trên người của ngươi này mấy lượng thịt, băm đi băm đi cũng không mấy cân a Nào đủ bên ngoài đám kia con nhện tinh phần Ta đây là bắt ngươi đương mánh lưới đâu, này không phải muốn làm sinh ý, tổng phải có cái mánh lưới đi. Ngươi đâu, chính là cái kia mánh lưới. Ta đều nghĩ kỹ rồi, ta hôm nay làm nhiều ít sinh ý, đều nhị bắt b Ngươi nhị ta tám, thành không. Tối hôm qua không phải cho ta lót 800 khối sao. Tránh đến tiền ta liền cho ngươi bổ thượng, như thế nào? Mai bách sinh mẹ nó có thể để mắt tưởng bán tiền chút tiền ấy, ta không. Ta xem ngươi chính là tưởng đem ta đẩy cho những cái đó con nền tinh, cái gì mánh lưới không mánh lưới, không bán ta sẽ chết. Ai, nếu ngươi như vậy tưởng ta, ta cũng không có gì biện pháp. Rốt cuộc ta hiện tại, cùng ngươi đã không phải một cái thế giới người. Rõ ràng một tháng trước, Ta còn là thân gia xa xỉ phú nhị đại, chỉ cần ăn no chờ chết liền hảo. Hiện tại đâu, ta bị đuổi ra ra môn, lưu lạc bên ngoài, ruột vô su, có thể nói kia cải thìa cũng chưa ta đáng thương. Ta vận khí tốt, đụng tới một cái nguyện ý thu lưu ta cục cưng tiểu khả ái, đem ta mang về nhà, trả lại cho ta tiền tiêu. Nhưng là ta không nghĩ trở thành hắn gánh nặng à, ta có tay có chân, như thế nào có thể vẫn luôn rửa hắn dưỡng đâu. Ta liền đánh phải, lấy ra nhà của ta truyền tuyệt học, làm điểm tiểu sinh ý tường bán tiền vừa lật sướng nghiệm làm đánh, còn giả mô giả dạng xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Mai Bách sinh nguyên bản còn ôm tay xem nàng như thế nào diễn đâu, bị nàng như vậy vừa nói, lại có chút mềm lòng. Ta cho rằng, ngươi sẽ lý giải ta bao dung ta, ta cho rằng, ngươi hiểu biết ta. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi hoàn toàn không hiểu biết ta, cư nhiên cảm thấy ta sẽ thật sự bán ngươi, ta là cái loại này người sao. Ta bất quá là xem này đó nữ hài đối với ngươi có hứng thú, nghĩ mượn cơ hội này tránh điểm tiền thôi Tưởng bán tiên một bên che lại khỏe mắt, một bên trộm xem Mai Bách Sinh. kia như vậy, ngươi nếu là lấy ta làm mảnh lưới, cũng có thể. Ta cho ngươi cung cấp cái này trợ giúp, không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nhưng chia không thể như vậy phân. Rốt cuộc ta cái này mánh lưới tác dụng mới là lớn nhất, bằng không này đó nữ nhân sẽ không tìm ngươi đoán mệnh đúng không. Cho nên chia như vậy phân, ta tám ngươi nhị. Luôn bị tưởng tiên linh đầu, Mai Bách Sinh cũng tưởng đầu trở về. Tưởng bán tiên đem xoa khỏe mắt tay một phóng, ninh mày Ngươi này cũng quá lòng dạ hiểm độc, như thế nào không đi đoạt lấy lâu ngươi. Không đáp ứng. Hành A, vậy đừng lấy ta làm mảnh lưới. Lần đầu tiên nhìn đến tưởng tiên linh lộ ra loại này cấp biểu tình, Mai Bách Sinh tỏ vẻ trong lòng thực thoải mái. Tưởng bán tiên đem môi một nhấp, hung hăng tâm, như vậy, ta bảy ngươi tam, rốt cuộc yêu cầu ta tiêu phí miệng lưỡi, đại đa số tinh lực ở ta. Không, ta bảy ngươi tam. Mai Bách Sinh không cho. Kia như vậy, ta sáu ngươi bốn. Không, ta sáu ng Trở mai bách sinh anh em tìm được bọn họ, liền nhìn đến Tưởng Tiên Linh cùng Mai Bách Sinh hai người cho nhau trừng mắt, nhìn đối phương ánh mắt đều phun ra hỏa tới. Cuối cùng Tưởng bán tiên chịu không nổi, 5 năm 2, kia 800 khối phạt tiền ta không còn. Đừng chậm trễ lao nương làm buôn bán, ấy sao sao. Nói xong, liền Vung vận may hử hừ, hừ đi rồi. Nhiều chàng trong chiến tranh rốt cuộc tháng hiểm một hồi Mai Bách Sinh nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được cười đắc ý, lông mày đều bay lên. Ai, vừa mới đó là Tưởng Tiên Linh đi. Không phải nói ngươi cùng nàng không có gì. Như thế nào như vậy nhà ca? Diêm nhất thiên đi đến Mai Bách Sinh bên cạnh, cho hắn bưng một chén rượu. Mai Bách Sinh thu hồi tầm mắt, đem chén rượu tiếp nhận chẩm gì gì uống một ngụm, không có việc gì, liền mang theo tới chơi. Ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Như thế nào hiện tại lại lại đây? Ngươi muội muội thế nào? Tưởng tượng đến chính mình muội mội, Diêm nhất thiên liền có điểm đầu đại. Buổi sáng hắn muội muội một chiếc điện thoại, đem cả nhà đều kinh động, bao gồm ngộng đẹp chính hàm hắn. Một cái tát bị hắn ba từ trong ngộng chiều sau khi tỉnh lại người một nhà liên quan hắn ra ra mãi mãi già trẻ lớn bé đều hướng trường học đi dọc theo đường đi hắn ra ra mãi mãi còn các loại nhắc mãi nói liền không nên làm hài tử trụ trường học gì ra điểm gì sự đều không ở bên người gì đó trong nhà lại không phải không cái điều kiện kia nhưng đây là mấu chốt sao. lúc trước yêu cầu trụ trường học vẫn là hắn muội tử chính mình yêu cầu đâu còn không phải sợ người trong nhà quảng bất quá mỗi mỗi bên kia đánh lại đây điện thoại hắn cũng nghe Sắc thật khóc đến lợi hại, nói thật, làm thân ca, vẫn là đau lòng. Một nhà già trẻ thẳng đến trường học sau, là ở phòng giáo vụ nhìn thấy mội mội, không chỉ có muội muội một người, vẫn là nghe già nữ nhi mấy cái tiểu cô nương đều ở, đều nào không cần ở trường học ngây người, nói là gặp phải một cái thực đáng sợ tiểu nam hài. Lại sau khi nghe ngóng, nói là tối hôm qua mấy cái tiểu cô nương nhàn rôi không có việc gì một khối chơi đĩa tiên, sau đó buổi tối ngủ thời điểm. Mấy cái tiểu cô nương đều mơ thấy một cái thực đáng sợ tiểu nam Hải Tuy rằng nói mọi người đều không xảy ra việc gì, nhưng tiểu cô nương sao, đụng tới loại này là nào có không sợ hãi. Hơn nữa các nàng nằm mơ động tĩnh không nhỏ, đem phòng ngủ mặt khác tiểu cô nương đều xảo tới rồi. Sau đó việc này bị một tuyên truyền, trường học đều biết các nàng mấy cái làm cái gì. Đến nôi hắn muội muội nhìn gan lớn, kỳ thật gan tạc tiểu, vừa nghe mặt khác mấy cái cô nương đều mơ thấy, này trong lòng liền mơ hổ đến không được. Chạy nhanh cấp trong nhà gọi điện thoại sau đó liền nói phải về nhà sợ chính mình ra gì sự đi theo đi ra dàn mãi mãi là vốn dĩ liền rất mê tín nghe nói là như thế này sợ tới mức không được Liên Thanh nói mỗiội mỗi là trêu chọc cái gì không nên trêu chọc đồ vật cản đều ngăn không được muốn đem người mang về nhà mang về nhà trên đường còn liên hệ vài vị hai người bọn họ lao nhận thức cái gọi là đại sư giữa trưa này cơm ăn một lần xong những cái đó đại sư liền đều tới cửa vừa thấy hắn muội liền đại kinh tiểu quayt Nói là đụng phải lợi hại đồ vật Hắn nguyên bản sắc thật là tưởng ở nhà bồi Nhưng những cái đó đại sư lại là ở nhà nhảy đại thần Lại là ở nhà thắp hương Còn có cầm lá bừa nơi nơi dán Trước khi mù mịt chỉnh đến hắn sọ nao đau Này không phải rứt khoát tới tìm Mai Bách Sinh Mai Bách Sinh uống rượu Nghe hắn đem những việc này vừa nói Trong lòng có chút đánh đột Muốn ta xem, nào có như vậy xảo Còn đĩa tiên đâu Ngoạn ý nhi này không phải lừa tiểu hài tử sao Ta xem là này mấy cái tiểu cô nương đều không nghĩ n cố ý tìm cái lấy cớ, tưởng lưu về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tự biên tự lạo đâu, tiểu hai tử ngoạn ý nhi, cũng theo ta ba mẹ ra ra nãi nãi bọn họ xem không hiểu. Những cái đó đại sư phòng trừng còn muốn ở nhà ta đãi mấy ngày, ta đều lười đến đi trở về. Diêm nhất thiên không cao hứng trò làm nói. Chủ yếu vẫn là hắn không tin có quỷ, nhưng nói ra không ai nghe hắn, ở nhà ngốc nghẹn quất. Làm một cái chân chân thật thật gặp qua quỷ nam nhân, mai bách sinh này sẽ đã thực cảnh giác. Nhưng Diêm nhất thiên lại xác thật nói đúng Vạn nhất chỉ là mấy cái tiểu cô nương trò đùa dai đâu Đơn giản hiện tại hắn muội mội không có việc gì Đều đã nhận được trong nhà đi Còn có như vậy bao lớn sư bồi Khẳng định không có gì vấn đề Như vậy nghĩ Mai Bách sinh lại an hạ tâm Bắt đầu không thèm nghĩ những việc này Đúng rồi, ngươi còn không có cùng ta nói Ngươi cùng tưởng tiên linh sao lại thế này đâu Diễm nhất thiên thực sự có điểm tò mò Kỳ thật giống hắn loại này chơi tốt Đều biết lúc trước Mai Bách sinh cùng tưởng tiên linh sao lại thế này Lúc ấy bọn họ còn cố ý chêu ghẹo quá, chỉ là Mai Bách Sinh không thế nào giải thích. Này lánh không khẽ liền đem người đưa tới du thuyền thượng chơi, diêm nhất thiên đảo không đến mức cảm thấy hai người thực sự có cái gì, chỉ là vạn nhất nơi này đầu có miêu nị đâu. Mai Bách Sinh đem ly rượu tùy tay một phóng, không có gì, liền một cái bằng hữu không khác quan hệ. Này đầu Mai Bách Sinh mặc kệ tưởng bán tiền, chính mình cùng bằng hưu đi chơi. Mà bên kia tưởng bán tiền cũng đụng phải cái lao người quen. Du thuyền thượng nữ nhân nhiều còn đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một đám ăn mặc đều lược có như vậy điểm mắt lạnh nhưng bên trong sao điều hòa mở ra đâu ăn mặc thiếu cũng không quan hệ lại không phải trần chủi tưởng bán tiên đi bộ chuẩn bị tìm cái nữ nhân chui vào đi tưởng nói có thể làm điểm tiểu sinh ý liền làm điểm tiểu sinh ý kết quả quay đầu liền nhìn đến dư vi đối cũng chính là lần trước bị bọn họ cơm chế xả qua đi chảo quỷ mọi tử dơ một cái di động đứng ở trong một góc trhổ yên lặng chụp chút cái gì Đúng vậy không cho phép phát sóng trực tiếp Ta là cùng các ngươi quan hệ hảo, lặng lẽ phát sóng trực tiếp cho các ngươi xem. Nếu như bị bắt được, phòng trường phải bị đuổi hạ du Luân a bọn họ loạn chơi. Nào có như vậy khoa trương A. Mỹ nữ xác thật rất nhiều, nhưng mọi người đều là tụ tập chơi. Không có nói loạn chơi gì đó, nếu là có lời nói, ta còn có thể an an ổn ổn đứng ở này. Càng tạ siêu ca đưa một cái ống phóng hỏa tiễn, ái ngươi nha. Siêu ca muốn nhìn một chút lộ lộ. Lộ lộ cũng tới, ta vừa mới còn thấy cháu hỏi. Bất quá phát sóng trực tiếp khẳng định là không thể phát sóng trực tiếp cho người xem, đến lúc đó ta có thể cùng lộ lộ chụp cái video ngắn phát ra tới. Đối, phát đến bờ bờ thượng, mọi người đều có thể đi xem. Tường bán tiền khẽ meo meo đi qua đi, khu khụ Dư vi sợ tới mức tay run lên, chạy nhanh đưa điện thoại di động đóng, ngầng đầu vừa thấy là tường bán tiền, lại kinh hỉ lại nhẹ nhàng thở ra. Tường đại tiểu thư, như thế nào ngươi cũng tới. Nga nga nga, ta nghe bọn hắn nói. Mai nhị thiếu sẽ đến, người cùng hắn cùng nhau tới chính là đi. Tuy rằng nàng cũng chính là đi theo tưởng bán tiền cùng mai bách sinh đi bắt thứ quỷ, loại này trải qua nói ra đi không ai tin. Nhưng làm chân chính trải qua quá người, cái loại này ký ức khẳng định là cả đời cũng vô pháp quên. Ngày đó nàng sau khi trở về, một phương diện là cảm tạ tưởng bán tiền cùng mai bách sinh cứu nàng. Một phương diện liền nghĩ, bí mật này muốn gắt gao đẻ ở trong lòng, không thể cấp thân nhân nhóm mang đến phiền thoái. Mà nàng sau khi trở về, Liền đem tưởng bán tiên đưa giấy thế tìm căn dây thường xuyến, mỗi ngày nhó ngủ. Như vậy cả người mới có thể bình thường sinh hoạt đi xuống, cũng may lúc sau nàng liền lại không đụng tới cái gì việc lạ. Lần này vừa vặn có cái phú nhị đại làm nàng lại đây chơi, nàng liền tới đây. ân ơn, ơn, cùng mai bách sinh lại đây, vừa vặn đi bộ đến phía dưới, liền nhìn đến ngươi tại đây. Phát sóng trực tiếp. Tưởng bán tiên sờ sờ cái mũi nói. Phát sóng trực tiếp nàng cũng biết, giống nhau chính là mị nữ xoáy ca hoặc là chơi trò chơi. Đem chính mình công tác nội dung đánh ra tới cấp các vong hưu xem. Trong tin tức còn xem qua Mai Bách Sinh liền soát mấy chục vạn cấp cái gì mị nữ chủ bá linh tinh. Dư vi không mặt mũi cười cười, đứng bậy, có đại ca cho ta tiền, làm ta phát sóng trực tiếp một đoạn ngắn Nơi này không cho phát sóng trực tiếp, nhưng ta tưởng kiếm tiền sao, liền đành phải bí quá hóa liều. Nàng cũng không gạt, chỉ sau khi nói xong vươn tay tạo thành chữ thập, đối tượng bán tiên khẩn cầu nói, ngài ngàn vạn không cần nói cho người khác ca. Bằng không về sau loại này hoạt động ta đã có thể vô pháp tham gia. nay có cái gì, lại không có gì không thể chụp Ta xem ngươi vẫn là đứng ở trong một góc trụ, không gì quan hệ. Chỉ là nơi này đã có quy định, kia vẫn là tận lực ấn quy định làm việc. Đúng rồi, ngươi nói đại ca cho ngươi tiền làm ngươi phát sóng trực tiếp. Cho nhiều ít. Tường bán tiền vừa nghe đến tiền liền mẫn cảm. Cái này số. Dư vi vươn hai ngón tay đầu. Nàng chính là cái ở kinh thành hôn bình thường nữ Hải Người lớn lên hơi chút đẹp điểm mà tôi ngày thường chính là làm làm người mẫu, lại một cái chính là phát sóng trực tiếp. Này hai vạn khối cũng tương đương với mấy tháng tiền thuê nhà, cho nên khó tránh khỏi sẽ nhịn không được. Tường bán tiên chấp trước mắt, như suy tư gì gật gật đầu, kia còn hành, người tại đây chơi đi, ta đi làm điểm tiểu sinh ý. Nếu đều bị đánh gãy, dư vi cũng không nghĩ lại phát sóng trực tiếp. Tường bán tiên nói đúng, sắc thật có quy định nói, vẫn là ấn quy định làm việc. Nàng hiện tại đối tưởng bán tiên có một loại siêu cấp ỷ lại tín nhiệm cảm giác, lần trước trở về liền vẫn luôn đang hối hận không có nàng liên hệ phương thức. Đã có duyên đụng tới, dư vi liền cùng tiểu trùng theo đuôi giống nhau nhảy nhót đổi kịp. Ngài đi làm cái gì tiểu xinh ý? Ta cùng ngài cùng đi đi, ta tối hôm qua liền tới đây, đối nơi này tương đối thục một chút. Tưởng bán tiên đi được lào đảo lắc lư cùng cái cụ ông dường như, mặt sau dư vi tắt giống cái tiểu hồ điệp. Nàng làm cái gì xinh ý cũng không cần gạn, trực tiếp song xuôi liền nói cho dư Vi Vừa nghe tưởng bán tiên cư nhiên là tưởng tại đây đoán mệnh, dư vi ánh mắt sáng lên, à, đoán mệnh à, có thể ai chúng ta nữ hài tử thật đúng là liền rất tin cái này đâu, vừa vặn ta có vài cái tiểu tỉ mội ở phía trước ghế dài ngồi, không bằng ta mang ngài qua đi. Khẳng định đều muốn hỏi nhân duyên, hỏi sự nghiệp đâu. Đã có người, kia tưởng bán tiên cũng sẽ không bông tha. đảo mắt liền biến thành dư vi mang theo nàng đi rồi. Dư vi này mấy cái tiểu tỉ mội cũng lớn lên đẹp, một thủy mị nữ. Nhìn đến dư vi mang theo một cái ăn mặc cổ quái người tới, còn có điểm tò mò. Chỉ là tưởng bán tiên này mặt thật sự là xinh, hơn nữa xuyên thành như vậy đi, vừa thấy liền cùng các nàng không giống nhau, đảo cũng không thế nào cảnh giác. Vi vi, mang theo cái tân bằng hữu lại đây a Trong đó một cái ăn mặc váy đen tử chân lại bạch lại lớn lên mị nữ cười nói. Dư vi gật gật đầu, ân cần đem tưởng bán tiên kéo đến trên chỗ ngồi ngồi, còn cấp cầm ly nước trái cây tới. Đúng vậy, đây là ta bằng hữu, tưởng đại sư đặc biệt sẽ đoán mệt. Lộ Lộ ngươi không phải nói gần nhất còn muốn đi trong miếu bái nhất bái sao? Không bằng hiện tại tìm tưởng đại sư nhìn xem. Tưởng Bán Tiên Tử trong túi móc ra mấy tấm danh thiếp, từng trương phát qua đi, không thể xưng là đại sư, chỉ là lược thông một chút huyền học chi thuật. Nếu các vị mỹ nữ không chế nói, nhưng thật ra có thể tìm ta tính tính. Dư Vi cười hắc hắc, còn lược thông đâu, lần trước chính là trực tiếp đem cái kia quỷ cấp diệt, nàng tận mắt nhìn thấy. Lộ Lộ vươn mảnh dài tay, tiếp nhận tấm danh thiếp kia. Tấm danh thiếp này cũng đơn giản thực, một mặt liền đại đại đoán mệnh hai chữ. Một khắc mặt chính là hứng lấy sửa phong thủy, rơi phân mộ tổ tiên, chắc nhân duyên, tính sự nghiệp cùng một chiếc điện thoại dãy số, liền cái danh đều không có. Tường bán tiên này lộ ra tới non nửa khuôn mặt thực sự không giống như là cho người ta đoán mệnh, nhưng nếu là dư vi mang đến, ngồi ở trung gian rõ ràng là dẫn đầu giả lộ lộ cũng chưa nói cái gì. Chỉ là tư thái hơi chút có điểm cao ngạo nâng nâng cảm, câu lấy môi đỏ nhẹ nhàng bâng nói Chính là gần nhất người luôn hoàng hốt, mấy ngày trước lái xe còn kém điểm đụng vào. Có điểm xui xẻo đi, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng cho rằng chính mình gần nhất bị quỷ ám, còn nghĩ đi trong miếu bái nhất bái. Mấy ngày trước lái xe thiếu chút nữa đụng vào, thực sự đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Cũng may người không xảy ra chuyện gì, cũng không chịu cái gì thương. Hoàng hốt, tưởng bán tiền đem chính mình mắt kính hái xuống, lộ ra một đôi cực thanh triệt con người. Lộ lộ cũng không biết như thế nào. Vừa thấy đến nàng này đôi mắt, nguyên bản còn có chút hôn hôn trầm chầm, chầm đầu đột nhiên gian liền thanh minh không ít. Nàng cơ hồ làm mê muội nhìn tưởng bán tiên đôi mắt, toàn bộ thân mình đều nhịn không được hướng trên người nàng dựa. Mà lúc này ở tưởng bán tiên trong mắt, lộ lộ trên người lại nghiễm nhiên bị một mảnh xương đen bao vây lấy, không phải sắc khí, chỉ là khi âm tà bám vào ở trên người, không phải nàng bản thân tự mang. Người phía trước có phải hay không đi qua địa phương nào? Tưởng bán tiên hỏi. Không biết như thế nào liền rất tưởng gián tưởng bán tiên lộ lộ khó nhịn dịch đến bên người nàng, nàng ánh mắt mê ly gật gật đầu, đúng vậy, trước đoạn nhật tử, cùng bằng hưu đi tranh Tây quốc. Tưởng bán tiên mày nhăn lại, nàng đối T quốc bên kia không gì hảo cảm, chủ yếu là bởi vì bên kia thường xuyên lộng một ít đường ngang ngọ tắt trước kia nàng còn cùng lâm bán tiên cấp một vị nam nhân loại bỏ qua hàng đầu, thứ đổ kia hung thần thật sự, thiếu chút nữa không đem nàng cánh tay cấp cán nước. Lộ lộ trên người này đó, đảo không phải hàng đầu hoặc là chính là thỉnh cái gì trở về, hoặc là chính là chạm vào một ít quỷ dị đồ vật. Vậy ngươi là thỉnh thứ gì trở về? Tưởng bán tiên lại hỏi câu, sau đó tầm mắt dừng ở lộ lộ tay phải treo một cái bài bài thượng. Nàng ninh mi, trực tiếp đem tay nàng cầm lấy tới. Lộ lộ cũng không biết sao lại thế này, lúc này cư nhiên hai má ứng hồng, nhìn tưởng bán tiên ánh mắt nhu đến độ mau tích ra thủy. Nàng mềm mại dối chính mình cánh tay, sau đó cả người đều ai vào tưởng bán tiên trong lòng ngực. Cầm hai mắt Nhi gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Một màn này ở bên cạnh nữ sinh xem ra cũng chưa cái gì, rốt cuộc mọi người đều là nữ nhân, ngươi lệnh qua ta trong lòng ngực, ta lệnh qua ngươi trong lòng ngực cũng chưa gì. Nhưng dừng ở Mai Bách sinh trong mắt liền rất có vấn đề. Bên cạnh Diêm Nhất Thiên chơ mắt nhìn chính mình hảo anh em nguyên bản còn nhà ca mặt xoát một chút đen, theo tầm mắt xem qua đi, hảo ra hỏa, kia không phải tưởng ra đại tiểu thư sao. Như thế nào còn có cái Mỹ nữ hai mắt mê ly lệch qua nàng trong lòng ngực đâu Không thể không nói chính là, cái này hình ảnh phi thường lay động nhân tâm. Mai Bách Sinh nổi giận đùng đùng muốn hướng kia đi, Diêm Nhất Thiên chạy nhanh giữ chặt hắn. Người làm gì A Nay cậu nữ nhân không quý củ, mẹ nó cùng chúng ta nam nhân đoạt nữ nhân. Ta phải đi nói cho nàng, đây là ai địa bàn. Mai Bách Sinh tức giận đến lươi sợi tóc hẳn. Chỉ trước mắt liền cùng nữ nhân bế lên, còn như vậy thân mật, nữ nhân này có hắn đẹp. Đi hắn đại gia Diêm Nhất Thiên không ngăn lại Mai Bách Sinh. Chỉ nhìn hắn bóng dáng nhỏ giọng nói câu, "Ta sao cảm giác giống Nạo Kiều tiểu thế tử nhìn đến nhà mình Hoa Tâm Đại củ cải trượng phu thông đồng nữ nhân khác, sau đó thẹn quá thành giận đi bắt gian đâu?" Chương 25. Lộ Lộ cổ quái tưởng bán tiên tự nhiên là biết đến, trên tay nàng mang một bài điêu khắc xà hình, này xà hình tinh xảo thật sự. Một bài mặt trên có màu cọ nâu loang lổ dấu vết, giống thả nhiều năm mốc mèo sinh hủ huyết ô giống nhau. Mà trên người nàng kia cổ khí âm tà, chính là từ cái này một bài thượng truyền ra tới. Ngoạn ý nhi này ngươi từ từ đâu ra? Tưởng bán tiên trầm giọng hỏi. Lộ lộ dựa vào tưởng bán tiên trong lòng ngực, lấy đầu cọ nàng cổ, nàng nhỏ giọng thở phi phò, nhìn mắt chính mình trong tay một bài. Nga, ở tê quốc dạo thời điểm, có cái nam nhân đưa ta, ta nhìn còn khá xinh đẹp, liền mang lên không hái xuống quá. Tưởng bán tiên chuẩn bị đem nàng buộc bài hái xuống, còn không có cởi bỏ một cái khấu đâu, lộ lộ đã bị người một phen kéo đến một bên. Người cùng ta tới. Mai Bách sinh túm tưởng bán tiên cánh tay. Vẻ mặt không vui đem người hướng trong một góc mang. À! Làm sao vậy? Có cái gì khẩn cấp sự sao? tưởng bán tiên lão đảo theo ở phía sau. Mai bách sinh xác định này chỗ ngồi không ai thấy, mới tức giận đối tưởng bán tiên nói, ngươi vừa mới sao lại thế này. Kia nữ nhân đều hoa ở ngươi trong lòng ngực ngươi nhìn không tới cảm thụ không đến sao. Ta nói cho ngươi, nơi này nữ nhân không mấy cái mạnh khỏe tâm, ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, tiểu tâm các nàng tính kế ngươi. Hắn này sẽ đã là quên mất. Chính mình đem tưởng bán tiên mang lại đây, chính là vì làm nàng không được tự nhiên xấu mặt. Kết quả hiện tại này ngữ khí, so bao che cho con lão mụ tử còn nhọc lòng. Tưởng bán tiên tức giận cười một cái, xoa xoa chính mình bị niết đau tay, không phải, này đó nữ nhân lại không có hảo tâm, còn có thể đối ta tính kế cái gì. Thế nào cũng là tính kế các ngươi này đó công tử ca đi. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhân, hoa ta trong lòng ngực có thể có cái gì a Mai Bách Sinh chỉ cảm thấy nàng quá đơn thuần. Cái gì kêu nữ nhân liền không thể phát sinh cái gì? Hiện tại nhiều ít tiểu cô nương khóc là không kết hôn, muốn cùng khuê mật bằng hữu quá cả đời. Nói nữa, nơi này nữ nhân cái nào là đèn cạn dầu, vì đạt tới mục đích không tử thủ đoạn rất nhiều. Đột nhiên ở Mai Bách Sinh trong lòng trở nên phi thường đơn thuần tưởng bán tiên, nàng xoa tay, không lý giải Mai Bách Sinh đây là có chuyện gì. Người nghĩ đến có điểm nhiều, ta là cho cái kêu kêu lộ lộ nữ hài nhìn xem trên người nàng cổ quái đâu. Cổ quái? Cái gì cổ quái? Tường bán tiên ló đầu ra, nhìn bên kia liếc mắt một cái, cái kêu kêu lộ lộ vừa mới bị Mai Bách Sinh kéo ra ném đến một bên, này sẽ chính sắc mặt không phải rất đẹp ngồi ở bên kia, bên cạnh mấy cái tiểu cô nương còn có cái nam đều đang an ủi nàng. Chỉ chính mình như vậy xem một cái, cái kêu kêu lộ lộ lập tức ngẩn đầu nhìn về phía bên này. Cái này cô nương trên tay đeo xa bài, thứ tê quốc mang về tới. Thứ này không phải cái gì thứ tốt, có điểm quỷ dị. Nghe cái này cô nương ý tứ, chính là nàng mang lên sau liền có chút xui xẻo. Tưởng bán tiên đem đầu lại thu trở về, đối ngoạn ý nhi này cũng không có quá để ý bộ dáng. Nhìn ra tới nàng không đệ bụng, kia thuyết minh thứ này không có gì đại nguy hại. Mai Bách sinh nghĩ đến cái kia lộ lộ giúp vào tưởng bán tiên trong lòng ngược bộ dáng, môi một nhấp, kia thứ này trừ bỏ làm người xui xẻo, liền không điểm khác. Tổng không thể nàng là cố ý muốn cho chính mình xui xẻo đi. Tưởng bán tiên đã đoán được kia xà bài tác dụng, chỉ cười một cái, đương nhiên không phải. Loại đồ vật này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm tác dụng, sao có thể chuyên môn chính là dùng để xui xẻo. Nếu ta không đoán sai nói, cái này xả bài sẽ làm nàng càng thêm có mị lực, hoặc là nói càng xinh đẹp. Đương nhiên muốn càng xinh đẹp, kia cần thiết đến trả giá một ít đại giới, ngày thường xui xẻo một chút chính là đại giới. Nhưng ta xem nàng hoa ở người trong lòng ngực giống như có chút không đúng. Mai bách sinh sụ mặt. Có thể là bởi vì ta quá đẹp quá có mị lực, cho nên cái này xả bài nghĩ đến ta bên người tới. Tưởng bán tiên nuôn vai, thực không biết xấu hổ nói. Đến, Mai Bách Sinh hiện tại cảm thấy chính mình phía trước không thoải mái đều cùng làm trò cười giống nhau, còn quá đẹp quá có mị lực, đánh đổ đi thôi. Đem Mai Bách Sinh trấn ăn hảo, tưởng bán tiên liền một lần nữa đi vào lộ lộ trước mặt. Vừa mới còn bởi vì ném điểm khuôn mặt nhỏ mà không cao hứng lộ lộ ở nhìn đến tưởng bán tiên một lại đây, lại cùng không xương cốt giống nhau dính lên đây. Lúc này liền bên cạnh dư vi đều nhìn ra tới, tưởng tiểu thương, lộ lộ trên tay một bài. Có phải hay không có chút vấn đề? Tường bán tiên đem lộ lộ trên tay một bài lấy rớt, dây tiếp theo, lộ lộ giống như là lấy lại tinh thần giống nhau, mở mịn từ nàng trong lòng ngực rời khỏi tới, ta làm sao vậy? Không có gì, ngươi phía trước xui xẻo, đều là cùng thứ này có quan hệ, ở bên ngoài, không cần tùy tiện tiếp người khác cấp đồ vẩn, ngươi còn mang ở trên người, tiểu tâm khi nào bị người bán đều không rõ ràng lắm. Hiện tại còn chỉ là làm ngươi xui xẻo, về sau không chuẩn liền phải ngươi mệnh. Nàng có chút nghiêm túc cảnh cao nói, tuy rằng nhìn như là một cái nho nhỏ xa bài, nhưng bạn ý nhi này sẽ theo người dục vọng ra tăng năng lượng. Tạm thời chỉ là có biến Mỹ trở nên có mị lực công hiệu, nhưng tương lai liền có nói. Đặc biệt là đương một người dục vọng vẫn luôn ở được đến thỏa mãn thời điểm, hắn dục vọng liền sẽ vô hạn chứng đại. Trước mắt còn không có khởi đến cái gì tác dụng đâu, ngay thường liền có như vậy nhiều xui xẻo sự. chờ về sau tác dụng rõ ràng, lại sẽ làm đeo người trả giá cái gì đại giới đâu. Nghe được nàng nói như vậy, lộ lộ trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, nhìn bị tưởng bán tiên miết ở trong tay một bài, chạy nhanh sau này xây dịch, là, là thứ này ảnh hưởng ta, ta liền nói, đi tê quốc phía trước còn không như vậy, như thế nào trở về liền trở nên như vậy xui xẻo, nguyên lai like đều là bởi vì nó. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản nàng còn cảm thấy rất có cảm giác thẻ bài này sẽ càng xem càng doan người, mặt trên con rắn nhỏ đều như là đang nhìn nàng giống nhau. ân ân tưởng tiểu thư rất lợi hại. Nàng nói là cái này có vấn đề, kia khẳng định chính là nó. con Hảo phát hiện đến sớm, không xảy ra chuyện gì, nếu là về sau xảy ra chuyện, phòng trừng liền tới không kịp. Dư vi ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện. Đúng đúng đúng, còn Hảo phát hiện đến sớm, thật là cảm ơn tưởng tiểu thư, bằng không bạn nhất ta lại xui xẻo điểm, cũng không biết đến xảy ra chuyện gì. Lộ lộ thực thành khẩn nói lời cảm tạ. Bên cạnh ngồi nữ nhân tuy rằng đều không xác định có phải hay không thật sự chính là cái một bài ảnh hưởng lộ lộ. Nhưng thấy lộ lộ chính mình đều vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ, đối tượng bán tiên bên này nghiệp vụ đều có điểm hứng thú. Thực mau, một đám xinh đẹp nữ nhân liền đem tưởng bán tiên vây đến xoay quanh, thân mật kêu nàng, têu nàng giúp chính mình nhìn xem. Bên này tưởng bán tiên ở du thuyền thượng phát triển chính mình sự nghiệp phát triển đến hô mưa gọi gió, bên kia sam chân tâm bị mai bách sinh cấp tức giận đến ở nhà ngực đau một ngày. Mẹ, ngươi có hay không đi tìm tưởng tiên linh A? Ta nói là nàng làm hại ta ngươi nhất định phải cho ta ra này khẩu ác khí A. Tống thiên nhiên rửa vào trên giường nhìn chầm chầm Sam chân Tâm, vai cái mũi cũng không lại chữa trị, liền vẫn luôn cái dạng này. Sam chân Tâm cấp nhà mình khuê nữ tức trái cây, vừa nghe đến tưởng tiên linh này ba chữ, liền nghĩ tới ngày đó Mai Bách Sinh lời nói. Đừng có gấp, mẹ mang ngươi xuất ngoại phía trước, nhất định sẽ đem khẩu khí này cho ngươi ra tới. Mai Bách Sinh đã đem tưởng tiên linh kéo đến chính mình che chở hạ, nói cách khác Mai ra đều sẽ che chở kia tiểu tiện nhân Như vậy dưới tình huống, trực tiếp cùng nàng cứng đối cứng khẳng định là không được. Hiện tại nàng rất có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, sớm biết rằng như vậy, lúc trước hà tất muốn tuyển đến Mai Bách Sinh trên người, không duyên cơ cấp tưởng tiên linh kéo cái cái này đại trợ lực. Tống thiên nhiên trong tay soát di động, nhìn đến bắn ra tới tin tức khi, lập tức liền không cao hứng. Cái kia tưởng tiên linh cư nhiên cùng Mai Bách Sinh đi tham gia du thuyền bò, còn có người chụp tới rồi video. Trong video có chút mơ hồ, Cũng nhìn không tới tưởng tiên linh mặt, nhưng bên cạnh tao bao Mai Bách Sinh lại là chụp đến rành mạch. Còn có mũi tên chỉ vào tưởng tiên linh, đánh dấu thượng tiên nàng, tưởng gia đại tiểu thư. Cái này du thuyền trước kia tống thiên nhiên còn đi qua, không nghĩ tới hiện tại Mai Bách Sinh cư nhiên công nhiên mang theo tưởng tiên linh đi. Nhìn nhìn lại những cái đó làn đạn phát, đều là chút gì. Mai nhị thiếu có phải hay không thật sự cùng tưởng tiên linh có cái gì A Ta thiên a không có khả năng đi. Lần trước không phải còn nói mai nhị thiếu mang theo tưởng tiên linh đi tế bái hắn quá cố cha mẹ sao. Hiện tại mang theo người tham gia du thuyền bỏ cũng không có gì đi. Ai biết được, kẻ có tiền chi giàn tình tình ái ái chúng ta người thường cũng làm không rõ á. Không có khả năng, ta lão công nói, sẽ không vì bất luận cái gì một nữ nhân dừng lại, trừ phi là ta, ta không tin hắn cùng tưởng tiên linh có cái gì. Mặt trên nằm mơ đâu. Còn trừ phi là ngươi, cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào. Ta láo công chỉ là đi ra ngoài chơi một chút, vừa mới trả lại cho ta gọi điện thoại, làm ta trễ chút ngủ chờ hắn trở về đâu. Không phải, mai nhị thiếu tao bao thành như vậy, các ngươi một đám như thế nào còn gọi hắn láo công A? la ta tám khối cơ bụng không đủ hương vẫn là như thế nào? Phía dưới này đó làn đạn tống thiên nhiên đều lười đến xem, chỉ nhìn đến mai bách sinh cùng tưởng tiên linh tham gia du thuyền bò. Mẹ, ngươi lời nói thật cùng ta nói, mai nhị thiếu có phải hay không thật sự cùng tưởng tiên linh ở bên nhau? ta khẩu khí này có phải hay không ra không ra. Tống Thiên Nhiên hung hăng đem điện thoại một ném, trứng mắt Sam chân Tâm hỏi. Sam chân Tâm do dự hạ, thấy nữ nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chạy nhanh nói, mai ra cái này lão nhị ta còn không rõ ràng lắm, cùng kia tiểu tiện nhân cũng chính là chơi chơi mà thôi, cũng liền cái kia tiểu tiện nhân ngốc, còn tưởng rằng người là thật đối nàng hào đâu. Tống Thiên Nhiên ngẫm lại cũng là, nhưng nghĩ như thế nào đều không cao hứng, nàng nhìn chính mình chân. Từ trên vách núi Ngã xuống Nửa người dưới là một chút chi giác đều không có, nhưng địa phương khác lại không có gì vấn đề, chỉ có chút đơn giản chảy ra quát thương. Ở bệnh viện nàng cũng tiếp thu trị liệu, tác dụng không lớn, chỉ có thể trông cậy vào da ngoại quốc. Chỉ là trước mắt còn không thể đường dài phi hành, liền đành phải tạm thời ở bệnh viện Đốc Hiện tại nhìn đến ngay cả tưởng tiên linh đều đi tham gia cái kia du thuyền bò, nàng liền hận không thể chính mình chân lập tức hảo, sau đó đứng ở tưởng tiên linh trước mặt, kia địa phương không chào đón nàng. Ta cũng phải đi. Tống Thiên Nhiên hung hăng tâm, nói, Tống Thiên Nhiên muốn đi du thuyền bò, kia đã có thể không phải giống nhau lan lộn, nhưng Sam chân tâm giống nhau không lay chuyển được nàng. Chính mình nữ nhi hiện tại lại là như vậy cái trạng thái, liền đành phải hoàn toàn theo nàng tâm tư tới. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi tối, du thuyền rời đi ngạn khẩu, muốn hướng nội hải khai phía trước, Tống Thiên Nhiên bị Sam chân tâm đẩy thượng du thuyền. Mà lúc này tưởng bán tiền đã cùng một phiếu xinh đẹp tiểu cô nương hôn đến nhưng quen thuộc, dư vi vẫn luôn đi theo bên người nàng bận trước bận sau Trung gian Mai Bách Sinh lại đây nhìn vài tranh, lại muốn nhìn nàng không được tự nhiên, lại không nghĩ nàng không được tự nhiên. Xem nàng như vậy tự tại, lấy tiền thu đến nha đều cười mắng hoa, trong lòng còn rất cao hứng. Đữa tối du thuyền thượng có chuyên gia chuẩn bị, Mai Bách Sinh chỉ làm tưởng bán tiên chính mình tùy tiện ăn, liền cùng chính mình kia một đám bằng hưu đi chơi. Đến nỗi tưởng bán tiên mãn chán cho người ta đoán mệnh xem tướng, nếu không phải dư vi lôi kéo nàng đi ăn cơm, nàng đều không bỏ được đi. Được rồi được rồi, tưởng tiểu thư Còn có chút tiểu tỷ mội đều cho ta để lại liên hệ phương thức, đều nói quay đầu lại liền tới tìm ngươi. Chúng ta không kém lần này a thật vất vả đến như vậy cao cấp du thuyền tới chơi, còn không tiêu tiền, chúng ta đến chơi đủ ăn đủ đi. Dư vi đem chính mình cảm thấy ăn ngon toàn phóng tới tưởng bán tiên trước mặt. Đến này tới chơi nữ sinh, ai sẽ thật sự chính là vì ăn cái gì, cho nên như vậy thật tốt ăn chuẩn bị tốt đặt ở kia, căn bản liền không vài người ăn. Tưởng bán tiên Mỹ tư tư tính chính mình một buổi chưa tránh tới tiền, một chồng tiên đỏ. Nhiết ở trong tay đều nặng chữ Nàng cẩn thận đem tiền nhét vào trong túi Thỏa đáng phóng hảo Mới cầm lấy chiếc đũa Có vài vị không tiền mặt Chuyển khoản đến ta này Chờ hạ du thuyền Ta lấy ra cho ngài đưa qua đi Dư vi đem chính mình thu khoản lấy ra Tới cấp tưởng bán tiền xem Nàng cũng không biết sao hồi sự Dù sao sau lại nàng liền biến thành tưởng bán tiền tiểu trợ lý Đương nhiên Nàng rất vui lòng làm cái này tiểu trợ lý là được Nếu không ta lại lưu một cái Ngài liên hệ phương thức đi Như vậy cũng hảo phương tiện liên hệ, ta có rất nhiều bằng hữu, có yêu cầu liền gọi điện thoại cho ngài. Dư vi nhìn ra tới tưởng bán tiên hiện tại dựa đoán mệnh như sinh, cho nên thực tinh chuẩn bắt được nàng nụ cầu, sau đó thuận lý thành trương muốn cái liên hệ phương thức. Tưởng bán tiên Mỹ tư tư ăn một khối cá, nhìn kêu mấy cái con số, cao hứng nheo nheo mắt, đem chính mình lao niên cơ móc ra tới đưa cho nàng. Hành à, người đem ngươi điện thoại cũng tổn ta đây liền được rồi. Dư vi thực trịnh trọng tiếp nhận kêu khoản lao niên cơ Sau đó càng thêm trịnh trọng ấn xuống chính mình số điện thoại, chẳng sợ mỗi cái con số đều là phương nôn, nàng cũng vẫn như cũ thực trịnh trọng. Đây chính là đại sư điện thoại, cần thiết nghiêm túc đối đãi Chờ nàng đem số điện thoại tồn hảo, mới vừa đem điện thoại còn cấp tưởng bán tiên, liền nhìn đến tưởng bán tiên buông trong tay chết búa, khiếp mắt theo dõi phía trước. Ta liền nói, như thế nào có một cổ không thích hương vị chuyển tới, nguyên lai like là tới hai cái khách không ngợi mà đến. Nàng đứng lên, đem điện thoại vừa thu lại Sau đó chỉ chỉ bên cạnh nhìn đến Tống Thiên Nhiên lại đây khiếp sợ Dư Vi. Vi Vi A, giúp ta cái tiểu vội có thể chứ? tưởng bán tiên cười tủng tìm nói. Dư Vi chạy nhanh gật đầu, có thể, có thể, ngài cứ việc nói. tưởng bán tiên nghe rằng, phiên thoại giúp ta đem Mai Bách Sinh đi tìm tới, liền nói ta yêu cầu hắn lại đây hỗ trợ. A, ta, ta cũng có thể giúp ngài. Dư Vi còn tưởng rằng tưởng bán tiên sợ lộng bất quá Tống Thiên Nhiên đâu, chạy nhanh loát tay háo tưởng hỗ trợ. Kết quả tưởng bán tiên chỉ là hơi chút đẩy nàng một phen, ý chí chiến đấu trào dâng dẫm lên ngoại bát tự, nên diện hướng tới Tống Thiên Nhiên mẹ con mà đi. Không, ta yêu cầu Mai Bách sinh kia trương tuyệt thế đại vòi phun miệng, chúng ta hôm nay muốn song phun xác nhập. chương 26 Theo lý thuyết, tưởng bán tiên miệng đã đủ linh quang, chuẩn xác một chút, đều không chỉ là linh quang, quả thực chính là khai quang. Cho nên nàng căn bản liền không cảm thấy chính mình phun bất quá sam chân tâm cùng Tống Thiên Nhiên. Nhưng này địa bàn, không phải nàng địa bàn Ở người khác bại thượng làm việc, cần phải có cá nhân tới che chở. Kia mang nàng tới Mai Sinh, chính là che chở nàng người. Nếu nói chỉ là Tống Thiên nhiên lại đây, vậy đều hảo thuyết. Đại gia ngang hàng, ngươi phun ta ta phun chết ngươi. Nhưng lại đến một cái sam chân tâm, vị không đúng rồi. Nàng đi theo chàng mọi người, thân phận không giống nhau, cho dù là tiểu tam thượng vị, lại cũng là chủ mẫu cấp bậc. Nàng hướng này vừa đứng, bình thường phú nhị đại nào dám cùng nàng phun a? Tường bán tiên nhưng thật ra không sợ. Rốt cuộc lại như thế nào phun, nàng cùng Sam chân Tâm cũng coi như là gia sự, nhưng nàng đến để phòng Sam chân Tâm người này xuống tay đoạn, rốt cuộc người này tâm cơ, là đến cảnh giác. Vì thế hôn không tiếc đại ăn chơi chắc táng, ỷ vào ra thế có thể làm sàng làm bậy, còn có thể chấn trụ Sam chân Tâm mai bách sinh ở thời khắc mấu chốt, liền có tác dụng. Nha, ta còn cho là ai đâu? Này không phải ta tiện nghi mội mội cùng tiện nghi tiểu mẹ sao? Như thế nào hôm nay có rảnh lại đây? Không phải ta nói. Mỗi mỗi ngươi cũng thật đủ thân tàn trí kiên, ngồi xe lăn đều lại đây, ghê gấm à. Tưởng bán tiên trên mặt vui sướng khi người gặp họa đều không mang theo che giấu một chút, dựng thẳng lên ngón tay cái cũng đủ trào phúng. Tống thiên nhiên trong ánh mắt đều mau phun phát hỏa, cái mũi đều ai mặt thoạt nhìn càng thêm dữ thợn, ngươi nói ai thân tàn trí kiên đâu. Thường tiên linh, ngươi tiện nhân này. Hoa Nga, thiên nột, mở miệng chính là tiện nhân, tiện nhân mắng ai đâu. Thật là, một chút tu dưỡng đều không có Thiếu chút nữa đem nhân ra cái này ngoan ngoan nữ cấp dạy hư, nhân ra chính là chưa bao giờ nói thô tục đáng yêu nữ hài tử A. tưởng bán tiên làm bộ phẩy phẩy phong, nhọn cằm nâng, một bộ yếu ớt thiên nga trắng tiểu bộ dáng. Mắt thấy chính mình nữ nhi không phải tưởng tiên linh đối thủ, Sam chân Tâm trong mắt xẹt qua một đạo khói mù, nàng vô vô nữ nhi bả vai, nhìn quanh hạ bốn phía. Trung quanh đã có người nhận ra các nàng, rốt cuộc trước kia Sam chân Tâm cùng Tống Thiên Nhiên cũng coi như là thường xuyên xuất hiện ở trong TV nhân vật. Nhìn đến các nàng ở chỗ này rằng có, một ít ngay từ đầu còn không quen biết tưởng bán tiên là ai người cũng đem nàng nhớ lên. Nay còn không phải là bị đuổi ra tưởng ra tưởng ra đại tiểu thư sao. Nhìn có người lấy ra di động tới ghi hình, Sam chân tâm đẩy tống thiên nhiên đi phía trước đi rồi một bước. Tiên linh, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ nói như vậy ta và ngươi muội muội Trước kia ngươi cùng thiên nhiên quan hệ, không phải thực tốt sao. Ta biết, ngươi trách ta không ngăn đón ngươi ba. Nhưng lúc ấy, ngươi ba ở nỗi nóng. Ta liền tính khuyên hắn cũng không nghe ta à, người ba ba người này có bao nhiêu cố chức, ngươi còn không biết sao. Đến nỗi cái kia video, ta cho rằng ngươi cùng người học hư, khí bất quá mới chụp Ai biết, tự nhiên bị ngôi hoách nhân ra hỏa kia cấp chống đi, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Sam chân tâm nhéo đem mắt rác, diễn so tưởng bán tiên còn đủ. Tưởng bán tiên chọn hạ lông mày, hơi mang một chút nghiệm ai, chẳng lẽ không phải, ta tiện nghi mội mội ở trên giường cấp ngôi hoách nhân sao. Tiểu mẹ ngươi không biết nàng cùng ta tiền vị hôn phu ở bên nhau vẫn là như thế nào. Thật là, thiên nhiên, ngươi nhưng quá không hiểu chuyện, tìm được như vậy sẽ ăn phấn cẩu, đều không dắt đến tiểu mẹ trước mặt chuyển một vòng. Sam chân tâm hiện tại là trực diện tưởng bán tiên nhanh mồm dẻo miệng, nhiều ít còn có điểm không thích ứng. Nhưng tống thiên nhiên nơi nào là cái hủy khuất chính mình chủ, nếu không phải nửa người dưới không thể động, nàng đều có thể bổ nhào vào tưởng bán tiên trước mặt, phiến nàng hai cái tát. người con mẹ nó, tưởng tiên linh. Ngươi cái này tiện nữ nhân, nhất định là ngươi ghen ghét ngô hoách nhân cùng ta ở bên nhau, nhất định là ngươi ghi hận trong lòng, mới cố ý nguyền rùa ta, ta chính là bởi vì ngươi mới biến thành như vậy. Mẹ, ngươi cho ta đi lên đánh nàng, hảo hảo giáo hơn nàng. Tống thiên nhiên có chút điên cuồng hô, giống thất tâm phong giống nhau, cả khuôn mặt đều giữ tợn đáng sợ. Tường bán tiên sau này nhảy dự, che lại ngực, chính ngươi đều thừa nhận, ngươi chính là cùng ngô hoách nhân ở bên nhau. Ta liền nói. Vì cái gì hắn như vậy xảo đem video thả ra? Rõ ràng ta cùng Mai Bạch Sinh lúc ấy đều không có biết, như thế nào ta liền uống lên chút rượu, lại tỉnh lại nằm ở hắn trong phòng, các ngươi còn vừa vặn liền vọt vào tới chụp video. Hết thảy đều là các ngươi âm mưu, các ngươi cố ý hãm hại ta. Sam Chân Tâm nào dự đoán được chính mình khuê nữ lập tức liền thừa nhận, tưởng che lại nàng miệng đều không kịp. Lúc này nhìn đến xung quanh đám kia chụp đến hăng say người, hận không thể đưa bọn họ di động toàn đánh rớt trên mặt đất. Nàng cũng không dám tưởng Nếu này đó video chuyển ra tới, tiêu tưởng tiên linh phía trước ô danh bị toàn bộ rửa sạch không nói. Liên quan các nàng mẹ con đều sẽ bị các vong hưu phun chết, phía trước cái gọi là đuổi ra ra môn, đều sẽ trở thành chê cười. Nguyên bản tống Thiên lương liền mua nữ nhi cùng nô hách nhân chi gian ảnh chụp cùng video, con ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể tuân ra đi. Kết quả, hiện tại dễ dàng như vậy, liền từ chính mình nữ nhi trong miệng nói ra. Nàng vạn phần hối hận. Chính mình vì cái gì muốn dựa vào nữ nhi mang nàng tới này xấu du thuyền. Mai Bách sinh vô cùng lo lắng đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến tưởng bán tiên che lại ngực, tây thi phủng tâm trạng đứng ở tại chỗ. Mà nàng đối diện, còn lại là điên quầng tống thiên nhiên cùng sắc mặt không tốt xam chân tâm. Hắn run run quần áo của mình, trực tiếp đi vào tưởng bán tiên phía sau, dối tay ôm lấy nàng vòng eo, sau đó tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi cái này eo hơi chút thô điểm. Đó là ngươi tay đoạn. Tưởng bán tiên đầu Khoe môi một câu, hai người ngầm là cho nhau tổn hại, nhưng dừng ở chung quanh người trong mắt, lại là thân mật khăng khít biểu hiện. Nhìn xem, tưởng đại tiểu thư bị khi dễ, mai nhị thiếu cấp vội vàng chạy tới, là vì cái gì, còn không phải sợ người trong lòng tứ cố vô thân, vội vàng tới rồi hỗ trợ. Ngay cả đi theo phía sau lại đây xem náo nhiệt diêm nhất thiên đám người, cũng là như vậy cho rằng. Tam phu nhân, ngài nữ nhi đều thành như vậy, ngài cùng nàng không hảo hảo ngốc tại bệnh viện trị liệu, chạy chúng ta này tới xem náo nhiệt gì à. Mai Bách Sinh cầm nít lên, ý vị thâm trường nhìn vài lần ngồi ở trên xe lăn tống thiên nhiên, ngự khi có chút âm dương quái khí. Ha ha, này không phải nhiên nhiên có chút nhằm chán, vừa vặn nhìn đến các bằng hữu đều tại đây chơi, nghĩ lại đây giải sầu, đỡ phải về sau ra ngoại quốc trị liệu, cùng các vị mới lạ. Sam chân tâm gượng ép cười. Tường bán tiên rửa vào Mai Bách Sinh trong lòng ngực, lôi kéo hắn tay, tiểu thanh tiểu khi nói, nàng đánh giám đâu? Rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Ta cái này tiện nghi mội mội còn nói nàng biến thành như vậy là ta làm hại, ta ông trời A, ta nào có như vậy đại bản lĩnh hại nàng A. Còn nói ta nguyền rùa nàng, cảm tình ta này miệng là khai quang vẫn là miệng quạ đen sao, cư nhiên có thể nguyền rùa nàng đi đua xe sau đó ngã xuống huyền ngai, muốn thật là như vậy, ta đây nhưng đến thu phí nguyền rủa đại gia hỏa nếu là có kẻ thù gì đó đều có thể tìm ta. Nói xong, nàng nhìn mắt bộ mặt đáng sợ tống thiên nhiên liếc mắt một cái, rất là nhu nhược sợ hai hướng trong rụt rụ Hơn nữa, tống thiên nhiên còn làm tiểu mẹ đánh ta đâu, nàng như vậy, ta rất sợ hại à. Rốt cuộc là cái mỹ nhân, tuy rằng kỹ thuật diễn lược hiện phù hoa, nhưng một bộ nhìn thấy mà thường tiểu bộ ráng không chỉ có làm bên cạnh một chúng phú nhị đại đau lòng, ngay cả những cái đó nữ nhân đều đau lòng, dư vi càng là âm thầm đứng ở nàng phía sau, tiểu nắm tay đều nắm chặt lên. Lại đối lập đối diện tiểu thụy Sam chân tâm cùng bộ mặt hoàn toàn thay đổi tống thiên nhiên, đại gia trong lòng thiên cân liền thiên tới rồi tưởng bán tiên bên này. thiên Linh Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Là ngươi muội muội, nàng trải qua đả kích quá lớn, có chút không lý trí. Đến nơi đánh ngươi, ta sao có thể đánh ngươi a? Ta vẫn luôn đem ngươi đương thân nữ nhi đối đãi, thương ngươi còn không kịp đâu. Sam Chân Tâm tận lực vãn hồi trường hợp, một bàn tay lặng lẽ ruôi đến Tống Thiên Nhiên sau lưng nhẹ nhàng khắp nàng một phen. Mai Bách Sinh nhíu môi, vỗ tưởng bán tiên phía sau lưng trấn an nàng, trực tiếp đôi Sam Chân Tâm nói, "Thân nữ nhi, tam phu nhân ngài giảng chê cười còn khá buồn cười." Đều đem ta chọc cười đâu. Ngài muốn thật đem tiên linh đương thân nữ nhi, vậy làm tống thiên lương tiên sinh nói, làm tiên linh trở về a Nếu không liền đem tiên linh mụ mụ để lại cho nàng cổ phần còn cho nàng A Làm không được này đó nói, đừng nói cái gì trường hợp lời nói. Đại gia không phải ngốc tử, ngài cái gì tiểu tâm tư ta còn xem không rõ sao. Một hai phải suy một cái hảo mẹ kế bộ ráng, ngài trang đến có mệnh hay không a Lời hắn nói tin tức không ít, có người chụp xong này đoạn đã hưng phấn liên hệ bên ngoài phong viên. Thương lượng lớn như vậy tin tức hàm lượng hào môn bắt quái giá trị bao nhiêu tiền. Cùng lúc đó, vợ bờ thượng đã có người thượng truyền tưởng tiên linh bắt đầu tống thiên nhiên lẫn nhau rồi video, hơn nữa nhanh chóng bá chiếm internet đầu đề. Ở trong video, làng đạn chia làm hai cái cực đoan. Một bộ phận ở nhìn đến tưởng bán tiên mở miệng trào phúng sam chân tâm cùng tống thiên nhiên là tiện nghi mẹ kế cùng tiện nghi muội mội thời điểm, trực tiếp liền đứng ở sam chân tâm các nàng bên này. Cái gì kêu tiện nghi mẹ kế tiện nghi muội muội Tưởng tiên linh nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Ta nhớ rõ sam chân tâm nữ sĩ trước kia nói qua, nàng ngày thường đều không đón đưa chính mình nữ nhi trên giới học, ngược lại là thường xuyên đón đưa tưởng tiên linh trên giới học đi. Giống như còn sẽ chuyên môn cấp tưởng tiên linh chuẩn bị điểm tâm cùng dùng cơm. Tưởng tiên linh âm nhạc học được giống nhau, cũng là nàng cầu thực tốt lão sư lại đầy giáo nàng. Thậm chí nàng 18 tuổi thời điểm, còn chuyên môn cho nàng làm một cái phi thường đại sinh nhật bò. Làm mẹ kế làm thành như vậy đã tính có thể. Như thế nào đến miệng nàng chính là tiện nghi mẹ kế. Cái gì kêu tiện nghi muội muội? Trước kia tưởng tiên linh xảy ra chuyện gì, cơ hồ đều là Tống Thiên Nhiên ra tới đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người đi. Hơn nữa Sam Chân Tâm đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Ta đều muốn như vậy mẹ kế. Thường tiên linh miệng cũng quá độc đi. Nàng là điên rồi sao? Tống Thiên Nhiên đều thảm như vậy, nàng còn muốn nói như vậy, rõ ràng cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, nàng rốt cuộc có hay không tâm a? Một khác bộ phận lý trí một chút. Tạc An Tinh thấy được mặt sau, mới bắt đầu phát biểu bình luận. Ta liền nói ngô hoách nhân như thế nào có video đâu, nguyên lai like Tống Thiên Nhiên đã sớm cùng hắn thông đồng ở bên nhau. Phía trước không phải còn có tiểu đạo tin tức, nói có người gặp được Tống Thiên Nhiên cùng ngô hoách nhân đồng du y hề quốc gì, đáng tiếc thực mau liền không tin tức. Nguyên lai like là mội mội thông đồng tỷ phu, này cũng quá không biết xấu hổ đi. hoa nguyên lai like tưởng tiên linh đều là bị hoan uổng. Thiên nột, hào môn cũng thật là đáng sợ đi. Người bình thường b Làm sao bởi vì nữ nhi cùng người ngủ một khối liền đem hài tử đuổi ra ra môn, lúc trước nói là tưởng tiên linh bị đuổi ra ra môn thời điểm ta còn cảm thấy không thích hợp, nguyên lai nơi này đều là mẹ kế cùng tiện nghi mội mội làm. Quả nhiên, có mẹ kế liền có cha kế, lời này thật đúng là nói đúng. Ta vẫn luôn cảm thấy sam chân tâm người này giả mô giả dạng, đặc biệt trang. Trước kia nàng ở phỏng vấn các loại nói chính mình đối tưởng tiên linh thật tốt, còn cô ý nói đúng chính mình nữ nhi khác nhau. Mỗi lần đều nói chính mình đem tưởng tiên linh đương thân nữ nhi gì đó. Muốn ta nói, ngươi đều nói đương thân nữ nhi, kia là mẹ nó vì nữ nhi làm sự không phải thiên kinh điệu nghĩa sao. Hà tất mỗi lần còn muốn ở phỏng vấn Trung Cố tình cương điệu. Mặt trên nói đúng, ta cũng vẫn luôn không thích Sam chân tâm, nàng mang theo hải tử có thể gả cho Tống Thiên Lương ta đều cảm thấy kỳ quái. Trước kia còn xem qua tin tức nói Tống Thiên nhiên kỳ thật chính là Tống Thiên Lương thân nữ nhi, hai người sớm tại thông đồng ở bên nhau. Bằng không vì cái gì Tống Thiên Nhiên cùng Tống Thiên Lương tên như vậy tiếp cận. Hơn nữa Tống Thiên Nhiên không chỉnh dung phía trước ảnh chụp cùng Tống Thiên Lương liền rất giống hảo sao. Này đó thật thật giả giả suy đoán làm video nhiệt độ càng cao, có quan hệ hảo môn các loại đồn đãi cũng sôi nổi xuất hiện ra tới. Sam chân tâm một chút cũng không biết bên ngoài đều truyền thành cái dạng gì, nàng hiện tại chỉ là hối hận vì cái gì muốn tới này, mai ra tiểu tử miệng có bao nhiêu lợi hại nàng không lĩnh giáo qua sao. Còn một hai phải lại đây tìm tội chịu. Tổng thiên nhiên bị nàng mẹ khắp một phen, nhưng thật ra hơi chút thu liêm chút, chỉ là nghe được Mai Bách Sinh vì tưởng tiên linh bênh vực kẻ yếu lời nói, lập tức liền khoe khoang. Tưởng tiên linh đời này đều không thể trở về, tưởng thị tập đoàn hết thể đều là của ta. Tưởng tiên linh ngươi lại không phải cái gì cũng không biết, lúc trước đem ngươi đổi ra tới thời điểm không đều minh xác nói cho ngươi sao. Ba ba đã sớm chịu đủ rồi bị áp chế khí, sao có thể nguyện ý đem lấy đi đồ vật còn cho ngươi đâu. Liên tính chúng ta làm được không đạo đức thì thế nào. Hiện tại là chúng ta ở tưởng gia đại trạch, quảng tưởng thị tập đoàn, mà ngươi, lưu lạc đầu đường. Nếu không phải bị ngươi bắt tới rồi mai nhị thiếu, có hắn che chở ngươi, ngươi nhật tử sẽ càng khổ sở đi. Đến nỗi mai nhị thiếu có thể hộ ngươi bao lâu thời gian, ai biết được. Ở Tống thiên Nhiên xem ra, mai bách sinh người này đối tưởng tiên linh cũng liền nhất thời mới mẻ cả mà thôi. Thật đúng là có thể cưới về nhà. Như vậy cái xuẩn nữ nhân có cái gì hả mớn? Sam chân tâm hiện tại hận không thể đem chính mình nữ nhi miệng che thượng, miệng như thế nào liền chấn động rất xuống đến nhanh như vậy đâu.